khiến cho người khác phải giật mình không phải là tuổi trẻ hay khí độ của vị cao tăng này mà là diện mạo, mày như trăng non, mắt như thu thủy, m ù i to h non dài, tinh xảo đến tột đỉnh, không chút quan hệ đến từ anh Tuấn mà phải dùng từ mỹ để mà tả. Một hòa thượng khí độ phong k h o á n g diện mạo kỳ mỹ. c h ư ơ n g 102, chứng bệnh. Không cần hỏi, vị tăng lư trẻ này từ sáng đã đi theo đoàn phó lôi, nhìn mọi người đến không chút bất ngờ, chỉ gật đầu. Hòa thượng đã hoàn tục, trên đời sẽ không còn vô diêm nữa. chỉ còn một thi tiêu hiểu đầu chọc mà thôi. Hồ đại nhân cười ha h ả v ô diễm là đại sư, thi tiêu hiểu cũng là đại sư, không phân biệt. Nói xong, quay đầu lại nhìn đám người tống dương. vị thi tiên sinh này cùng với chư vị đều là nhất phẩm kỳ sĩ của nam lý ta, mọi người đồng tâm hiệp lực, dương ai danh nam lý ta. thi tiêu hiểu không chút kiêu kỳ, chào từng kỳ sĩ một, khuôn mặt tươi cười g i ọ n g địa i ôn hòa. các kỳ sĩ khác hoặc đến từ sơn giã hoặc xuất thân phạm t c ít hiểu biết về chuyện nhà phật. không biết lai lịch của hòa thượng này nhưng theo thái độ của tả thừa tướng sao không rõ người này bối cảnh rất cao phần lớn đều khách khí đắp lễ hàn huyên vài câu chỉ duy có nhị nốc g tích cực khi thi tiêu hiểu tới chào gã gã nhũ mày hỏi đã hoàn tục thì không còn là hòa thượng còn mặc tăng bảo làm gì đổi quần áo khác đi thi tiêu hiểu lơ đ ệ nhờ trả lời quần áo chỉ là quần áo chẳng phân biệt tăng ý hay quần bảo người cũng chỉ là người không phân biệt hòa thượng hay đồ t thể nhị nốc g còn chưa hiểu được những lời này lắc lắc đầu, ta không phải hòa thượng, cũng không phải đ ồ tể, ta là người chăn dê, ta là quan viên nam lý, tiết giả thay cấp sự lang. Thi tiêu hiểu mỉm cười, ngươi là ngươi, tốt lắm. Cất bước tới hắc khẩu d a o bên cạnh nhị nốc, lần này không chờ gã mở miệng, á y quả đã nhanh mồm giành nói, hòa thượng, người đẹp quá đi, nhìn người mà tim ta nhảy bình bình. Hai mắt nàng sáng lên, một bộ dáng chỉ muốn lao lên xé quần xé áo hòa thượng. Ngoài dự đoán của mọi người, Thi tiêu hiểu vươn tay kéo tay á ý quả. Cho dù hòa thượng đã hoàn tục rồi không cần thủ giới nữa, cũng phải kiên g kỵ chuyện nam nữ động trạng. l u i thêm một bước, ít nhất cũng phải hiểu đối phương là ai. Hắc khẩu giao ai cũng có thể sợ sao? Nhưng có vẻ như Thi tiêu hiệu không quan tâm, chấp tay hành lễ, giữ lấy tay trái của Ai quả trong hai tay mình. Mà cử chỉ càn r ỡ này của gã chỉ thể hiện sự thân thiết. n g ư ờ i cũng rất đẹp, thế gian này mọi thứ đều đẹp khiến cho ta động tâm. Nói xong, buông tay nàng ra, túi người nhặt một chiếc lá vẫn còn xanh rụng dưới đất đặt vào bàn tay nàng. cũng không giải thích gì, chuyển mắt nhìn kỵ sĩ cuối cùng, tống dương, hai mắt thi tiêu hiểu rất lớn, nhưng ánh mắt lại mờ mờ nhàn nhạt, nhạt, nhìn như hai làn nước lặng lẽ c h ầ m chậm lưu chuyển, theo như cách nói của người già, đâu là mắt đào hoa, là đôi mắt mê mị nhất, mặc cho a i bị g ã nhìn c h ầ m c h ầ m như thế đều sẽ khó tránh khỏi choáng váng, tống dương cũng không ngoại lệ, cười khổ lắc đầu, đại sư, ngươi có bệnh, lời nói vô lễ, người ngoài giật mình, thi tiêu hiểu lại hơi có vẻ không ngờ, lập tức thoải mái nói. Hóa ra tiên sinh là một danh ý, chỉ vừa nhìn đã nhận ra phổi ta có bệnh, là bệnh cũ không đáng ngại. Đoàn người lúc này mới biết thì r a đại sư thực sự có bệnh, t ả thừa tướng cũng ngắt lời cười. Thi tiên sinh cũng giống lão phu, phổi của lão phu cũng không tốt lắm. Thi tiêu hiểu cười đáp. Nỗi khổ nhân gian trốn không được, khó tránh khỏi. Nhưng tống dương lại không thuận theo, không chịu buông tha, bắt lấy cổ tay gã bắt mạch, thăm dò mạch tượng một hồi, lại duỗi tay nhấc mí mắt gã, lè l ư ơ i cho ta xem. Ngũ Tạng tương ứng với ngũ quan, Lang Trung Tốt có thể thông qua ngũ quan mà hỏi trần. Tống Dương từ nhỏ ở với Vu Thái Y mà lớn lên, bổn sự này đã sớm luyện ra. r a mặt hòa thượng sáng bóng, chỉ duy có hai bên cánh mũi hơi nhợt nhạt. Theo như Y Kinh nói thì là phế bộ có t h ậ t Nhưng quan sát cẩn thận hơn một chút, Tống Dương lại nhìn ra chút khác thường khác trên mặt hòa thượng. Cha bệnh là một công phu cẩn thận, người bên ngoài đều đứng một bên chờ. Dần dần nhị ngốc có chút không kiên nhẫn, chạy tới trước mặt hồ đại nhân hỏi xin phép muốn đi dạo xung quanh. Tả thừa tướng biết trí lực của gã không tốt, không trách gã mà sai thêm một tiểu lại đi theo, sợ gã bị lạc đường. Nhị nốc cũng không đi xem loạn khắp các cửa hàng gần đó, cách đó không xa có một cửa hàng, nhị nốc g a một tiếng. Tiệm ăn nhà này không nhỏ, nhưng toàn bộ không có hàng hóa gì, chỉ có một đám đàn ông vạm vỡ tay xích c ở i trần, mỗi người đều là thanh niên cường tráng, da nâu đậm, dáng người khôi nô, mắt sâu mũi thẳng, khác hẳn tướng mạo người trung thổ, nhưng không giống với người cầm, hẳn là loại người khác. Tiểu lại đi theo nhị ngốc giải thích, đó là quỷ nô nhi, thân thể khỏe mạnh như trâu nhưng lại hiền lành nhu thuận, khi khó khăn nhất vẫn trung thành và tận tâm với chủ nhân. Quý tộc và phú hộ đại yến đều muốn cấp lấy, quý tộc nam lý đều bắt trước đại yến. Mấy năm gần đây, xu hướng nuôi dưỡng quỷ nô nhi cũng tràn sang, kẻ có tiền nam lý đều muốn nuôi, vài quỷ nô nhi đều tới tỏ rõ thân phận, có người mua tự nhiên, có người bán, cả hàng này là chuyên bán nô lệ. Ánh mắt của nhị ngốc xem như cũng khá sắc sảo, nhìn một lát chỉ một nô lệ. Y không phải quỷ nô nhi, người bị hắn chỉ màu da sáng hơn đồng bạn, tóc vàng râu vàng, hơn nữa còn bị thương, ngực phải cuốn băng trắng. Nghe nhịn g ố c hỏi, chủ tiệm ân cần chào, cười t u e t tuét, ánh mắt đại nhân thật tốt, đó là một người tộc hồi h ộ t không phải quỷ nô. Mới đến vài ngày, tiểu lại nhũ mảy truy vấn, sao lại có cả người hồi h ộ t Quỷ nô là người tha hương xứ khác không cần quá để ý, nhưng dân tộc hồi h ộ t là cường quốc. Chủ tiệm hiểu ý, vội vàng đáp, đại nhân yên tâm. Tiểu dân là người làm nghề đ ứ n g đán, mỗi người đều có khế ước bán mình. Người hồi hột này cũng không ngoại lệ, hắn là t ư n g u y ệ n tuyệt không bức bách. Nói xong, quay người về quầy lấy ra khế ước cho viên tiểu lại kiểm tra thực hư. Lúc này, người hồi hột đột nhiên hỏi nhịn ố c người là quan, tuy hơi chút chắc nhưng cũng là tiếng Hán không thể nghi ngờ, ngay cả chủ tiệm cũng giật mình kinh ngạc. Ngươi có thể nói còn hiểu tiếng Hán? Người hồi nọ không để ý đến chủ nhân, hỏi thẳng nhịn ố c là đại quan sao? Nhị nốc khá thật thà nói thật, ta chỉ là tiểu c o n thôi. Đại quan ở ngoài đường, có đại quan sao? Sắc mặt người hồi hột hương phấn lạ thường. Trong khi đó, ở ngoài đường, Tống Dương càng kiểm tra sắc mặt càng n g ư n g trọng. Suy nghĩ một lát, chậm rãi đặt ngón tay cái lên sườn trái hoa thượng, dùng sức cấn một chút. Thi tiêu hiểu không có chút phản ứng gì, vẫn mỉm cười thông dong. Thấy biểu hiện của gã như vậy, Tống Dương nhẹ nhàng thở ra, không đau sao? Xem ra ta nghĩ sai rồi. Đại sư không có chuyện gì, ta không phải đại sư, về sau cứ gọi tên ta đi. Thi tiêu hiểu lắc đầu, tiếp tục nói, còn nữa, không phải là không đau, mà là đau muốn chết, có thể so với vạn t i ễ n xuyên tâm. Ai quả ngạc nhiên, vậy sao ngươi không t ê ở Cũng giống như Mặc Tăng ý vậy, là thói quen thôi. Hoa Thượng nhẹ nhàng giải thích, Tống Dương lười truy hỏi là gã đã quen đau hay gã quen cười, ngưng mặt hỏi, gần đây có ă n gì đặc biệt không? Khi hỏi, không hiểu sao hắn lại ngẩng đầu. nhìn bầu trời dày đặc mây đen cái ăn của hòa thượng mọi khi chỉ là cơm rau dưa không có gì đặc biệt nhưng thực ra hôm nay hoàng t có chuẩn bị ít đồ ăn ngon thịt cá có một bữa no đủ nói xong t h i tiêu hiểu mỉm cười tuy nhiên xem bộ dáng ngươi hình như ta mắc bệnh không nhẹ hiện giờ không có tâm tư đi ăn cơm chỉ muốn hỏi một chút ta có thể chưa không t ố n g dương không trả lời gã mà hỏi lại gần đây nhất ngươi đi qua nơi nào t h i tiêu hiểu lắc đầu Một tháng này chưa từng bước ra khỏi miếu, vừa dứt lời, trên đường cái có tiếng ồn nào, một người vạm vỡ tay mang xích lao tới từ một cửa hàng cách đó không xa, miệng hoa hoa gào lớn cái gì đó, ra sức vọt tới trước mặt bọn họ. Kẻ lao tới chính là nô lệ người hồi hột kia, ý vẫn đứng trong cửa hàng, không biết tình hình bên ngoài, hỏi được tả thừa tướng Nam Lý đang ở ngay ngoài đường, đột nhiên phát điên, chạy ra khỏi cửa hàng. Người hồi hột thân hình cường mãnh, miệng hoa hoa gào thét cái gì đó, tiếng h á n của hắn vốn đã không thạo. bị kích động mà biến đ ế n dạng nói gì không ai nghe được thị vệ đi theo hồ đại nhân n g h ĩ y là thích khách không hỏi gì rút đao lên tiếp tuy nhiên không đợi hộ vệ tới giết gã tiểu nhị trong quán đã vứt gầu nước nhanh tay nhanh chân một quyền đánh ngã người hồi hộp này thân thể rắn chắc cũng là một cái thùng rỗng ngay cả một quyền cũng không c h ụ u được ngã ngất luôn chủ tiệm sợ tới tái mặt vội vàng chạy đến không thèm nhìn tên nô lệ tới bên đường quỳ dạp xuống trước mặt tả thừa tướng vừa dùng sức đập đầu b ộ b ộ vừa l ắ p bắp giải thích xin tội Tả t h ư a tướng không nhìn chuyện nhỏ này, vung tay áo. Thôi đi, sau này nhớ quản giáo nô lệ của ngươi. Ông chủ tiệm tạ ơn không ngừng, đứng dậy kêu tiểu nhị đưa nên nô lệ về. Nhưng t ố n g Dương bên cạnh đang nhìn người hồi đột nhiên giật mình kinh hãi, t ê u lên, t a được lấy tại truy hẹn p h ù n vì ền. c h ấ m đã. Sau đó bước nhanh tới, giật lấy tên nô lệ trong tay tiểu nhị. Chủ tiệm kinh ngạc đứng người. Trước đó khi nhận hàng hóa này, lao chỉ nghĩ rất đơn giản. có một nô lệ cường quốc sẽ càng làm nổi bật thân phận chủ nhân, có lẽ sẽ bán được giá tốt. Nhưng vài ngày sau, khách hàng đến cửa hàng của lão, vừa thấy người hồi này đều không có hứng thú, lắc đầu quay đi. Dần dần lão cũng mơ hồ hiểu ra chính là vì tộc hồi h ộ t cường thịnh nên nô lệ người hồi mới bán không nổi. t h ư ờ nghĩ, n g hồi h ộ t vương nếu biết, tiểu quý tộc nam lý nuôi người bùn quốc làm nô lệ sẽ phẫn nộ đến thế nào. Nô lệ như vậy rõ ràng là phiền toái của ông chủ, nhưng lão mua ít cũng rất đắt. nếu cứ thế mà thả người thì tiếc lắm nên cắn răng chịu đựng nóng trong một ngày nào đó sẽ có một thế gia đệ tử không hiểu chuyện nào đó chịu bỏ tiền ra rước người này đi ngay hôm qua viên quan phụ trách con đường này đã nhắc lão hoặc là mau chóng bán đi hoặc là để lại trong cửa hàng không thể bảy nô lệ người hồi hột tới bây giờ tên nô lệ này không hiểu tại sao đột nhiên nổi điên suýt làm hại mình người trẻ tuổi bên cạnh thừa tướng kia hình như khá có hứng thú với y lão chủ tiệm không dám do dự nữa khác vừa v ặ n trong tay còn đang nắm khế ước bản thân của y trực tiếp nhét nó vào tay tống dương đại nhân coi trọng y là phúc khí của y là phúc khí rồi thì sẽ không lấy m ộ t x u tống dương không quan tâm tới lời lão tùy tay nhét khế ước vào ngực người hồi h ộ t hành động này thực ra là đã trả tự do lại cho người nô lệ hồi h ộ t căn bản tống dương không có ý đó giúp người nô lệ nằm xuống trước thăm dò mạch đập sau đó xem mí mắt xem lưỡi cuối cùng ấn ấn vào bên xương giống hệt như lúc này hắn hỏi bệnh cho thi tiêu hiểu ngón tay tống dương ấn một cái, người hồi h ộ t đang hôn mê đột nhiên tiêu thảm, đau quá mà tỉnh lại, nhưng chớp mắt một cái lại ngất đi. Những người hơi có chút kiến thức cũng nhìn ra được, người nô lệ t ộ c hồi h ộ t này hình như có bệnh giống thi tiêu hiểu, mà sắc mặt tống dương lại càng thêm n ư n g trọng, x é m miếng vải băng của y, vết thương bên phải rất sâu, hẳn đã tổn thương đến phổi. Tống Dương đứng dậy, đi tới trước mặt tả thừa tướng, Hồ đại nhân mới nói được ba tiếng này, đột nhiên a một tiếng, cười cười, Hồ đại nhân. thứ cho ta đừng đột nói xong lại vươn tay phải nhẹ nhàng đặt lên sườn phải của lão nhưng vì thân phận nên còn chưa ấn xuống chỉ nhìn đối phương hỏi ý tạ thưa tướng sừng sốt ta cũng có chứng bệnh giống bọn họ sau đó lao gật gật đầu trị bệnh cứu người ý tốt của tống tiên sinh lão phu hiểu cứ thử không sao cả chương 103, n độc nguyên vưu thái y khi còn sống trên đời từng giảng giải qua cho tống dương một bệnh không có trong kinh sách nhưng lại không có tên v u Thái ý gọi nó là lão dịch. Lão dịch chỉ xâm phế người yếu, không hề có triệu chứng gì, duy chỉ bên trái sườn chịu không nổi một chút sức, nếu không sẽ đau tới tận tim. Người nhiễm bệnh này ở mắt, mũi, lưỡi sẽ hiện ra chút dị tượng, trong trung y chỉ cần vọng, cẩn thận một chút thầy thuốc đều có thể phát giác. Nhưng lão dịch không tồn tại trong y kinh khiến thế nhân không rõ ràng lắm chứng bệnh, cho dù thầy thuốc nhìn ra dị thường, nhiều nhất cũng sẽ dựa theo những chứng bệnh thông thường như gan tỳ mất cân đối, tràng. Dạ dày bị cảm lạnh mà cho chút thuốc là xong. c h ứ n g bệnh này tạm thời sẽ không đ o ạ t tính mệnh. Người bệnh nói cười nằm ngồi hết thề bình thường, nhìn qua d ư ờ n g như cũng không nguy hại, nhưng chỉ phải không được chạm vô nước sáu, nước mưa. Người bệnh lạo dịch tuyệt đối không được chạm nước mưa, bị mưa dính vào đến, không chỉ người bệnh lập tức bị mất mạng, mà c h ứ n g bệnh trong cơ thể cũng không biến mất, mà nháy mắt biến đổi hóa thành ôn dịch đáng sợ, theo gió mưa lây ra khắp nơi. Đến lúc đó không phân phế mạnh hay yếu, chỉ cần là người, chỉ cần hô hấp sẽ n h ư bệnh. Nhiễm bệnh không chỉ một lát sẽ bị mất mạng, tốc độ lan rộng cực nhanh khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ mưa to chưa dứt nơi đây sẽ biến thành một tòa thành chết. Khi nói về việc này, sắc mặt Vu Thái y âm trầm. Người có thể xem lạo dịch như một loại thuốc độc kinh khủng, mới nhiễm còn chưa phát độc tính, nước mưa là thuốc dẫn. Trung y rộng lớn, huyền bí và thâm hậu. Ở kiếp trước tống dương, âm dương, ngũ hành, kinh mạch những lý luận này đều không thể dùng khoa học giải thích để hiểu rõ được. ở trong mắt người Tây Dương giống như lời nói vô căn cứ, chỉ cần vận dụng thích đáng, chúng liền thật sự tồn tại chính đáng một cách hiệu nghiệm trên thế giới này. Sách Trung Y thời cổ có nói nước mưa vốn là là vị thuốc dẫn thần kỳ. rất nhiều phương thuốc cổ truyền đều lấy mưa làm vật dẫn, bất kể nước sông, nước giếng hoặc là nước biển đều không thể thay thế. Lạo dịch chính là ở nhóm này. mà là trọng yếu hơn là lạo dịch đều không phải là do thiên tai, nó là do con người, không phải là bệnh tự nhiên đến từ giữa đất trời. mà là độc ra tiền bối khi nghiên cứu độc thuật vô ý dưỡng thành ôn dịch thủ đoạn này cực kỳ độc gác rất đáng sợ sáng chế ngay ngày hôm đó liền bị vứt bỏ vốn sớm thất truyền không ngờ hôm nay tái hiện nhân gian quan lớn thượng vị đều có khí độ thông dong hồ đại nhân sau khi nghe qua tống dương giải thích vẫn chưa thất kinh ý tứ của ngươi là có người đầu độc muốn dùng thuốc độc này giết ngàn vạn lần dân chúng h ô n g thành vưu thái y sẽ không lừa mình bởi vậy đối với vấn đề của thừa tướng tống dương chắc chắn gật đầu tiếp theo v ư ơ n ba ngón tay có 3 vấn đề trọng điểm một là khi chưa thấm mưa lạo dịch chỉ có thể tồn tại trong thân thể người 6 canh giờ vào lúc này không cần thuốc mà khỏi bệnh không hề sợ mưa muốn kéo dài có hiệu lực thế nào cũng phải có độc nguyên mặc kệ là ai đầu độc muốn giết toàn thành bằng thuốc độc phải cam đoan hạ dược đầu độc liên tục ít nhất c h o tới khi trời mưa nếu không cho dù ném 10.000 n g ư ờ i có bệnh lạo dịch vào hưng thành chỉ cần trong 6 canh giờ bên không mưa sẽ chẳng có tác dụng gì trừ phi có độc nguyên Sáu cái canh giờ lạo dịch tự lành, nhưng người khỏi hẳn sẽ lại bị bệnh, cứ như kéo dài đến khi trời mưa. Tả t h ư a tướng gật đầu tống dương tiếp tục nói: Vấn đề trọng điểm thứ nhì, khi trời chưa mưa, người bệnh lạo dịch sẽ không lây bệnh lẫn nhau. Lời này có chút mơ hồ không rõ, lại tìm từ diễn đạt lại cho rõ hơn. Nói như thế, hồ đại nhân có bệnh phổi, nhưng ngươi bị lạo dịch không phải bị thi tiêu hiệu lây bệnh, mà là bởi vì ngươi bị dính đ ộ g nguyên. Hoa thượng thi tiêu hiệu xinh đẹp có bệnh phổi. Nô lệ hồi h ộ t ngực phải bị thương, lá phổi bị thương, cũng là người chưa từng đi ra khỏi cửa, ở ngay gần đó, hai người đều nhiễm lão dịch. Tả thừa tướng cũng là người phổi vốn yếu, nhưng giữa người bệnh không truyền nhiễm trước đó lao hoàn toàn khỏe mạnh, trên đường tới nơi này không lâu cũng bị nhiễm ác chứng. Sự tình đã rõ ràng, Độc Nguyên ở ngay gần nơi này. Vấn đề trọng điểm thứ ba, tiền bối trong nhà có dặn, độc lão dịch cần lấy s á c chết làm dẫn, Độc Nguyên này hẳn là ở trong một thi thể, ôn dịch kịch độc phần lớn sẽ lấy thi thể làm vật dẫn. Lạo dịch cũng vậy. Lời đó là lần trước Tống Dương tán gẫu với Vu Thái Ý về vụ án 12 thi thể ở Sơn Khê Man. Tống Dương tăng thêm giọng điệu. Lạo dịch ta sẽ không trị, nhưng ta biết cách phá giải duy nhất. Mau chóng tìm được độc nguyên, đem chấn trụ. Không thể trông mong sáu canh giờ trời không mưa. Nói xong ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen rất nặng, như một khối đá đè nặng xuống vô vàn nhân mạng. Mất nghị, chỉ có mấy người tham gia. Hồ đại nhân thanh âm rất ổn. Hồ kính mang theo thủ lệnh của ta đi gặp Huyền Cơ Công chúa, mời điện hạ tức khắc ra khỏi thành. Nhớ rõ, chỉ có công chúa và thân vệ được coi trọng có thể đi. c h â m đã, không cần gặp công chúa, chỉ cần nói việc này cho thân vệ của nàng. Nhưng phải cần phải nói rõ ràng, bảo bọn họ rời xa Hồng Thành tạm ở nơi đồng hoang không người, trừ phi qua mưa, nếu không không được vào các thành trấn khác. Tháo ra tín lệnh bên hông giao cho người hầu cận. Tống Dương thầm khẽ mỉm cười, gương càng già càng c a y Hồ đại nhân thực biết cách làm việc. Muốn khiến nhâm tiểu bộ rời khỏi hùng thành, biện pháp tốt nhất là nói rõ tình thế cho tần t r u y Hồ đại nhân truyền xuống mệnh lệnh thứ hai, hồ cần đi gặp thành thủ, truyền lệnh ta đóng kín cửa thành, điều binh sĩ trong vòng phạm vi 500 dặm ngăn lại, nội bất xuất ngoại bất nhập, phái một đại đội khác đào ba thước đất lên cũng phải tìm cho được độc thi. Còn có quan lại trong thành, gia quyến già trẻ cũng đều không được rời khỏi hùng thành, người vi phạm trị tội cựu tộc. Lần này lao tháo xuống một cái nhẫn ngọc làm tín vật, giao cho hồ cần. sau đó hồ đại nhân nhìn nhìn tống dương, đồng thời giơ tay chỉ các kỳ sĩ khác, tống dương hiểu ý, trả lời chi tiết, bọn họ cũng chưa có chuyện gì. thừa tướng truyền mệnh lệnh thứ ba, hồ mãng h e lệnh, nói tới đây, giọng điệu lao đột n g ộ t nghiêm khắc, những ai khỏe mạnh, phổi khỏe, hộ tống chư vị kỳ sĩ ra khỏi thành, càng xa càng tốt. nhưng thi, thống hai vị tiên sinh phải lưu lại, thi tiêu hiểu những bệnh, chỉ cần rời xa độc nguyên sáu cái canh giờ sẽ không có chuyện gì. nhưng điểm chết người chính là trận mưa to này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp xuống. Thừa tướng không muốn đánh ván b ạ c này, còn Thi Tiêu hiểu chỉ cười bình thản l n g dung hoàn toàn không ý kiến. về phần Tống Dương càng không cần phải nói, tìm được độc nguyên rồi thì h ò a tiêu, chỉ dùng dược hay là xử lý cách nào khác, làm thế nào để phá hủy toàn bộ cần nhờ hắn chủ trì. nhưng Tống Dương không đi, mấy vị kỳ sĩ khác cũng không chịu đi. lúc này thừa tướng lớn tiếng thét ra lệnh, trói lại, lôi đi. Tống Dương ngăn cản Song Phương. nói khẽ với mấy đồng bạn nói, yên tâm, ta ngăn không được dịch lão, nhưng ít ra có thể tự bảo vệ mình vô sự. có hắn khuyên bảo, đám người nhịn g ố c đám người mới ngoan ngoãn rời khỏi. điểm này tống dương không nói dối, dịch độc lây lan qua đường hô hấp, tu vi của hắn vận công bế khí kiên trì được thời gian không ngắn, ít nhất đủ để hắn chạy ra khỏi thành và lại bế khí không chỉ ngừng hô hấp, lộ chân lông toàn thân cũng sẽ đều đóng kín lại. cuối cùng thừa tướng vung tay háo nói với ba người hầu cận đã linh mệnh, đều đi đi. t h ừ phi được ta tin truyền nếu không cũng không được trở lại sau khi truyền lệnh thần thái thừa tướng thoải mái nói với tống dương nếu thực sự đại họa có thể vãn hồi lão phu tất sẽ xin công cho tống tiên sinh thì tiêu h i ể u một chút mưa sẽ chết cũng t h o n g dong thản nhiên hỏi hồ đại nhân vì sao không sơ tán toàn thành không biết bao nhiêu tính mạng làm sao lại đánh cuộc keo này thừa tướng trả lời chi tiết nghe những lời tống tiên sinh giảng giải về dịch lão ta không dám đánh cuộc s á u canh giờ kia Sơ tan toàn thành là chuyện không thể khống chế. Dân chúng trong thành đại loạn rối loạn không cần phải nói, dân chúng chạy ra khỏi thành nhất định tán đi tứ phương, bỏ chạy sang các thành trấn xung quanh. Nếu thực sự 6 canh giờ không mưa, nhưng nếu chẳng may Tống Dương hoặc là Vu Thái y sai lầm, bệnh này sẽ không tự lành trong 6 canh giờ, mà là 6 ngày, 6 nguyệt. Người nhiễm bệnh tránh được trận mưa, nhưng ở địa phương khác lại dính mưa, cũng sẽ dẫn phát ôn dịch hoành hành, ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hồ đại nhân không dám đánh cuộc. Những gì Lão có thể làm, ít nhất muốn vây trận đại họa này ở trong thành. Nếu sáu canh giờ không thể tự lành, Thi tiêu hiểu mỉm cười lắc đầu. Độc Nguyên không phải hôm nay mới hạ đường cái náo nhiệt, sớm không biết đã có bao nhiêu người nhiễm bệnh ra khỏi thành. Dù chưa nói rõ, nhưng đạo lý rõ ràng. Tống Dương đột nhiên mở miệng hỏi: Lần trước trời mưa là khi nào? 9 n g à y trước. Thi tiêu hiểu đến ngày, đáp lại: Không thể xác định thời gian đầu đ ộ c nhưng ít ra có thể khẳng định. Chuyện này diễn ra trong vòng 9 n g à y hồ đại nhân cũng phản ứng ngay tức thì truyền xuống mệnh lệnh thứ tư, phi cấp truyền thư trong vòng 500 dặm tất cả thành, quan, chấn, huyện, tất cả những người nhập thành trong vòng 9 n g à y đều mang tới nơi hoang dã cách ly, trừ phi trời mưa nếu không không được cho đi. n g h i ê m lệnh khẩn cấp, quan viên sơ suất nghiêm trị không tha thứ. Không phải hồ đại nhân tâm tư không đủ tỉ mỉ, dù sao việc này cũng liên quan đến đến tính mạng của bản thân, bề ngoài dù nào thông dong thế, tâm tình cũng đều rối loạn. cũng mặc kệ nói như thế nào, Lão cũng đã ở lại, làm quan hơn 10 năm, Minh tranh ám đấu khắp triều dã, tuy nhiên điều cơ bản nhất vẫn còn tỉnh táo. mệnh lệnh thứ tư thêm vào được truyền xuống đi không lâu, thành thủ liền dẫn đại quân tới, khống chế dân chúng, giới nghiêm tứ phương, cẩn thận tìm kiếm. nhóm binh sĩ cũng không biết trận tướng, chỉ mơ hồ đoán được là đại sự, không dám lơ là, ngoan ngoãn nghe theo quan trên ra lệnh. Tống Dương cũng thật cẩn thận nhớ lại lúc trước khi nói chuyện với Vu Thái Y về lão dịch có nói tới một chút vật cần dùng. lên danh sách kêu tùy tùng đi chuẩn bị chỉ đợi tìm được độc nguyên có thể ra tay phá giải mới ban đầu tống dương cũng tham gia tìm kiếm ý đồ dựa vào khí giác nhạy bén có thể tìm được độc nguyên nhưng nơi này là đường cái phồn hoa các loại hương vị hữu t ạ p hắn lại không biết độc nguyên là cái vị gì không thể giúp được bao nhiêu từ giữa trưa đến tối muộn qua đến sáng sớm ngày hôm sau ông trời từ bi mưa to vẫn còn đang nổi lên thủy chung không có ập xuống cho đến giữa trưa tin tức tốt rốt cục truyền đến binh sĩ phòng giữ từ một hố sâu ba thước bên cạnh một thân cây tìm ra được đ n g nguyên cái này có chút không khớp với phỏng đoán ban đầu của tống dương thi thể thì đúng nhưng chỉ là một nửa một nửa thân người phía trên d â u tóc vẫn còn làn da vẫn căng toàn bộ không có dấu hiệu hư thối nửa c ỗ thi thể trông rất sống động như thật thậm chí còn mang vẻ mặt mỉm cười thực sự quỷ dị đau đến đó binh lính quả thực bị dọa không nhẹ không dám v ọ n g động vội vàng thông báo lên trên nhận được trình báo tinh thần tất cả mọi người rung lên gần như là cùng chạy một mạch tới, nhưng Tống Dương vừa thấy tàn thi, liền bất ngờ khóc thét một tiếng, nước mắt trào ra. đây chính là n ộ c Nguyên, đây nửa thân người, một đôi mắt đen tối, vẻ mặt thâm sâu, k h ỏ e miệng hơi hơi n ế t lên như một nụ cười cổ quái. vì bị chế thành Độc Nguyên, s ắ p chết không thối giữa. ba năm trước đây sau trận đại hỏa Tống Dương cũng không từng hy vọng xa vời Vu Ly còn sống, nhưng Thủy Trung tin tưởng, mặc dù âm dương cách biệt, một ngày kia ít nhất sẽ tìm được phân mộ, Vu Ly còn chờ hắn hát tương tiến b i u Tình nguyện chết lại một trăm lần cũng không muốn tin sẽ tìm thấy thi cốt của Vu Thái Y như thế này. Không phải toàn bộ thi thể, chỉ có nửa người. Không chỉ bị phân thây, còn bị bào chế thành độc nguyên. Lão nhân kia là thân nhân duy nhất, là người duy nhất trên đời này thương yêu hắn. Tống Dương đem ôm lấy Vu Thái Y điên cuồng gào khóc, dùng tất cả khí lực, giống như một con sói con vừa mới mất mẹ. Đau thương, khả n k h ả n thê lương, hóa đậu. Bao nhiêu cảm xúc bị đè nén như muốn bùng nổ, thương nhớ, quan tâm đau n h ứ c còn có căm hận, căm hận chương 104, n đón địch đầu tiên là phong l ấ n độc sau đó có ngọc thạch vũ quan trần m ụ c k quách đồng 9 tầng b cửa mỗi tầng đều phải dùng thủy ngân trừ độc tất cả khe hở quan tài phải dùng dầu t ù n g bịt lại cuối cùng trôn sâu xuống đất hơn 10 thước thực ra chỉ cần dùng dược hợp lý sẽ đủ để phong l n độc rồi nhưng t ố n g dương không nắm chắc nên bác bỏ vội vàng làm xong hết t h ể đã tới hoàng hôn việc tiếp theo có thể làm chỉ có thể cầu nguyện trông mong ông trời trong 6 canh giờ không có mưa Trời chiều lòng người, một đêm thật dài, áp lực nặng nề. Mặc dù cố gắng hít thở thế nào thì không khí vẫn không đủ, khiến cho người ta tâm tình bực bội, tinh thần huề vải mong trời mưa thật to. Thẳng tối sáng sớm mới dốc một trận cuồng phong quét sạch nhân gian. Ánh dạng đông mới hé ra nơi chân trời, nháy mắt đã bị mây đen kéo tới che khuất. Một dải con cong màu tím nhạt, một tiếng sấm nóng bỏng, mưa lớn rầm r ậ p kéo xuống. Tính thời gian, từ khi mai t à n g thi thể đến bây giờ cũng vừa đủ sáu canh giờ. Kiếp trước kiếp này đều chưa từng gặp qua mưa to như thế, nước mưa lạnh như băng giữ t ợ n dường như oan hồn vô tận dưới cửa diêm la vương đều biến thành nước, bầu trời giữ không nổi nên tràn chuốt xuống nhân gian. Chỉ có điều mưa to nhưng không c ó ố ôn dịch, mưa m ở m ị n đất trời, nhưng tất cả đều bình yên vô sự, ngoại trừ Tống Dương. Không thể xác định được những tiếng nổ vang kia là mưa đập xuống đất hay tiếng mạch máu sôi trào, Tống Dương đau lòng đến tận đỉnh, phẫn nộ đến t ậ đỉnh, bi ai đến t ậ đỉnh. Dưới chân chính là nơi chôn thân của Vu Thải Y. một người chỉ tính là một nửa thân nhân, tương tiến tiểu vốn đã chuẩn bị cẩn thận suốt nửa tháng, lúc này bất kể thế nào cũng không thể cất lời. Đông Dương gào lên một tiếng, không phải là hát lên, mà là một giọng nói khàn khàn đầy an ủi. Tống Dương nói với người dưới đất, ông đi được rồi. Tiếng gào là đi, sấm sét đùng đùng, Tống Dương ngã sấp xuống b ù n hai tay ôm ngực, b i ai khóc lớn. Thi tiêu hiểu và Hồ đại nhân cách đó không xa, ngồi dưới một mái hiên lặng lặng nhìn Tống Dương dưới mưa. Một lát sau. Hồ đại nhân nhẹ nhàng lên tiếng, lão dịch, hắn có phải chuyện lạ không? Ôn dịch chưa từng bùng nổ, ai biết có phải thật sự có người đầu độc không? Thi tiêu hiểu liếc tạ thừa tướng một cái, ta tin, người không tin sao? Hồ đại nhân cười, ta cũng tin, nhưng tin cũng vô ích, quan trọng nhất là phải tìm được chứng cứ chính xác. Lao thở dài, trước tiên phải tra có phải chuyện lạ không đã, nếu là có, cần phải tra xem là ai đầu độc, ở đâu, sau đó đi bắt hung thủ. thì tiêu hiệu không có hứng thú với công vụ nhà nước đ ỗ n g nhiên đứng lên không lấy ô mà đi vào trong làn mưa hồ đại nhân hơi kinh ngạc đi đâu vậy xem hắn đau lòng thế kia tới an ủi chút dứt lời nàng bước qua làn mưa tới trước mặt t ố n g dương nhưng vẫn chưa cất lời an ủi chỉ đứng một bên yên lặng nhìn trời thời gian p h o n g thả trôi qua trong hồng thành vẫn chưa từng có dấu hiệu của lão dịch hồ đại nhân đã b ớ t lo lắng không chúc mừng gì quay đầu gọi chúng quan viên thông báo lên triều đình truy tìm chân tướng nghiêm tra thân nhân, gọi công chúa và các vị kỳ sĩ quay lại, còn có nhiều chuyện quan trọng nữa chờ lao xử lý. Đến khuya mưa to vẫn chưa tạnh, tuy nhiên cũng đã ngớt đi nhiều, mưa như chút nước chỉ còn tít á c h vài hạt. Hồng t h à n h hết thể đều mạnh khỏe, giới nghiêm trong thành đã sớm được giải, nhưng bốn cổng thành vẫn không được ra vào bình thường. Cửa Bắc cũng không ngoại lệ, một đội quan binh qua lại tuần thú, vài chủ quan và giáo huý đứng tụ lại một đám vụng trộm nói chuyện kỳ lạ xảy ra trong thành, rốt cuộc đã xảy ra cái gì bọn không không thể hiểu hết. tuy nhiên đại khái cũng có thể hiểu được mặc kệ có chuyện gì hiện giờ hẳn cũng vô phương đột nhiên một tiếng động vang lên cao vút một con chim trắng xuyên qua mưa gió bay tới từ phương bắc tả t h ư a tướng còn chưa ngủ ở trong dịch quán không nói với thi tiêu hiểu một câu tống dương cũng ở trong phòng hắn đã thay một bộ đồ sạch sẽ khác bình tĩnh lại hồ đại nhân lo lắng tình hình bệnh dịch có biến cho nên lão lưu lại bên người đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa thành thủ ngồi xuống thân vệ vội vàng chạy tới thậm chí không k ị p xin lỗi nói thẳng quân tỉnh khẩn cấp thành thủ mời đại nhân đến trong quan trường cấp bậc sâm nghiêm lễ nghi lại quá nhiều nếu không có việc gấp thực sự thành thủ chỉ có đến tham hỏi chứ tuyệt không phái người đến mời quan trên tới gặp không đợi thân vệ nói hết lời hồ đại nhân liền đứng dậy dẫn đường đi đồng thời vung tay lên với t ố n g dương ra hiệu hắn cũng đi theo trên đường từ dịch quán tới quân phòng thủ hướng thành tùy ý có thể thấy được đại đội nhân mã đi lại trên đường khôi giáp chỉnh tề đao thương â m nghiêm Ai nấy đều đầy sát khí ngút trời như sắp có đại chiến. Khi bọn họ tới chỗ quân phòng thủ, t h à n h thủ đại nhân mặc khôi giáp đang phân công quân vụ, thấy t ả thừa tướng đến đang muốn thi lễ, t ả thừa tướng liền lắc đầu ngăn lại. Quân vụ làm trọng, tướng quân cứ tiếp tục, ta chờ một lát cũng không sao. Nói xong, tìm chỗ ngồi xuống trong góc phòng. t h à n h thủ không khách khí, phất tay ra hiệu một giáo huý dưới tay đi giải thích tình hình với t ả thừa tướng, còn mình tiếp tục bận rộn công sự. Giáo h u y đi tới bên cạnh t ả thừa tướng, thấp giọng nói. vừa mới nhận được phi c ấ p truyền thư, tiến quân xâm phạm biên giới, gã nói to hơn, là tin tức từ trạm gác triết tử. câu đầu tiên khiến cho hồ đại nhân giật mình, câu thứ hai lại khiến lão ngây người ra. nếu m à y hỏi lại, không phải c h i ế t kiều quan là trạm gác ở triết tử. giáo ý y trịnh trọng gật đầu, dấu ấn trên thư vẫn còn rõ, trạm canh c h i ế t tử tuyển sẽ không sai. ở biên quan, giữa c h i ế t kiều quan và hồng thành cứ mỗi 500 dặm lại có một trạm gác, 70 dặm có tổng cộng 12 c h trạm gác. Trạm gác triết tử chính là trạm gác thứ nhất khi từ c h ế t tiểu quan đi về hướng nam n 0 m trăm dặm. c h ế t tiểu quan ở phía trước, trạm canh c h ế t tử ở đằng sau. Quân yến xâm phạm biên giới cố nhiên là bất ngờ, nhưng về tình về lý, tin tức quân địch đột kích hẳn phải từ c h ế t k i ể u quan truyền đi mới đúng, không tới lượt trạm canh triết tử truyền thư. Tả Thừa tướng nhao mắt, chậm rãi hít một hơi. Trừ phi c h ế t tiểu quan vô thanh vô tức bị quân yến phá hủy, ngay cả phi cấp cũng không kịp thả ra, mà quân tình từ trạm canh triết tử truyền đi đã nói lên. Thiết k ỷ Hiến Quốc đã đột phá biên quan, chỉ còn cách Hồng Thành 60 dặm, tới khi gấp rút sẽ đánh nhanh tới. t h i ế t k i ể u quan đóng trọng binh có manh tướng, tường thành vừa cao vừa sâu, cho dù là địch nhân đến có hùng mạnh nữa cũng làm sao có thể đột ngột như thế, ít nhất thời gian t r u y ề n thư cũng phải có. Lại liên tưởng đến đám mây đen vừa mới đè nặng trên đầu mình mấy hôm vừa rồi, lạo dịch suýt bùng nổ trong Hồng Thành, tả thừa tướng chỉ thấy da đầu giật đùng đùng, chuyện đã rất rõ ràng rồi. Cách một tiếng nhỏ, là tiếng nắm tay đấm xuống bàn. Tống Dương cũng hiểu ra nửa thi thể còn lại của Vu Thái Ý hẳn được chôn ở chiết kiều quan. Lúc này lại có quân tước bay vào trong thành. Truyền thư quân tỉnh thứ hai đã truyền đến cũng tương tự lá thư trước. Tiễn quân suốt đêm đi vội, mục tiêu nhắm thẳng h ồ n g thành. Chỗ khác nhau duy nhất là từ chạm gác chiết sỉu, tiễn quân chỉ cách năm dặm. Không cần nghi ngờ gì cả, biên quan trọng trấn chiết kiều quan đã xong rồi. Mà Tống Dương hiện giờ vẫn ở trong h ồ n g thành, mặc dù nó không mang ý nghĩa tiền tuyến thực sự, nhưng nó ở ngoài biên quan. là cửa phòng ngự đầu tiên của Nam Lý cũng có vị trí quan trọng trong thành quân mã Hoa Mỹ Thành thủ đại nhân cũng là một tướng tài từng quân lệnh được truyền xuống toàn thành chấn độn chuẩn bị nên kháng cường địch rất nhanh quân vụ đã được an bài tổng thể thỏa đáng Thành thủ lúc này mới đi về phía Tả thừa tướng không đợi y m ở miệng Tả thừa tướng đã giành nói chuyện binh ra và điều độ quân mã Lão Phu tuyệt sẽ không dính vào ta mang theo 300 cấm quân từ Hoàng thành tới quy về dưới trướng tướng quân tùy ý điều độ. nhân số tuy ít nhưng bọn họ cũng là quân nhân cũng có chức trách bảo vệ quốc gia nói xong lão lại suy tư hay là trình bày toàn bộ chân tướng trận ôn dịch hôm qua đi thành thủ mừng rỡ mặt tướng vốn có ý này đang muốn xin đại nhân đồng ý dùng sự ác độc của người i ế n kích thích si khí h ồ n g thành đúng là nên làm như thế ư tạ thưa tướng gật đầu lão phu chỉ là quan văn muốn giết giặc nhưng không thể cầm đao cũng không thể làm được gì nhiều khi người yến đến ta sẽ đi lên thành lâu Cùng tướng sĩ Hồng Thành gánh lấy vinh lục. Lúc này, Thành Thủ đại nhân lại do dự. t h ấ y Y do dự, Hồ đại nhân hiểu sai ý, lắc đầu. Tướng quân hiểu lầm rồi, treo lên thành không phải đốc chiến, lại càng không ra lệnh lung tung, chỉ muốn khích lệ sĩ khí. Vấn đề an toàn không cần tướng quân quan tâm. Đại nhân nghĩ nhiều rồi. Thành Thủ lắc đầu. Ý mà tướng là, trận này có chắc sẽ đánh trên đầu thành. Hồ đại nhân khó hiểu, n h ư mày nhìn Thành Thủ, ý dẫn lão vào trong nhà. Ngồi trước một cái bàn dài. Trên bàn dài một tấm quân đồ thật lớn, trên đó vẽ địa thế nơi hai nước giao nhau. Binh mã đại doanh trong trấn đều có đánh dấu rõ ràng. Hai nước cùng nhau tồn tại hơn trăm năm, trọng binh tập kết ở đâu cũng biết. Thành thủ chỉ chỉ vào bản đồ. Hồ đại nhân mời xem, lấy 500 dặm về phía bắc chiếu kiểu quan làm hạt định, trong yến cảnh đóng bảy tòa đại doanh, cùng nhau hô ứng trấn thủ biên giới. Mỗi tòa đại doanh có tới hai v à n người, tổng cộng hơn 10 vạn binh mã. nhưng có thể trực tiếp xuất binh xâm phạm biên giới lại không để cho chúng ta phát hiện chỉ có một tòa đại doanh, bảy tòa đại doanh, 10 vạn hùng binh, phân bổ trên 150 dặm đây mới chỉ là biên quan giáp với nam lý, không khó để nhìn ra hiến quốc cường thịnh đến thế nào. Tiến phòng bố trí đủ để khiến cho tiểu quốc nam lý kinh sợ, nhưng dưới tình huống bình thường, tiến muốn xâm lược quy mô lớn, ít nhất trước hết phải tập trung cả bảy tòa đại doanh lại, là chuyện không thể. mà ở biên cảnh giáp giới, song vương cùng phái ra gian tế. không đếm nổi có bao nhiêu t h á n g tử lui tới nếu gần đây có điều động quân sự trọng đại tuyệt đối không tránh được đôi mắt của đối phương trước đó chưa bao giờ nhận được tin yến quân tập kết hoặc đại quân xuất quân thăm dò thanh thủ nói chắc chắn ý tứ đã hiểu yến quân chưa từng tập kết binh lực cũng chỉ dùng một tòa binh mã gần chết kiểu quan nhất kia sắc mặt hồ đại nhân thoải mái hơn một chút yến quân xâm phạm biên giới nhiều nhất hai vạn người thanh thủ nói nhanh hơn không tính số lượng kẻ thù người yến đầu độc muốn hủy diệt hai thành của chúng ta Trận này bọn họ chuẩn bị không đánh mà thắng. Trước đó sẽ không định dùng sức mạnh tấn công. Lúc này có lẽ bọn họ đang nghĩ Hồng t h à n h cũng giống như chết kiều quan, bị ôn dịch giết sạch rồi, chuẩn bị không đủ. Trong lòng kinh h địch không phải kinh h địch mà là không nghĩ rằng sẽ có kẻ thù. Còn nữa, theo như khoảng cách giữa quân tức chiết tử, c h ế t x ử u hai chạm canh này thả ra có thể tính ra được tốc độ kẻ thù đi tới. Mặt tướng đã tính qua, tốc độ như vậy chỉ có thể là kỵ binh, là kỵ binh toàn lực bưu tẩu. Tiến quân chỉ dùng một đại doanh. Toàn lực chỉ có hai vạn quân, nhưng tới lúc gấp rút đi tới lại là kỵ binh. Đại doanh hai vạn người có thể có 6.000 kỵ binh đã giỏi rồi, mà 70 i dặm đường cũng đủ để bọn họ tiêu hao mất nửa sức lực, và lại uy lực của kỵ binh là tấn công trên bãi đất rộng, bọn họ không công được thành. Chiết k i ể u quan chúng độc không đánh mà bị phá, nhưng Hồng Thành ta không bị ảnh hưởng, vẫn có tinh binh mạnh tướng, đại nhân không cần lo lắng. Mà quan trọng nhất, kỵ binh sợ nhất là chiến đấu trên đường phố. Nếu để cho Hiến Kỵ vào trong thành. trời đã tối muộn, mây đen đầy trời, yến quân chỉ nghĩ hồng thành đã chết, thiên thời ở ta, địa lợi ở ta, người yến á c đ ộ c quân dân hồng thành lòng đầy căm hận, vả lại m ặ t tướng dưới trương có 13.000 chiến sĩ dũng mạnh gấp hai lần yến kỵ nhân hỏa cũng ở ta, thanh thủ hồng thành quen thuộc mỗi con phố mỗi cái ngõ, ý hít một hơi, ôm quyền không người, xin t h ừ a tướng chỉ cho biết, trận này đến tột cùng là nên đóng cửa đánh chuột hay đánh ở đầu thành, hay mở bốn cửa ra ngoài thành một đánh một công, trương 1 0 5 chút hận, đóng cửa. Quân sĩ trèo lên thành, mấy ngàn yến kỵ đổi sang quần áo nhẹ, ngay cả khí giới công thành cũng không mang, muốn đánh vào Hồng Thành cũng chỉ là việc nhỏ, gần như có thể khẳng định một trận chiến này không cần đánh cũng thắng. Yến kỵ cũng không nổi, vừa thấy Hồng Thành cảnh vệ y mắng, giật mình thúc ngựa tới, bốn cửa mở rộng dẫn yến quân vào thành. Thành thủ có năm chắc sẽ diệt toàn quân yến kỵ, nhưng đấu võ trong thành không tránh được sẽ làm hại đến dân chúng, nhưng quan trọng hơn là Nam Lý dám làm thế sao? Yến quân chỉ điều động một đại doanh, không phải đến diệt Nam Lý, giống Dương o i hơn. nói vậy, lựa chọn đầu tiên dù sao cũng hợp lý hơn, dù sao chết kiểu quan cũng đã xong rồi. nhưng Nam Ly đã bị tắt một cái, cắn răng nhẫn nại cũng sẽ thực sự bất ứ c nhưng lựa chọn thứ hai cũng coi như tắt lại cho đại yến một phát, so với vị cảnh thái hoàng đế kia sợ chưa chắc đã được coi là ngang tài ngang sức, cứ chờ xem. mặc dù biết rõ không còn quá nhiều thời gian, nhưng cũng không dám tiếp tục chậm trễ, tả thừa tướng vẫn còn do dự. cho tới khi tống dương bước lên phía trước mới cúi xuống thầm thì gì đó mà chỉ có lão mới có thể nghe được hồ đại nhân lúc này mới giật mình b ừ n g t ỉ n h hạ quyết tâm nói với thành thủ thu chết kiều quan phải báo mở cửa tắt đèn giả chết dụ địch địch sắp sửa đi thì quân tốt thả tay giết ánh mắt thành thủ sáng lên vui mừng truyền lệnh cho giao úy đằng sau bắt tử tù trong ngục người yến trong thành ra bóc chết nhớ rõ là bóc chết không thể làm chảy máu bị thương tử t h à n h cần người chết giả dạng Khi chiến tranh không có người vô tội, người yến trong thành này trước được yến quốc dung tha, lại bị nam lý giết. Hồ đại nhân lại quay đầu gật gật với tống dương. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Những lời tống dương vừa nói chỉ có hai chữ giải dược. Mưa vẫn chưa dứt, c h i ế t kiều quan và hồng thành đều là ổ dịch, yến quân đã dám đến hẳn sẽ không sợ trận lạo dịch này. Chắc chắn trước đó đã an dược vật đối kháng. Nghĩ sâu một chút, chuyện hôm nay xảy ra tuyệt đối không phải chỉ là muốn giết đoạt lấy hai tòa thành. mà vấn đề là trong tay đại yến đã xuất hiện một loại vũ khí đáng sợ, bất kể nghĩ theo góc độ nào, nam lý cũng phải tìm được cách khắc phục, phải tìm ra được giải d ư ợ c nếu không sau này thực sự sẽ không thể vượt qua. Bát địch lục lấy thuốc giải, người nam lý không biết chó của cảnh thái đã về, đương nhiên cũng không nghĩ ra vì sao đại yến lại đột nhiên tấn công chết kiều quan hồng thành. Tuy nhiên, thực ra thì đám người tống dương tả thừa tướng cũng có thể đại khái đoán ra được phần nào trong thảm họa biên hải lần này. ít nhất cũng ẩn giấu một mục đích của y ế n quân, thử thuốc. Tống Dương không kể công, ta không có nhắc, Hồ đại nhân cũng sẽ nghĩ ra. Tả Thừa tướng không khách sáo, tiếp tục hỏi một vấn đề khác. c h i ế t Tiểu Quan đã gặp phải bị ôn dịch thảm sát bừa bãi, thế nào cũng phải có được giải d ư ợ c bất kể bao lâu thời gian. Nhất thời còn không tìm được từ ngữ thích hợp, nhưng Tống Dương cũng có thể hiểu được ý tứ của lão. Đáp. Mưa không ngừng, dịch độc sẽ không tan. Nếu tới Bình Minh mưa cạnh. chỉ sau 6 canh giờ dịch độc sẽ tự biến mất ở đó sẽ không có vấn đề gì cả bảy đại doanh quân yến đều lấy chữ đoạt làm tên từ cái tên cũng có thể nhìn ra tâm tư của chúng đối với nam lý mà binh mã bảy tòa đại doanh nhánh tinh nhuệ nhất cũng là gần nam lý nhất đoạt sơn doanh hơn nửa tháng trước một thương đội người yến đồng đến d dây bộ dáng thủ lĩnh thương đội béo tròn dễ gần tuy nhiên trong tay ý cầm thánh chỉ trong lực cất hổ phù đoạt sơn doanh chỉ huy sứ giang án không dám chậm trễ vội vàng mời mật sử thượng tọa Không người l ĩ n h mệnh. Nhưng sau khi mật sử nói rõ, giang án ngây ra. Muốn đoạt sơn doanh chuẩn bị xuất chiến, chỉ một doanh của mình tấn công chết kiều quan, hoàn toàn vô vọng. Hậu phương và viện quân thì sao? Chỉ băng một mình đại doanh này của y, dưới trướng quân sĩ có tinh nhuệ tới cỡ nào gì nữa, muốn cường công chiếu kiều quan cũng là nói s i nói ngọng. Một cái này còn không xong, mật sử không ngờ còn muốn y đánh hạ hồng thành sau lưng chết kiều quan. Nhưng hổ phù đại biểu quân quyền, lợi mật sử là q u â n lệnh, giang án ngoại trừ linh mệnh. không còn biết nói gì hơn. Cuối cùng, mật sử cũng nói một câu công đạo, bảo y an tâm, không cần nóng, chờ hiệu lệnh của lão. Việc này là cơ mật, tuyệt không thể để lộ tin tức ra ngoài. Ngay cả đại tướng quân tổng quản bảy đại doanh cũng không cho nói. Sau đó lao quay về thương đội tiếp tục khởi hành đến Nam Lý. Ba ngày trước, mật sử từ Nam Lý quay về đại doanh, vẫn phải để đại nhân chờ đợi. Những chuyện có liên quan đến quân vụ mật sử cũng không nhúng tay, tất cả chuẩn bị đều giao cho Giang Án. thẳng tới trận mưa to bất ngờ sáng sớm hôm qua sắc mặt mật sử đầy vui mừng lấy đồng hồ cắt ra tính toán thời gian đồng thời hỏi giang án quân xuất chinh tổng cộng có bao nhiêu người 2.000 người đóng giữ bản doanh 18.000 lính tinh nhuệ bất cứ khi nào cũng sẵn sàng xuất chinh mật sử gật gật đầu hỏi người hầu sau lưng 18.000 lính đi làm đi lại nhìn giang án trước khi xuất chinh cần ăn dược vật việc này cần tướng quân phối hợp tuy tung mật sử trên xe đỡ một hộp hàng xuống trong cái bình màu vàng này chứa toàn thuốc bột màu vàng thuốc bột được hòa tan trong nước phân phát cho tất cả binh lính tham chiến uống sau khi người cuối cùng uống xong quân lệnh lập tức truyền xuống đoạt sơn doanh phát động lao thẳng tới chết kiều quan giang án nằm mơ cũng không tưởng nổi tình hình sẽ diễn ra như vậy cửa thành nam lý khép h ở một thành toàn thi thể rách cổ họng hai mắt đỏ đau nằm lung tung lẫn lộn mở to mắt nhìn khắp thành đều là như vậy ngoài trời sấm sét ị ủng mưa vẫn to không nớt xung quanh còn có đại quân nhân mã rầm r ậ p Toàn là những tiếng ầm ỹ bên t h a i nhưng Giang Án lại chỉ cảm thấy yên tĩnh không một tiếng động, phảng phất như đang lạc giữa cõi u minh dày đặc. Nhưng rất nhanh, từ kinh ngạc biến thành mừng như điên, sợ hãi biến thành phấn khởi. Hóa ra hết thảy đều đã sớm coi an bài, Giang Án y đã gặp may rồi, không duyên không cớ đã nhặt được một đại công tử trên trời rơi xuống. Theo như chuẩn bị trước đó, quân đội Đoạt Sơn doanh chia làm nhiều tiểu đội, được quan trên dẫn dắt chạy vào các ngõ nhỏ cướp bóc toàn thành. Mật sử cũng đã phái ra một tiểu đội xâm nhập vào trong thành. Giang án hiểu được đây không phải chuyện mình nên biết, chỉ truyền lệnh thuộc hạ toàn lực phối hợp. Không lâu sau khi hồi báo truyền đến, quân kỳ chiết kiều quan đã bị hạ xuống, quân ấn của quan nam lý cũng bị quân binh tìm được. Lúc này tiểu đội do mật sử trực tiếp chỉ huy cũng đã quay về, bọn họ ôm về một cái bọc kín. c ă n g p h ò n g nhìn qua có vẻ không nhỏ, c h ừ n g nửa người. Quan trọng nhất là những thứ kia đều đã tìm được rồi, mật sử không muốn tiếp tục đợi nữa, khẽ nói với Giang án vài câu. Rất nhanh quân lệnh truyền xuống, đ o ạ t Sơn doanh phân làm hai đội. Kỵ bộ binh tập kết theo, chủ tướng rời chiếc kiều quan, dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng phóng tới Hồng t h à n h Đại đội bộ binh tiếp tục ở lại lục soát. Đánh giá của thành thủ Hồng t h à n h về kỵ binh đ o ạ t Sơn Doanh, về số lượng thì vô cùng chính xác. đ o ạ t Sơn Doanh không nhiều không ít, vừa sinh có 6.000 kỵ binh, nhưng về trước, thành thủ Hồng t h à n h đã xem nhẹ đội quân tinh nhuệ đ o ạ t Sơn Doanh, còn có 1.000 Hồng Mâu trọng kỵ. Là xem nhẹ, nhưng cũng là đánh giá cao. Chỗ đáng sợ của trọng kỵ không cần phải nói, nhưng bọn họ không thiện cấp tốc b ú đầu. đều bị để ở lại đại doanh, tiến kỵ đánh tới Hồng t h à n h chỉ có 5.000 quân, Giang á n vội vàng hang hái đi trên đường, mang theo cảnh vệ bên người cưỡi ngựa vài ngày truyền báo. Trên đường phát hiện có trạm canh gác bí mật của Nam Lý, ý cũng không để ý, cho dù trạm gác có phát tin báo tới Hồng t h à n h thì sao? Hồng Thanh sớm đã chết cả rồi. Tảng sáng Hồng t h à n h đã lờ mờ hiện ra, cửa Bắc Hồng t h à n h trong ngoài đều ngập tràn trong làn mưa nặng nề, cũng thấy đại dịch tàn sát thê thảm như thế nào. Đầu tiên là phái một tiểu đội vào trong thành điều tra. Một lát sau có tin truyền ra, gần cửa thành không giống như bình thường, không có người sống chỉ có người chết. Lập tức t i ế u Uy lao vào trong thành điều tra, giang án không đợi nữa. Khi ở Chiết Kiều, Quan ý đã từng cẩn thận thăm dò c h ẳ m g á c lúc ấy sắc mặt mật sử đã có vẻ khinh thường, đoạt sơn doanh lại càng tiểu tâm, lại càng không tin mật sử. Chiết Kiều Quan đã đủ chứng minh thủ đoạn mật sử rất cao minh, Hồng Thành trước mặt cũng không khác Chiết Kiều Quan làm ấy, tình hình không cần nghĩ cũng hiểu, không cần phải thăm dò, Giang tướng quân ra lệnh một tiếng. Đại đội nhân mã vào trong thành vẫn là chia ra từng t ố c nhỏ, vẫn là từng tiểu đội đơn độc hành động, nhưng lần này mới vào thành không bao lâu, một tiếng pháo nổ rung động cả Tử t h à n h cung nỏ như mưa. Lúc này không biết bao nhiêu tay đao sắc bén của Nam Lý không biết từ đâu xuất hiện, thi nhau đánh tới, nháy mắt tiếng hô sát đã vang khắp Hồng t h à n h Trước đó Yến Tặc muốn dùng độc sát diệt toàn thành, may được Tả Thừa tướng kịp mang theo kỳ sĩ nhìn thông suốt âm lưu, Hồng t h à n h mới có thể bảo tồn. trước đó ở chiết tiểu quan đã không may mắn mà toàn quân bị diệt người yến đắc ý vinh v à o tiến vào thẳng trong thành tin tức liên tiếp được truyền khắp đại quân nam lý họ biết được trận tướng quân binh cả kinh vừa giận lại vừa hận chưa kể quan trên khích lệ sĩ khí trong lòng chỉ có một suy nghĩ người yến đến đây đi đoạt sơn vô p h ò n g hồng thành có chuẩn bị người yến thất kinh sĩ khí nam lý ngút trời kỵ binh không tiện chiến đấu trên đường phố thành thủ biết rõ địa hình và lại nhân số còn gấp ba người yến phân tán đội hình thể lực tiêu hao Trước trận mưa tên này hoàn toàn chỉ có một kết quả, một bên giết một bên chết. Nơi đây không phải ưu minh tịch tĩnh, rõ ràng là liệt hỏa luyện ngục. Giang á n quá sợ hãi, quay đầu nhìn mật sứ bên cạnh. Đại nhân yên tâm, mặt tướng thể sống chết cũng sẽ hộ tống mật sứ ra khỏi h à n g thành. Nói xong, đang chuẩn bị kêu gọi tàn binh xung quanh phá vây, không ngờ mật sứ hở hững lắc đầu. Không thể lui, có một vài đồ vật nhất định phải đem về, xin tướng quân h i ể m hộ. Mật sứ vung tay lấy ra tấm hộ phù, lạnh lùng nói. Giang Án nghe lệnh tập kết dư binh, dồn sức tấn công quân phòng thủ h o n g Thành. Nói xong, xoay người xuống ngựa, quay đầu lại nói với người hầu cận đi theo mình đi theo ta. Mấy người hầu đi cùng đều mặc đồ thương nhân, theo sát bên người, lao vào trung tâm thành. Giang Án giống to, quân lệnh trên đầu, hào h u y n h đệ theo ta giết vào quân phòng thủ Nam An. Mấy trăm biến k ỵ một chi tinh binh tinh nhuệ nhất đoạt sơn doanh cùng tiêu lên, theo sát chủ tướng xông vào quân phòng thủ, hỗn chiến trong thành. tiếng giống giận và tiếng kêu gào tan lẫn vào nhau. Hồ đại nhân và thành thủ ngồi trên thành, nghe chiến báo không ngừng truyền đến, biết được giang án thu thập lại t à n quân toàn lực tấn công vào quân phòng thủ, thành thủ hồng thành nói với tả thừa tướng: đại nhân yên tâm, băng vào bọn họ, không thể nắm được cơ hội này. Hồ đại nhân cười lạnh lẽo: chó điên n g ả y tường, đánh chết thì thôi, chỉ cần giữ lại con chó đầu đàn. lập tức lại cười ôn hòa: trận chiến này của tướng quân tuyệt đối đã đoạt đại công, lão phu sẽ chỉnh lên thiên tử. đều là bổn phận không dám kể công. h n g chi, nếu không có thừa tướng vào lãnh đạo h o à n g Thành, mặt tướng đã sớm đoạt mệnh hoàng tuyền. tướng quân khiêm tốn rồi. Tống Dương và ngươi đều có công lao, cũng không thể gạt bỏ. nhắc tới Tống Dương lao mới giật mình nhận ra hắn đã không còn ở bên cạnh mình, không biết khi nào đi đâu làm gì. Thi tiêu hiểu kia cũng không có, hẳn đã cùng Tống Dương rời đi. Hồ đại nhân nghĩ mày. Xin tướng quân báo cho thủ hạ trong thành lưu ý hai người thì, tống đều là kỳ sĩ đương triều. không thể bị chiến loạn làm bị thương. t h à n h thủ truyền lệnh, ngoài tìm hai vị kỳ sĩ còn một lệnh khác, quân binh trong thành gia tăng bao vây tiêu trừ quân địch. Đối phương là đánh quân phòng thủ, tuy thành thủ chắc chắn bọn họ sẽ không gây ra sóng gió gì, nhưng trong loạn quân khó tránh khỏi cái chẳng may. Thôi thì sớm bỏ sớm mất lo. Khi hai vị đại quan hồng thành còn đang bàn chuyện, mật sứ đại yến n ư ơ n g theo bóng đêm và những tòa nhà yểm hộ, thoăn thoắt nhảy tới gần trung tâm hồng thành. đ o à n người này tuy ít nhưng ai nấy thân thủ đều mạnh mẽ, không chút tiếng động đi như gió. h i ể n nhiên có tu vi tinh t h â m tuy nhiên, cho dù cẩn thận tránh quân địch thế nào đi nữa cũng không thể tránh được vài lần bị binh lính Nam Lý đón đầu được, lao lên liều chết đánh tới. nhờ vào võ công xuất sắc và binh sĩ Nam Lý dồn hết c ă m tức vào đám giang án, mật x ứ cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, đồng thời bên người không ngừng tổn thất tùy tùng. cuối cùng lão cũng tới được mục tiêu của mình, cái miếu đổ nát của Thi Tiêu Hiểu, nơi lần trước Tống Dương phát hiện ra dấu hiệu của lão dịch, con đường phồn hoa nhất Hồng Thành. Ác chiến trong thành cơ bản tập trung ở cửa Bắc và c h ỗ u Giang Án, hai nơi đó và chỗ này cách nhau rất xa. Trong các cửa hàng, người hầu sớm đã sơ tán hết cả. Trên con phố dài vắng ngắt đầy tiêu điều, mật sứ rảo bước nhanh hơn, đi một mạch tới cái gốc cây lần trước đã phát hiện ra xác Vu t h á i Y, nhưng khi bọn chúng chạy đến, còn chưa kịp đào đ ớ i trên đầu đột nhiên có tiếng vang lên: "Đừng tìm, không có ở đây đâu." Vừa dứt lời, ánh đao chật lóe, từ tán cây hào xuống, một màu đỏ sậm. một đoạn đao cong cong như ngọn gió chương 106, con rối hồng quang l o a n g loáng màu sắc từ thân đao tìm không thấy chút sát khí mới cúi xuống dịu dàng mà khí thế một đạo này tạo nên như lan g như hổ như sấm nện một nhát ánh đao hoàn toàn tương phản với thế đao tuyệt không ứng cùng tồn tại nhưng kiên trì tập luyện sẽ xuất hiện thời gian luyện tập hồng quang biến thành huyết sắc sấm đánh theo gió r í t tan đi ba đầu người rơi xuống đất t ố n g dương xuất hiện thuận tay đánh hồng tụ máu đổ xuống nhìn thấy mật sứ nước yến người là thủ lĩnh đám người này vẫn như trước mặc dù bị tập kích bất ngờ vẫn duy trì được trật tự bảo vệ mật sứ lui về phía sau nhưng cũng bởi vậy bị tống dương nhìn ra được ai mới là người cầm đầu thực sự con ngươi của mật sứ yến quốc mạnh mẽ co rút lại đang muốn trả lời không ngờ hồng quang đã xuất hiện trước mặt thế của long tức mãnh liệt ánh đao hồng tụ h u y ề n chuyển tống dương tiếp tục liều chết tấn công tới không nghe thấy kêu to giống giận Không nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết chỉ có tiếng binh khí giao nhau vang lên kịch liệt và tiếng đao cắt vào da thịt buồn thảm. Bảy tám người ngồi trong phố dài yên tĩnh buồn bực đấu đầu. Công phu của chú Hương cao hơn người tận t à n g Tống Dương tung hai trưởng đánh vào trên mặt mật sứ, hiệu lực gây khó dễ vừa đúng lúc, không tổn thương tính mạng lại đánh rất đầy răng trong miệng y, một cái cũng không trở lại. Đến cái răng hàm đang nằm sâu bên trong cũng không ngoại lệ. Cánh tay trái của Tống Dương chém một nhát, miệng vết thương sâu, máu tươi từ khe chảy ra. Hắn căn bản không nhìn vết thương của mình. Cùng lúc thu đao liền giơ tay nắm lấy cổ của đối phương. Sau khi khống chế kẻ thù, thống dương quay đầu lại hô: xuống dưới hỗ trợ. Đột nhiên một trận cành lá rung loạn, thi tiêu hiểu cũng từ trên tán cây nhảy xuống. Làm cái gì? Thống dương chỉ mấy cỗ thi thể nằm dưới chân. c â n quần áo của bọn họ. Thi tiêu hiểu không nói hai lời, lột hết quần áo của người chết, tháo một bao đồ ở sau lưng, túng tên tù binh chạy về ngoài thành. Kỵ binh yến đến lúc đó. Tống Dương liền rời quân phòng thủ, người bên ngoài cũng không phát hiện, chỉ có hòa thượng áo trắng mới phát hiện ra, hơn nữa còn đi theo xuống dưới. Trên đường trở về Nam Lý, binh lính phát hiện Tống Dương, lên tiếng đón tiếp Tống Dương cũng không để ý, lính giữ cửa không dám động thủ, đương nhiên cũng không có cách nào cản lại đ à n h báo với quan trên. Khi tả thừa tướng biết được hai vị kỳ sĩ không việc gì, bọn họ sớm đã tiến ra cửa Bắc, đi vào trong rừng rậm hoang vắng ở ngoại thành, thì Tiêu Hiểu cũng không ngờ cũng một thần võ công tốt. đuổi theo phía sau Long t ứ c tuy rằng giống như gắng sức nhưng miễn cưỡng cũng đợi thượng khẩu và Tống Dương dừng lại. Thi tiêu hiểu chán đầy mồ hôi, sau khi thở dốc vài cái mới hỏi: người làm sao biết được người yến sẽ trở lại lấy đi đ ư c nguyên. Phát hiện xác chết của Vu Thái Y bị khinh nhẫn, Tống Dương hận muốn chết, giận muốn điên, cảm xúc mãnh liệt so với khi Vu Thái Y khẳng khái chịu chết cũng không kém chút nào. Nhưng tỉnh táo lại, suy nghĩ những việc tuần tự xảy ra khi Tống Dương xuất hiện thì có hai điểm nghi ngờ. Nghi ngờ đầu tiên là. Vì sao chỉ mới có một nửa? Lạo dịch cần thi thể mới có thể phát tác thành độc nguyên. Người yến nắm phương pháp này muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành làm cuộc thí nghiệm thuốc, nhiều có thể vận chuyển tới hai thi thể một lần. Một chôn nơi chết tiểu, một được chôn cất ở h ư n g thành. Cần gì hắn mở cửa, hai thành đều giấu một nửa. Không ngoài một đáp án, có thể tạo thành lạo dịch. Thi thể độc nguyên phải còn nguyên khối, nhưng người yến muốn tiêu diệt hai thành phố này, cho nên mới đem cậu chia làm hai. Muốn dùng thủ thuật độc á c không chỉ cần có luật riêng. còn cần v ậ t động đặc thù. Mặc dù người yến tìm được phương pháp riêng sớm đã thất truyền không có tài liệu phù hợp cũng thực không tốt. Vưu Thái Y cả đời nghiên cứu độc nói trong cơ thể ông tích góp từng chút một vô số chất kịch độc, nói không chừng cơ thể ông đúng là thích hợp trở thành tư liệu nghiên cứu lão dịch. Nghĩ thông suốt vấn đề thứ nhất thì nghi hoặc thứ hai xuất hiện. Vì sao lại là Vưu Thái Y? Lúc trước Vưu Thái Y nói khi lão dịch xảy ra cũng không có gì dị thường, chỉ có điều bộ dạng nói chuyện hiếm, ông cũng không biết phương pháp tạo ra thuốc giải lão dịch. nhưng ông biết rõ ràng nên chấn thi như thế nào, biết rõ nên tránh bệnh dịch như thế nào, cũng cẩn thận giảng giải cho Tống Dương nghe. Đối với độc thuật thất truyền này, ông ta cần gì phải giảng giải cho Tống Dương cẩn thận? Một kẻ vốn tính cách lười biếng, có lẽ Vu t h á i Y đoán biết thân thể mình sau khi chết thích hợp tạo thành lạo dịch mới có thể được người ta chế thành độc nguyên. Đối với hiểu biết sau này của mình, Tống Dương căm hận thế nào cũng không làm được chuyện gì. Nhưng cái có thể khẳng định chính là đối với lạo dịch mà nói. Vưu Thái Y là người duy nhất phù hợp. Vưu Thái Y từng nói, lạo dịch độc nguyên có thể sử dụng lặp lại, người yến sẽ không bỏ qua cuộc tàn sát lớn của bọn họ. Nếu Vưu Thái Y là duy nhất, người yến nhất định sẽ thu hồi độc nguyên lại. Quả nhiên người tới lấy xác đã đến. Tống Dương không nghĩ tới việc giải thích thao thao bất tuyệt cho Thi Tiêu hiểu, chỉ trả lời hai chữ. Đoán vậy. Đi theo dùng sức néo mật sứ nước y h i ế n một phát bịt miệng không nghe được tiếng tiêu thảm, chỉ mới vù, một tiếng vang nhỏ, mái tóc đen thui rậm rạp chỉ r ự t một cái. bên dưới lộ ra một cái đầu c h n c l ố c còn chín dấu x ẻ o hương mới nguyên. Thi tiêu hiểu a một tiếng, kinh ngạc nói, là một hòa thượng. Trận sát mặt trầm xuống, chỉ có hai chữ khinh nhẫn từ bi, a tỷ địa ngục sẽ có một chỗ dành cho ngươi. t ố n g dương cũng không có ý khác. Thủ đoạn của trận lạo dịch này và người i ế n năm đó hung hăng ăn cắp 12 x sát chết người sơn khê man mục đích cũng giống nhau, mà Vu Thái Y cùng Quốc sư nước yến không hiểu có liên hệ thế nào. Hiện tại Long tức đau ở triều đình nước yến. sớm đã khiến tống dương hoài nghi ngờ kẻ thù đó của cậu chính là quốc sư nước hiến. cho tới bây giờ mọi chuyện rốt cuộc đã lắng xuống, trừ phi kẻ sát hại vưu thái y xuất hiện, nếu không làm sao biết được thi thể của ông ở đâu? trừ phi có thể khiến cho quốc sư lấy thi thể luyện thành dịch bệnh, nếu không sao lại dùng thủ đoạn lấy vưu thái y ngâm chế thành độc nguyên? lại thấy đệ tử của quốc sư lần này còn phân thân làm mật sứ triều đình tống dương chậm rãi thở ra một ngụm hờn dỗi, hỏi đối phương những thi thể khác ở nơi nào, giang lợi của mật sứ rơi ra. Yếu Huyệt bị k h ố n g chế, muốn mình kết thúc cũng không có biện pháp nào. Nghe vậy bật cười quái dị. Ta bị trọng thương có quân che chở, ngươi đừng h ò n g mua chuộc được ta. Tống Dương cũng cười, không lên tiếng, nắm lấy cánh tay của đối phương nhìn nhìn, lập tức há mồm ra cắn thêm một miếng. Cắn một miếng, Tống Dương nhắm hai mắt lại, miệng khẽ m ấ p máy, rõ ràng hắn đang thưởng thức hương vị máu tươi của đối phương. Một lát sau, Tống Dương dường như thưởng thức ra hương vị, thì Tiêu Hiểu từ bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy gã đầu chọc không r é t mà run. bên cạnh Tống d ư ơ n g lại nắm lấy tay đối phương, lúc này lại không ngừng lướt qua rồi dừng lại, đổi lại làm miếng to, liên tục nuốt ba ngụm m á i tươi, Tống d ư ơ n g mới ngẩng đầu lên, k h ỏ e miệng đỏ sẫm, r ớ t xuống đầy vết máu, nhìn về phía Thi Tiêu hiểu hỏi, người có muốn thử một chút? Thi Tiêu hiểu vội vàng lắc đầu, Tống d ư ơ n g cũng không miễn cưỡng, giơ tay từ trong túi lấy ra một linh đang màu hồng mà Áy quả đã đưa cho mình, tuyệt không thèm để ý b á o vật này, đặt trên mặt đất đã vỡ, đợi hơn nửa canh giờ. Trường Thảo bên trong đống nhiên vang lên tiếng trùng tức bay vù vù kêu kỳ lạ. Một đầu bò sát giống như cốc rất nhanh đi đến, đảo xung quanh một linh bị hắn đập vỡ. Phía sau loài bò sát còn có h ắ c m ộ c giao áy quả. Mưa to tám vị kỳ sĩ đều được t i ế n bước, sau lại nhận được phi tức truyền tin, biết được trong thành không việc gì thì bắt đầu lên đường về. Tuy nhiên bọn họ chạy trốn hiện cũng xa, kỵ binh yến đánh tới lúc bọn họ ở trên đường, cho tới khi trời đổi sắp mới vào thành, nhận được tin ngàn giảm không ngừng áy quả nhanh chóng tới. vừa thấy Tống Dương còn lành l ạ n sắc mặt thông dong, sự lo lắng của a y quả lập tức biến thành đau lòng. Để vu t h a i y thân thể đầy đủ, an lành xuống m ộ có lẽ so với tình mạng của Tống Dương càng quan trọng hơn. Tống Dương hỏi nàng: trước kia khi nói chuyện ta từng nghe nàng nói qua, biện pháp vu cổ thuật biến người thành con rối. Ai quả bật cười. Giao r a trong núi thần thông quang đại, thân xác như con người của Bù nhìn r ơ m được xem là m ó n g đ u ố t sao? Giúp ta biến y thành con rối, ta muốn y làm một việc cho ta. nói xong, t ố n g dương giơ tay chỉ vào mật sứ nước kiến, ai quả đang cười đột nhiên cứng đờ, thanh âm vẫn giòn tan, nhưng giọng điệu đắc ý đó yên lặng t à n ra, người rối này không phải dễ lạc như vậy, t ố n g dương chừng mắt nhìn nàng, làm không được, nàng trước đây khoan lác, chớ có mặt dày, đúng vậy, đó là pháp thuật này cao siêu, ta còn luyện tập chưa tới 20 năm, hắc khẩu giao cười ha h ả rất hiếm thấy, một chút ý tứ, trên mặt nàng lộ ra chút thần sắc, ta còn chưa được thử qua. cơ hội luyện tập như thế nào có thể bỏ qua ba ngón tay cẩn thận ba ngón tay của hắc khẩu giao chỉ đầu chính là tam thành ý tứ ở trong đó t ố n g dương mặt mày phấn khởi ba thành thì ba thành thôi nói được nửa câu ai quả liền lắc đầu cắt ngang vừa rồi ta còn chưa nói xong s ắ c con rối chỉ có thể dùng kẻ điên để làm có được kẻ điên mới có thể nhắc tới cơ hội ba thành đó t ố n g dương gật đầu đồng ý nói giao cho ta chờ ta một chút nói xong lệnh cho mật sứ nước yến đi vào sâu trong rừng. Không lâu sau, âm thanh thảm thiết như bệnh tâm thần đột ngột vang lên, trước sau không ngừng. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, Tống Dương kéo lao tăng trở lại. Trên thân lao tăng vết thương không rõ ràng, cũng không biết tại sao ý lại kêu thảm thiết như vậy. Mà rõ ràng thuyền trăng, hai mắt lao tăng mê man, thần sắc xin h ốc, thân thể thỉnh thoảng co giật vài cái, lúc k h ó c lúc g ẩ i mười phần giống bộ dạng kẻ điên. á y quả cực kỳ ngạc nhiên, nhìn Tống Dương nói. Ta hiểu được ngươi sẽ dùng nhị hoa hạ độc, nhưng ngươi cho người ta uống thuốc độc gì khiến người ta phát điên vậy? Tống Dương lắc đầu, không phải thuốc độc làm người ta phát điên, nhưng ta cho y thuốc độc khiến cho y khó chịu được đau đớn, đau đến điên rồi, không cho y hôn mê, không cho y chết, lại nhét trong thai y mấy con kiến, lấy ra không được, rốt cuộc là điên, có thể kiên trì được lâu như vậy, lao tăng này cũng xem là không t ồ ổ i Mật sứ nước kiến bị đau hóa điên, a y quả n h i k h ỏ e miệng, thần sắc phức tạp. Không phải khinh thường hay sợ hãi cách lấy khẩu cung của hắn, Tống Dương tiếp tục nói. Tới p h i ê n ngươi, thời gian bao lâu? Nửa canh giờ, t r ư ớ c hết lấy đứa con trai. Đi ra ngoài, người ngoài cửa đợi khá suốt ruột. Thi Tiêu hiểu và Tống Dương ở ngoài bìa rừng đứng đợi. Tống Dương trong lòng có chút manh mối, không muốn nói nhiều lời. Thi Tiêu hiểu yên lặng đứng một bên, khi ngẩng đầu nhìn lá cây, lúc t ú i đầu ngắm cỏ nhỏ, ánh mắt sáng ngời d ạ t d à o phấn khởi, dường như chỉ còn một cây cỏ này trên đời, trong mắt hắn đều trở nên cực kỳ xinh đẹp. Không lâu sau khi một chút ánh sáng phía chân trời xuyên qua mây mưa, sắc trời lúc này đã sáng hơn. Loạn trong Hồng t h à n h cũng có kết quả đơn giản: 5.000 kỵ binh yến chỉ có 300 xà nhân bị bắt giữ, những người khác đều bị chết thảm khi chiến đấu trên đường phố. Giang Án Đô chỉ huy sứ đ o ạ t Sơn doanh bị trói gô lại để trước mặt Tả Thừa tướng. Hồng Thanh đại thắng, quân dân vui mừng côn xiết. Hồ Đại Nhân lại không thể nào vui vẻ. Đánh thắng trận là chuyện nằm trong tính toán, nhưng mục đích của trận đánh lại không thể được như mong muốn. Trên người đám tù binh bị bắt giữ, bọn họ không thể lục soát ra thuốc giải. Không có thuốc giải, lão dịch, uy hiếp này tựa như âm nghe nặng nề đặt trên bầu trời, từ đầu tới cuối treo trên đỉnh đầu nam lý. Thanh thủ quay sang hồ đại nhân hỏi nên xử lý với đám tù binh như thế nào. Lão nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhập một ngụm, cắt quần áo, b ô i phân l ợ n lên, áp giải đi quanh thành nửa ngày, đợi buổi t r a cho xử trảm trong thành, lấy một kẻ bất lương tế vô số anh linh chết kiều quan. Không phải lão không dám đảm đương. chỉ vì giữ đây không phải là giữ mấy trăm tù binh cho đại cục cũng không có cái gì thay đổi chương 107, t r u y thi t ả n g sáng thi tiêu hiệu cao hứng lấy ra một cây sáo nhỏ thổi lên một điệu nhạc du dương khúc nhạc kết thúc từ trong rừng x ạ t x ạ t có tiếng bước chân vang lên a y quả thi thuật xong bước ra như nhặt được vàng mặt mày hờn h ở miệng l í u lo khoe cách lao tử rất thật rất thật không đợi tống dương đặt câu hỏi nàng cười rồi mắt đi nhìn cho cẩn thận nói xong bỏ ống trúc vào trong miệng. Ống trúc còn chưa phát ra tiếng động gì, từ trong rừng lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân s o a x o ạ t yêu tăng cười cười bước tới trước mặt mọi người. tiếng tiêu trúc người ngoài không ai nghe được, nhưng nó chỉ huy được con rối. thi tiêu hiểu nhìn mà kinh ngạc. thủ đoạn này cũng chỉ có thần tiên mới làm được. không ngờ còn chưa dứt lời, đ ỗ n g nhiên binh một tiếng, yêu tăng tiến lên đập đầu vào một gốc đại thụ trước mặt. lá cây rụng tán loạn, con rối yêu tăng cũng bị bật lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại bước tiếp lên. không cần hỏi lại đụng vào cây ai quả ơi một tiếng vội v à n g đổi tiếng tiêu trúc ra lệnh yêu tăng mới cứng ngắc xoay người tránh qua đại thụ t ố n g dương đứng một bên hỏi có thể nói chuyện không ai quả nhả cái còi ra lắc đầu đ i ễ u m ô i có thể đi lại đã giỏi lắm rồi còn muốn bắt nó nói chuyện lao tử cũng không phải thần tiên thật sự còn không thổi còi khác yêu tăng sẽ không dừng lại tiếp tục bước thẳng tắp về phía trước t ố n g dương đứng bên cạnh nhìn một lát quay đầu lại hỏi nàng thay đổi vẻ mặt thì sao? yêu tăng lúc nào cũng cười cười, nhìn qua thì không có gì, nhưng lâu một chút sẽ nhận ra có chút ngu ngu. nàng hơi do dự, cái này để thử một chút. lập tức tiếng còi lại thay đổi, nhưng yêu tăng thủy trung vẫn là bộ mặt tươi cười, hắc khẩu giao thử vài lần, không kiên nhẫn nữa, vung tay hung hăng tắt một cái, chửi loạn lên, cười cái tổ tông tám đời nhà ngươi, tắt cho y hai cái, yêu tăng vẫn cười. tống dương nhí mày, thi tiêu hiểu cười khổ lắc đầu, nhìn tống dương. Ngươi muốn dựa vào nó để c ấ p lại nửa thi thể kia sợ là không thể được. Yêu tăng lúc này chính xác là một cái xác không hồn, hiệu quả như vậy, so với dự đoán ban đầu của Tống Dương hay có thể nói so với những gì trước đó AI quả khoác l ắ c thật sự còn kém quá xa. Nhờ vào nó mà đi lừa lấy đ ồ c nguyên, quá nhiều sơ hở. Nhưng Tống Dương cũng không biết phải làm sao, biết rõ nửa thi thể kia ở ngay tại chết kiều quan, sao có thể bỏ lỡ không tới? có lẽ hết kiếp này sẽ không còn cơ hội nào khác để lấy lại được toàn bộ thi thể cho lão nhân ra a y quả cũng biết lần này là mình làm trễ chuyện thổi mấy hơi khiến cho con rối đứng lại nói với tống dương hoặc là đưa tiểu nam đến nhờ nàng dịch dung hóa trang thành con rối này về thuật dịch dung tống dương càng biết rõ hơn hắc khẩu dao nếu nam vinh ở đây muốn biến tống dương thành một người khác cũng chỉ là d ằ m 3 phút động tay động chân nhưng nếu muốn biến hắn thành một người xác định sợ là 3 năm tháng cũng không thể hoàn thành từ lấy da mặt, nặn s ắ c mặt, việc nào cũng có rất nhiều chi tiết, làm xong một tấm da người không phải chuyện một sớm một chiều. Tống Dương lấy túi châm, châm ổ n thi châm trên mặt yêu tăng, châm cứu thần kỳ, có thể giữ được hai gò má. hắn không ngừng điều chỉnh ngân châm thay đổi cái vẻ cười cười ngu ngốc của nó. Một lúc sau nụ cười của y r ằ m dần, cuối cùng chỉ còn một khuôn mặt trầm ngâm. Tống Dương thu lại ngân châm thở dài, cứ như vậy đi, nói pháp môn không chế con rối cho ta. Chưa dứt lời, a y quả trứng mắt. bé con ngươi đừng có nằm mơ, đừng nói ta không thể dậy, cho dù có muốn ta cũng không thể dậy, không phải người giao trên núi, không uống máu từ nhỏ, căn bản không học nổi bản lĩnh này. Một việc đơn giản khi tính kế ban đầu đã trở thành một việc càng lúc càng phiền toái. Có lẽ vì có liên quan đến Vu Thái Y nên Tống Dương không còn giữ được sự t h o n g dong mọi khi, từ trong tâm trong mắt đã luôn bực bội. Ai quả bất cần nói, đừng có sốt ruột, lao tử sẽ điên cùng ngươi. Tống Dương nhìn nàng, gật gật đầu, nếu có thể quay về. Ta nợ ngươi một tân tình, tùy ngươi phân phó. A y quả cười hì hì, không cần nghiêm trọng như vậy. Trước kia ngươi đã cứu lao tử. Dứt lời bắt đầu thu xếp thay quần áo, trước mặt tống dương và thi tiêu hiệu thay đồ cho tùy tùng mật sự, lúc này thực ra cũng chỉ là trang phục t h ư ơ n g nhân thôi. Sau khi hóa trang, vẽ loạn chút nước bùn trên mặt, tận lực che đi tướng mạo ban đầu. Trước khi khởi hành bỗng nhiên tống dương k é o yêu tăng lại, vung đao chặt đứt tay, nói với a ý quả: chết tiểu quan lâm đại địch. Máu của y có thể giải độc, ngươi có thể uống được mấy ngụm. Lạo dịch này không phải là ôn dịch, mà nó là một thứ thai ương kịch độc đáng sợ. Mà nói như vậy, khi uống thuốc giải d ư ợ c dược lực sẽ hòa lẫn vào huyết mạch, theo nó mà phát huy tác dụng khắp toàn thân. Tống Dương vừa rồi đã kiểm tra, trong máu của yêu tăng vẫn còn sót lại dược lực, uống thêm mấy ngụm có thể đối phó với lạo dịch. Về chuyện uống máu người này, a y quả không cảm thấy gì cả, không nói gì, cầm đoạn tay đối phương đưa lên gần miệng. tới bây giờ thi tiêu hiểu mới hiểu được tại sao trước đó không lâu tống dương lại nổi điên cắn người không kìm nổi hỏi thật có thể giải được ôn dịch sao tống dương gật gật đầu huyết nóng chỉ là điều thứ nhất còn cần thêm chút dược vật ta có ở đây mấy thứ dược vật kia đều là linh dược tống dương mang theo bên mình rất ít rất quý chính là vì vậy nên mới không thể phân phát cho binh lính toàn h ồ n g thành càng không thể dẫn binh tấn công chết kiều quan a y quả có vẻ rất nhiệt tình sau khi uống máu nhét cái tay yêu tăng kia vào tay hòa thượng. ngươi uống đi. xem ra thi tiêu hiểu quyết tâm phải theo tống dương đi chuyến này. vừa cười khổ vừa nói. may mà ta đã hoàn tụ. cố nhịn mà uống mấy ngụm. lập tức tống dương lấy dược vật ra đưa cho hai đồng bạn ăn. nhưng chuyện đến giờ vẫn không yên. cuối cùng tống dương lại vung h ồ n g t ụ chém vài vết thương lên mặt mình. đ ả o mắt máu đã loang khắp mặt. a y quả chấn động. bé con ngươi điên rồi sao? hô xong nàng cũng hiểu được mục đích của tống dương. Quay về ta sẽ tự mình trị thương cho các ngươi, sẽ không để lại sẹo. Tống Dương cười, máu đầy mặt có vẻ rất đáng sợ. Ai quả cười tàn nhẫn nói với hắn: Nếu để lại sẹo, Lão Tử sẽ biến em bé ngươi thành thi sống. u y hiếp xong, lấy dao ra tự r ạ c h mặt mình. Thi Tiêu hiểu cũng làm theo như vậy, nhìn vẻ mặt gã như thể chẳng đau chút nào, nhưng hác khẩu dao nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia bị lưỡi dao sắc bén r ạ c h qua mà đau lòng suýt xoa. Thật đáng thương, thật tạo n g h i ệ t Chuẩn bị thỏa đáng rồi. Tống Dương ôm yêu tăng và ai quả lên, thẳng hướng bắc chạy tới chết k i ể u quan. â m ra sạ, thanh dương lôi, diện thánh giữa kim loan điện, quá khứ đã khảo nghiệm qua, lần nào cũng vậy, hoặc là thuận thế mà làm, hoặc là cẩn thận chuẩn bị cẩn thận suy tính mới có thể phá kén chui ra được như thế. Nhưng thế sự khó liệu, không phải lần nào cũng có thật nhiều thứ cho hắn lợi dụng, không phải lần nào cũng có thật nhiều thời gian cho hắn chuẩn bị. Một con rối, một cái xác không hồn, một trăm ngàn sơ hở, thậm chí cũng không thể tính trước kế hoạch. nhưng dù vậy chuyện trước mắt đó hắn vẫn không thể không làm, tựa như giữ đạo hiếu vậy. tuy phía trước không có tin tức nhưng đô chỉ huy sứ chỉ rời đi trước đội kỵ binh vài canh giờ, quân đ o à n sơn doanh trong c h i ế t kiều quan cũng không biết có gì dị thường, đang sửa sang lại thành chỉ đợi chuyến cuối cùng bắt đầu về doanh. đang bận rộn chợt thấy mật sử đại nhân mặt mũi thâm trầm bước nhanh tới, lại thấy sau lưng mật sử đại nhân có ba người hầu từ quần áo đến mặt mày đều đầy máu, hiển nhiên đã trải qua một hồi huyết chiến. Phần đông tướng sĩ đoạt sơn doanh ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Mật sứ và người hầu trước đó ở lại đại doanh không lâu, cũng chỉ du du trong nhà, cực kỳ ít quan binh trong doanh tiếp xúc, cũng không có ai lưu ý diện mạo của bọn họ. Hiện giờ mặt bọn tống dương đều loang máu ngũ quan khó phân biệt, không tránh khỏi bị nghi ngờ. Sau khi nhập quan, mật sứ cất bước đi tới trước mặt một quan quần, là một giáo h u thất phẩm thống lĩnh 500 nhân vệ, thấy n g ự sử vội vàng không ngừng thi lễ, chỉ bằng con rối này. đám người tống dương thật sự không dám tìm tướng lãnh cấp cao nói chuyện. mật sứ đại nhân mặt lạnh t a n h không nói lời nào, thi tiêu hiểu sau lưng lên tiếng. thứ đó ở đâu? đúng là tiếng quan thoại đại yến s ị chuyện này trên đường họ đã sớm thương lượng, tống dương lớn lên ở yến từ b ì n h khi nói chuyện khó tránh khỏi khẩu âm nam lý, hắc khẩu giao càng không cần phải nói. may mà thi tiêu hiểu nói được một câu yến ngữ lưu loát. vệ chức là một chức vụ không cao không thấp, đối với mật sứ thì còn xa lạ chứ chuyện trong quân đội cũng c ó hiểu biết. thời cân nhắc một chút liền hiểu được cái thứ đó là cái gì không người đáp theo lệnh đại nhân đã hộ tống hồi doanh khoe mắt tống dương nhảy dựng lên vết thương trên mặt co rúm lại cực kỳ dữ tợn thi tiêu hiểu nói chuẩn bị xe đưa chúng ta về doanh phải là ngựa tốt nhất vệ chính nào dám trì hoãn tức khắc an bài thu xếp không tới thời gian uống một chén trà đã có tùy tùng và xe ngựa tới vệ chính còn an bài thêm hai đội quân tốt hộ tống roi ngựa vung lên tuấn mã cất vó kéo xe ngựa đi về hướng bắc Thủ lĩnh yến quân đóng giữ ở đây, phó chỉ huy sứ biết tin tới đây xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh, y không dám ngăn xe của mật sứ, nhưng vẫn bước nhanh theo hỏi với. Xin hỏi mật sứ, chiến sự ở Hồng Thành thế nào rồi? Người trong xe vẫn không đáp, chỉ có một tiếng hừ lạnh. Phó chỉ huy sứ mặt mày nhăn nhó nhìn theo xe ngựa đi khuất xa dần, trước truyền lệnh cho chạm canh đi về phía Nam thăm dò tình hình Hồng Thành, sau đó gọi vệ chính tới, cẩn thận hỏi tình hình mật sứ, vệ chính không nói được gì, mặc kệ nói thế này. mật sứ quay về nhưng cũng không thèm gặp mình một lần cảm thấy có chút kỳ quái hai mắt phó chỉ huy sứ sáng lên ngươi có chú ý tới người đi cùng đại nhân không vệ chính sửng sốt ý ngài muốn nói ba người hầu lắc đầu hẳn là không sao đâu bọn họ đều đứng cách đại nhân một quãng nếu là bị ép k è m đại nhân có thừa cơ hội trốn vào trong đội ngũ của chúng ta ý mỉm cười tướng quân nghĩ nhiều rồi ở đây là đại độc dịch nếu không phải người nhà đã được can giải dược thì ai đến cũng phải chết Ba người kia cũng không bị t r ú n g đ ộ c đâu. Phó chỉ huy sứ cảm thấy an tâm một chút, gật gật đầu. Không phải thì tốt nhất. Tuy nói vậy, y vẫn truyền lệnh thả quân tước hồi doanh, thông chi cho bản doanh mật sử đang trên đường về, đồng thời dặn bọn họ lưu ý ba người hầu. Phạm Vi vài trăm dặm đều bị mây đen bao phủ, vận vũ kéo dài không ngừng nghỉ, mưa rơi trên thùng xe vang lên những tiếng b ộ p b ộ p nho nhỏ. Đám người tống dương ngồi trong xe, thân thể lắc lư theo vòng bánh, không ai nói gì. Trương 108 dừng lại. 18 năm trước, Tống Dương được Vu Thái Y bế c ư ờ i xe ngựa chạy khỏi Đại Yến. Hiện giờ vẫn là xe ngựa chạy nhanh, nhưng sau nhiều năm, lần đầu tiên đặt chân đến đất Yến, lại là vì truy tìm nửa thi thể còn lại của Vu Thái Y. Có lẽ là vì trong con ngươi h ẳ n lên quá nhiều tơ máu nên đôi mắt của Tống Dương cũng bị nhuộm thành một màu huyết. Ngay cả A Y quả luôn không sợ trời không sợ đất hiện giờ cũng không dám nói chuyện với hắn. Nhưng Thi Tiêu Hiểu không để ý đến sát ý của hắn, hỏi. sau khi tới đại doanh thì làm thế nào? Độc Nguyên tại chiết tiểu quan được đưa về doanh trại trước, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể hiểu được. Hộ Tống Độc Nguyên không thể chỉ có mình quan binh đoạt sân doanh, còn có thể có thủ hạ của mật sứ đi theo. Ba người bọn họ cải trang có thể giấu được quân tốt bình thường, nhưng sao có thể lừa được người hầu thân cận? Tới đó nhất định sẽ bị vạch mặt. Khác với ánh mắt như g i Lang, giọng nói của Tống Dương rất bình tĩnh. Không phải không có cơ hội, chính là đánh cuộc với vật khí. Đánh cuộc với vật khí. Hy vọng trong đoạt sơn doanh không có ai chấn giữ sao? Thi tiêu hiểu mỉm cười, trên mặt gã có một vết thương cắt qua miệng, gương mặt khi cười nhìn như sắp vỡ ra. Trống lại quân binh đã được huấn luyện, kết trận, một mình ngươi toàn lực có thể đối phó được bao nhiêu? 80 sao? Hay 100? Hơn nữa ta, ngươi không cho rằng binh lính trong doanh chỉ có 2-300 người chứ? t ố n g dương không quan tâm đến phân tích của gã, lắc lắc đầu. Không phải đánh cuộc cái này, ta cũng không mong bọn chúng có ít người. Ngược lại. càng đóng nhiều quân càng tốt. Nói xong, dặn A Y quả vài câu, gì đó có liên quan đến khống chế con r ố i Nàng gật gật đầu nhất nhất ghi nhớ. Sau đó, Tống Dương dựa vào thùng xe, khép hờ hai mắt lẳng lặng dưỡng thần, không nói thêm lời nào. Thi tiêu hiểu cũng không đôi co nữa, n chuyển mắt nhìn A Y quả. Nếu là chết, nhất định ngươi sẽ nghĩ ra cái gì đó. A Y quả nhai răng, bộ dáng như muốn ăn thịt người. Tên ngốc đầu rùa kia, lão tử không chết được. Ngày lao tử sinh ra đại a mộ trong tộc đã nói. Ta sống thọ trăm tuổi, tam thế tứ thiếp. Thọ trăm tuổi, tam thế tứ thiếp. Thi tiêu hiểu bật cười lắc đầu. Bốn chữ sau ngươi tin sao? Lập tức không nói gì nữa, cầm cây sáo nhỏ trong tay lên thưởng thức, nhìn kỹ, trên cây sáo tỉ mỉ tinh tế khắc một chữ theo lối tiểu thiện đường. A Y quả cũng rất bận rộn, không ngừng thổi cái còi tập luyện cho con rối của mình. Dưới sự chỉ huy của nàng, con rối vung tay đá chân, như thể đang đánh nhau với một kẻ thủ vô hình nào đó. một cỗ xe bốn ngựa kéo chạy thật nhanh, đồn biên phòng Yến Quốc vừa thấy đội ngũ đ o ạ t Sơn Doanh cho đi, đường đi thuận lợi không ai ngăn cản, không tới hai canh giờ xe ngựa đã tới Đại Doanh đ o ạ t Sơn Doanh. Tuy gọi là doanh trại quân đội nhưng nhìn qua cũng không giống một tòa thành nhỏ, trúc lũy tưởng cao chia làm bốn cửa, chẳng qua doanh trại, sân tập trong thành đã được thay thế bằng cửa hàng và nhà dân, xe ngựa đi vào trước cửa doanh, đưa binh phủ giáo h y sáng bóng ra hết lên, n g ự xử hồi doanh nhanh chóng tránh đường, nhưng sau khi nhìn quan quân bảo vệ cửa doanh. bất kể thế nào cũng không dám hô ra tiếng thủ vệ cũng không phải quan canh c ử a mà là trọng kỵ mâu đỏ thủ quan là tướng lãnh cao nhất đóng giữ đại doanh khi chiến tranh trưởng quan thủ doanh dứt bỏ quân hàm còn có một cái tên khác doanh thủ mà quân binh sau l ư n g ý nhìn qua có vẻ đầy kính c ẩ n nhưng đao sáng như sao nỏ vừa sắt vừa nhọn sắt khí ẩn ẩn trong đội ngũ còn ẩn một người hầu cận của ngựa khiến k h ế p mắt nhìn xe ngựa qua rèm cửa sổ xe tình hình bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng Tống Dương gật gật đầu với A Y quả. Y lệ, quân mã về doanh qua cửa. Quan văn xuống ngựa, quan võ xuống tiệu. Nô hoàng đã hạ lệnh với bách quan. Doanh thủ nói chính xác, chủ yếu là phòng bị trong xe có gian tế, hoặc võ tướng phản địch. Tuy nhiên quân lệ này chỉ dùng khi có chiến tranh, nếu không có chiết k i ể u quan truyền quân tức lại. Nhắc nhở đại doanh lưu ý ba tùy tùng của ngự kiến, doanh thủ sẽ không làm như thế này. Doanh thủ xuống ngựa, g i ọ n g điệu cung kính. Quân lệnh khó cưỡng, xin đại nhân thông cảm. Vừa dứt lời. thịch thịch một tiếng, mật sứ đại nhân đá chân mở cửa xe nhảy xuống, đi tới trước mặt doanh thủ, người sau không người thi lễ, không ngờ mật sứ đại nhân cũng không thèm nhìn, cứ như vậy thỉnh thịch đi tới, không chút do dự, trực tiếp đụng vào người y người được gọi là đại nhân kia mặt sám như s á t ánh mắt lạnh lẽo như người chết, ai nấy đều thấy được cơn giận dữ trong lòng lao. Doanh thủ nào dám dùng sức, bị đối phương động phải l ã o đảo, lui lại một bên, mà mật sứ chân bước không ngừng, bước tới trước đội ngũ binh sĩ, bọn lính đều tránh đường. Lão vẫn tiếp tục đi tới trước mặt người hầu cận đi, không nói được một lời. Mật sứ là thật, người hầu cận bị nói nhìn mà hoảng, lui về sau nửa bước, thấp giọng nói: Ngài. Không ngờ, vừa mở miệng, đống nhiên mật sứ ử ự giật lấy một thanh đao từ binh lính bên cạnh, dồn sức vung đao chém xuống. Mật sứ v ô công rất cao, tuy rằng biến thành con rối, nhưng khí lực vẫn còn, đoạt đao, chém xuống, động tác cực mau, hoàn toàn không chút dấu hiệu báo trước, tên người hầu ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp đều. máu tươi tràn ra t h i thể ngã xuống. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, mặc kệ máu văng đầy người đầy cổ, tùy tay ném đao xuống, xoay người lại đi tới xe ngựa. Trong thùng xe, ba người hầu bèn phản ứng lại, vội vàng nhảy xuống xe, trực tiếp quỳ xuống, như phạm phải tội gì lớn, muốn xin mật sứ tha thứ. Mật sứ bước tới trước xe, nhấc chân đá vào mặt tông dương, sau đó nhìn cũng không nhìn, quay trở lại trong xe, ba người hầu ai cũng không dám nhiều lời, đứng lên cùng đi vào trong xe ngựa. Doanh thủ đang ngơ ngác nhìn sĩ quan phụ tá, nhưng trong ánh mắt đều lặng lẽ lộ ra chút thoải mái. Người hầu trên xe bị đá ngã, n g đương nhiên sẽ không dám chậm trễ. Còn người hầu bị mật sứ giết không khó đoán, là trong bọn họ đã xảy ra chuyện gì không hay, có lẽ là làm chuyện gì không tốt gây ra tội lớn, khiến cho mật sứ đại nhân ngài nổi giận giết người. Mặc kệ nói thế nào, mật sứ giết là giết người của mình, chỉ cần không bị ai kèm cặp bên cạnh, mặc kệ chuyện gì cũng không quan hệ tới đoàn sân doanh. Trong xe có tiếng về chỗ ở. Doanh thủ phất tay cho xe đi, xe ngựa lại lần nữa lăn bánh, thẳng đến doanh trại tùy thân của mật sử. Doanh thủ thi lễ, dẫn theo một đội quan binh đi theo hộ tống. Ai quả ngồi trong xe, cao hứng. Thuật điều khiển con rối của ta thế nào? Dứt lời nhìn tống dương vì chúng một cước mà miệng vết thương lại rách ra, máu tươi lứa ra nhuộn đỏ trang phục, thấp giọng cười. Đừng trách ta. Khôn u mặt xinh đẹp của hòa thượng kia ta thật sự không n ỡ đá. Tống dương không thèm để ý, lau máu trên mặt. Đợi tới khi đánh nhau. Ngươi đi cùng ta. Nói xong, rút đoạn đao hồng tụ mỉm cười nhìn Thi Tiêu Hiểu, muốn đánh sao? Đưa tay cởi áo thương nhân bên ngoài, lộ ra áo tăng sư màu trắng. Không bao lâu sau, xe ngựa dừng lại, quân lính đánh xe nói, đã đến, mời đại nhân. Còn chưa dứt lời, trong thùng xe đột nhiên ầm một tiếng mở tung ra, ánh đao hồng tụ sáng lên bao trùm cả thân hình tống dương nhảy vọt ra, một thân ảnh nảy ra, như một con thú bọc lửa lao thẳng tới chỗ ở của mật sứ. Vài binh lính chăn trước mặt hắn. Tất cả đều không có cơ hội phản ứng. Một đao bị h ồ n g tụ chém đứt, A Y quả mang theo con rối theo sát sau đó, cuối cùng là một bóng áo trắng cản sau cùng. Thi tiêu hiểu múa ống tay háo như những cơn gió quét qua, người thường tuyệt đối không thể tới gần. Chuyện xảy ra đột n ộ t trong n g á y mắt trước khi doanh thủ hiểu ra chuyện gì, Tống Dương đã mang theo A Y quả nhào vào trong doanh trại, đồng thời còn giống lên với đằng sau. Cản đằng sau, Thi tiêu hiểu biết lời này là dành cho mình, xoay người đứng trụ ở cửa, tăng bảo trắng vũ l ộ n g Sasa doanh thủ đứng nhìn thật thà nói: người dừng lại. Lúc này mưa vẫn chưa rứt. Ngay sau đó, A Y quả đã vào cửa liền quay lại, chủy thủ trong tay đặt trên cổ mật sứ, cười hì hì nói với Hiến quân: ai muốn lên? Lão tử cửa cổ Y. Thi tiêu h i ể u đống nhiên cười khổ lắc đầu. Vô dụng, mau vào đi. Quả nhiên, doanh thủ không chút đắn đo, tức giận quát lên: giết! Quân lệnh vừa ban, quân sĩ xung quanh liền rút đ à o xông lên. Vẫn là Yến quốc trận điển hình, quan trên bị bắt. nếu cấp dưới hơi dao động tội này cũng như phản quốc, dựa vào một ngự khiến căn bản không thể khiến cho hiến quân dao động, ai quả kinh hô. tiểu ca, dựa vào ngươi. nói xong kéo con rối lại, xoay người chạy vào trong phòng. thi tiêu hiểu cười ha ha, vung hai tay háo, toàn lực ra tay. võ công của gã cũng có phong cách riêng, tay háo tung bao, đao kiếm chạm vào đều bị ngăn lại, mà bất kể chiêu thức của gã biến hóa thế nào, xét đến cùng cũng chỉ có thủ thế. võ công của hòa thượng chỉ để bảo vệ cho mình. cũng sẽ không chủ động đánh người. May mà trong doanh trại không phải là liều trại, chỉ là một tòa tiểu lâu, chỉ có một cửa chính, cửa không nhỏ. Tu vi của Thi Tiêu hiểu hơi thấp hơn t ù n g Dương, nhưng đã tiến tới nhóm thượng phẩm võ sĩ. Lúc này cũng đã lộ ra chỗ lợi hại, chỉ bằng mấy c h ụ c quân tốt ở đây khó có thể xung quan. Điều đội cung nhỏ, tuyển tốt khỏe tháo giáp nhẹ người t r è o cửa sổ vào trong doanh, chuyển đội trọng kỵ. Nếu không được sẽ san bằng cả doanh này. Doanh thủ mặt mày xanh mét, nhanh chóng truyền lệnh. Thời gian cho Tống Dương cực kỳ ngắn, vào trong lầu rồi không dám chỉ h o a n chút nào, dùng sức hít thật sâu, chợt vẻ mặt vui như hoa, vị thuốc gia thủ rất gần với Độc Nguyên trong h ầ n g Thành, thân nhân ở ngay gần đây, vẹn vẹn một hơi, ánh áo đã chém vụn cửa gỗ, trong phòng lớn trước mắt, Nam Hòa Thượng ôm một cái bọc chuẩn bị phá cửa sổ chạy trốn, trước khi bọn họ đến, đám yêu tăng hầu cận đó phụng mệnh trông coi Độc Nguyên, đóng giữ tiểu lâu không được ra ngoài, có đi gặp người cũng chỉ phải một đi, trước cửa doanh chỉ có một tên tùy tùng. nhưng ở đây có những năm dựa vào con rối giết một có lẽ còn hơi miễn cưỡng, không có khả năng giết sạch cả năm. cho nên tới nơi này rồi, Tống Dương không cần dựa vào con rối l ử a gạt, trực tiếp ra mặt động thủ. hắn tới cũng nhanh, đánh cũng nhanh, yêu tăng còn không kịp chạy trốn. cho đến tận bây giờ, vận khí của Tống Dương không tồi, mà mà đại vận khí hắn thực sự đánh cuộc kia lại vừa mới bắt đầu. tiếng kèn vang lên, đoạt sơn doanh chấn động, đại đội quan binh xô tới, ai nấy đều thấy được, Thi tiêu hiểu không địch được. nhưng nụ cười trên mặt gã thủy t r u n g chưa từng biến mất thân hình đứng ở cửa mặc gù lay động không nớt nhưng vẫn không lùi lại nửa bước ngay vào lúc này ánh đao đỏ rực lại xuất hiện tống dương mãnh liệt đánh ra tạm thời bức chủ thế công của quân địch miệng giống to chạy t r ố i chết nói xong xoay người chạy vào trong lầu một tay kéo áo ý quả mặc kệ không thèm quản con rối ngây no kia phát động thân pháp từ lầu một phá cửa mà ra co chân bỏ chạy doanh thủ cười lạnh thoát được sao vung tay tiếng võ ngựa của hồng mâu trọng kỵ nổ vang liên tiếp s ô n g lên, thi tiêu hiểu theo sát bên cạnh t ố n g dương, một đường sinh tử hết sức vất vả, không ngờ gã còn cười ra tiếng. ta biết ngươi đang đánh cuộc cái gì với vật khí. nói rồi giơ tay chỉ chỉ cái bọc buộc chặt sau lưng t ố n g dương, nửa cô thi thể đã được giải trừ dược vật chấn phong. chương 1 0 t r c đoạt doanh, thuốc giải lạo dịch thực sự quý báu, chỉ có 18.000 n g ư ờ i xuất t r i n h được ă n thuốc giải, 2.000 quân mã đóng tại đại doanh cách xa ổ dịch, không cần lãng phí dược liệu quý báu. bọn họ có được ăn thuốc giải hay không chính là ván bài Tống Dương đánh cuộc. Bên ngoài mưa phùn lây dây, trên lưng có nửa thi thể đồ nguyên. Tống Dương không tin 2.000 quân đại doanh trung rõ, không có một người phế nhược. Tiếng chân như sấm, binh mã tung hành, ánh đao rung mạnh. Tống Dương nằm c à i eo nhỏ của A Y quả, Thi Tiêu hiểu hộ bên người, chạy loạn vào rừng rậm, dựa vào tu vi điên cuồng chạy trốn. Bọn họ là chạy loạn, nhưng quân Đoạt Sơn lại đâu vào đấy. Theo như quân kỳ chỉ huy trên tháp cao một đội quân có thể tách ra. Bất kể ba á c t ặ c gan lớn như trời kia có chạy trốn thế nào cũng dần dần bị vây kín, cuối cùng sẽ chết trong mưa tên, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Trên dưới trung thổ đều tôn sùng người luyện võ, nhưng một người dù cho tu vi cao thế nào, chống lại đại đội binh lính được huấn luyện cẩn thận cũng đừng mơ phần thắng. Đại tông sư cũng thế, đừng nói là thượng phẩm võ sĩ như Tống Dương, thi tiêu h i ể u lại càng không ngoại lệ. Huống chi nơi này còn là nơi người ta thao luyện, mà khiến cho Tống Dương hơi bất ngờ là trong trận đấu đ ả máu thịt tung bay. Hắn phát hiện ra sát pháp Long tức của mình với hai ống tay áo của Thi Tiêu h i ể u lại ă n ý khác thường. Tống Dương cầm đao biến thành côn ma, mỗi lần chạy trốn đều không chần chừ, chỉ công không thủ, mà Thi Tiêu h i ể u mang lòng từ bi, không công sát, hoàn toàn chỉ là thủ thế, không chỉ thủ cho mình mà còn thủ cho đồng bạn. Một công một thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hai người liên kết chiến lực càng mạnh thêm. Nhưng dù vậy cũng chỉ kiên trì được một nén nhang, hai người cùng bị thương. Tống Dương bị thương trên đầu vai, Thi Tiêu Hiệu bị thương sau lưng. máu chảy ra mang theo cả sức mạnh trong cơ thể, t h ì tiêu hiệu thở hừng hực, không được. Tống Dương đang muốn nói gì, vừa lúc này, một kỵ binh phóng ngựa v ù n g đao lao tới, đột nhiên Y k ê u thảm một tiếng, lập tức rơi xuống ngựa, thân thể như con tôm chiến đất, co lại không ngừng run rẩy, hai tay cào xé y ết hầu của mình bắt đầu ho khan ý chỉ thở được một hơi, không khí từ trong phế theo tiếng ho tràn ra, Y muốn hít vào, nhưng ho quá kịch liệt, chỉ một chút thời gian để hít vào cũng không có. Đầu tiên là ho khan thật lớn. Sau đó là co giật không tiếng động, cuối cùng một chùm máu tươi p h ụ t mạnh ra, trong đó còn kèm theo một chút thịt nát. Chỉ trong chốc lát, phế của y đã bị kịch độc gan mòn mà vỡ tan. Mà lúc này Tống Dương bước tới trước mặt người vừa ngã ngựa, mặc kệ xung quanh, hoàn toàn giao sinh mệnh cho Thi Tiêu Hiểu bảo hộ. Hắn chỉ nhìn vào ánh mắt đ ố i phương bị độc phát mà bỏ mình, ánh mắt đó, Tống Dương nhìn thẳng, tuyệt đại hận ý. Cho tới khi y không thể sống, đột nhiên hắn buộc phát cười to một tràng, trong tiếng cười mãnh liệt. kích độc lạo dịch nhanh chóng k h u y ế t tán, trong đại doanh, tiếng kèn, chống t r ậ ợ n tiếng hô tất cả thanh âm đều biến thành tiếng ho khan. trong đầu doanh thủ chỉ kịp hiện lên hai chữ không tốt, còn chưa nghĩ ra được có chuyện gì. phổi hắn đột nhiên đau nhức, cắn nát ý niệm cuối cùng trong đầu. sắc mặt ta y quả thay đổi. sau khi quay lại hồng thành nàng đã biết được đại khái chuyện gì xảy ra, nhưng bất kể thế nào cũng chưa từng nghĩ đến lạo dịch sẽ điên cuồng như thế. từ khi có người bắt đầu phát bệnh đến khi tất cả đều ho nát phế, hai ngàn sinh mạng. chỉ trong khoảng thời gian nửa nén nhang, rất nhanh, thành nhỏ đã an tĩnh lại, chỉ còn tiếng mưa giả dích. Ai quả hít một hơi phục hồi lại tinh thần, không kìm nổi thốt lên, quá hung dữ. Thi tiêu hiểu như thoáng chút suy nghĩ, hung dữ mới có thể khống chế được. k ị c h độc khuyết tán rất nhanh, là thứ vũ khí đáng sợ tàn sát hàng loạt dân trong thành, cực kỳ hung dữ, đúng như người dùng nói nhận xét, có vậy mới khống chế thật tốt, độc phát tức chí mạng, người c h ú n g độc không có cơ hội chạy trốn. đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội mang l ạ o dịch đi nơi khác nếu không sao yến quốc giám tùy tiện phóng độc này ra nếu ôn dịch truyền ngược lại bùn quốc thì làm sao bây giờ thi tiêu hiểu hơi cảm thán nhìn tống dương quay về đi nơi này không thể ở lâu không phải tất cả mọi người đều bị l ạ o dịch đột mạng ít nhất trước sau hai nhóm tử chết kiểu quan p h ả n à n doanh hơn trăm quan binh hộ tống c ậ p sử đại nhân đều đã được a n giải d ư ợ c mới vừa rồi thấy trong doanh có đại sự xảy ra sớm đã chạy ra ngoài đại doanh tới chết kiều quan truyền tin nói không chừng còn thả ra quân tước không bao lâu nữa quân chủ lực đoạt sơn sẽ quay về cứu doanh tống dương gật đầu chờ ta một lát phải phong l ớ n t h ì thể đã nói xong ba người lại một lần nữa quay lại chỗ mật sứ vừa vào cửa đã thấy mật sứ đại nhân đứng đó bình tĩnh nhìn một cây cột trong phòng lớn tiểu lâu tất cả dược vật phong chấn độc nguyên đều có sẵn ngoài ra còn có non nửa thuốc bột vàng tống dương tinh thông dược lý nhìn qua một lát nói với bạn có thể là giải dược còn chưa dứt lời, đông nhiên hắn n h ư mày, bước lên một nắm thuốc, cẩn thận đặt dưới mũi, hít cẩn thận, nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận. thật lâu sau, nét cười trên mặt hắn càng đậm, lại một lần nữa mở to mắt, ánh mắt vui mừng như nên lên dại. a y quả hầu nghi nhìn, n h u mày hỏi, lại cái gì thế? thống dương hưng phấn đến không k i m nổi, ngay cả thở cũng run rẩy. cái này thực sự là giải dược. còn thú vị hơn nữa. nói xong, cẩn thận bỏ nửa thi thể sau lưng xuống, nhảy lên chạy ra ngoài. hai người kia liếc nhau không hiểu hắn bị điên thế nào. Thi tiêu hiểu kéo A Y quả chạy theo sau. Tống Dương quay lại lầu một, đi tới trước mặt n g ự Kiến, lấy ra một cái bình sứ trong túi khóa, lại tùy tay tìm một chén trà, bỏ ra một chút bột trong bình. Thi tiêu hiểu nhìn thuốc bột của hắn, thuận miệng hỏi: Tiêu Hồng. Tống Dương gật gật đầu, cái gọi là Tiêu Hồng thực ra chính là điển thất t kiếp trước của hắn, cả hai kiếp đều là dược liệu cầm máu thông thường. Tống Dương nói với hai người: Bế khí, nói không chừng sẽ chết người. n g à n vạn lần phải bế khí, chính hắn cũng nín thở, lây lây que m ồ i lửa h ơ hơi tiêu hồng trong chén. Thuốc bột kho giáo gặp lửa lập tức cháy, tỏa ra khói đen nồng nặc. Tống Dương đưa cái chén tới trước mặt con r ố i theo sự hô hấp, khói đen đó bị hít vào trong phổi của nó. Sau đó hắn dập tắt ngọn lửa, t h ú ố c sục nội k ì n h vung tay tạo gió thổi tán khói đen đi. Nhìn hắn làm cực kỳ cẩn thận, liên tục vung tay, cho tới khi tất cả khói đen quanh đó đều tán đi mới quay đầu lại nói với hai người: "Được rồi." Ai quả dùng sức hít từng ngụm khí lớn, trừng mắt hỏi: thân thân bí bí, làm cái gì thế? Vừa dứt lời, đột nhiên con rối của nàng trở nên vô cùng thống khổ, thân thể run rẩy, bắt đầu ho k h a n ngã xuống đất, co giật, một hơi cuối cùng ho ra tất cả mạng sống. a y quả chấn động, khói tiêu hồng có độc, hỏi xong nàng cũng nhận ra không ổn, xem bộ dạng rõ ràng là dấu hiệu chúng lão dịch mà chết, nhưng trước đó nó đã ăn thuốc giải rồi. Thi tiêu hiểu phản ứng nhanh hơn. một người vốn lúc nào cũng mỉm cười thong dong, lúc này cũng không tự chủ được kinh hãi. người có thể phá thuốc giải. thứ một trên lầu kia quả nhiên là thuốc giải. t ố n g dương cười vui vẻ, ánh mắt đắc chí. dược vật khác nhau dùng lẫn với nhau cũng sẽ có xung đột, tương khắc, đơn giản nhất có rất nhiều thuốc đông y kỵ trà, nếu gặp nước trà sẽ tiêu mất hoặc gây tác dụng phụ. chính là đạo lý này. từ trong giải dược, t ố n g dương phát hiện ra trong đó có một loại thiết liên nung. Vị thuốc này nếu gặp khói tiêu hồng bị đốt cháy sẽ xung đột với nhau. Nói thẳng ra thì nếu ăn thiết liên n u n g sau đó lại ngửi khói tiêu hồng, thì thuốc dùng trước sẽ bị mất tác dụng. Tất cả phương thuốc đều giống nhau ở chỗ dược vật trong đó đều có yêu cầu nghiêm khắc, thay đổi cũng phải chính xác, nếu không sẽ làm cho phương thuốc mất hiệu lực. Thuốc giải lạo dịch cũng không ngoại lệ. Khói tiêu hồng bị đốt chỉ cần loại trừ được một chút dược lực của thiết liên nhung thuốc giải sẽ không linh nghiệm. Khắp trời vẫn mưa không ngừng, đại doanh vẫn còn ở trong khu dịch. giải dược của mật sứ bị phá mất tác dụng, lúc này y chết thảm. Tống Dương cười vui sướng. Tiêu Hồng là thứ thuốc cầm máu phổ thông, trong quân doanh thế nào cũng có, số lượng tuyệt đối không ít. Nói xong, cất bước ra ngoài tìm kho thuốc quân đội. m ù i hắn rất thính, hít hít một hồi đã tìm được. Vào trong, quả nhiên phát hiện ra rất nhiều Tiêu Hồng, một phần đã bị nghiền thành phấn đường ở trong h ộ p nhưng đại đa số là nguyên dược còn khô ráo, để đầy mấy bao. Tống Dương bật cười ha h ả Đội quân chủ lực Đoạt Sơn sắp quay lại. Trời vẫn tiếp tục mưa, nơi này biến thành dịch khu. Khói tiêu hồng bị đốt có thể phá được giải d ư ợ c dầu hỏa trong quân doanh dự trữ phong phú. Kể cả là Ai quả không thích động não cũng biết hắn muốn làm gì. Ai quả nhìn hắn c h ầ m c h ằ m nhẹ giọng nhắc nhở: "bé con ngươi điên sao? Giết người sao lại cười đến là vui vẻ như thế? Có chôn cùng tất cả bọn chúng cũng không đủ." Tống Dương rất đáp nhẹ nhàng, nhưng đột nhiên nhấn mạnh: "còn nữa, còn một số kẻ không xứng." Thi tiêu hiểu ngắt lời, ông ta có thân phận gì? thân nhân, thân nhân của ta. Tống Dương chỉ vào mũi mình, đột nhiên muốn khóc. Trương 110, phải cười. Thủ tại chết kiêu quan, phó chỉ huy sứ Đoạn Sơn doanh n h i u chặt lông mày. Từ khi mật sứ rời khỏi Y đã phát ra bảy thám mã chạy tới Hồng t h à n h thăm dò tin tức, nhưng Thủy Trung không có hồi đáp. Không cần hỏi, hẳn ở đó đã xảy ra chuyện. Xuất binh đi cứu. Chỉ bằng vạn người trong tay Y thôi sao? Không có hậu viên ủng hộ, sao có thể hạ được Nam Lý? ở vùng sắt cổng thành quân coi giữ còn nhiều hơn cả người một nhà phi tướng cầu viện muốn tới Hồng Thành phải qua chết kiều quan tình trạng ở đây thằng nốc cũng hiểu được nếu quân đội không được ăn giải d ư ợ c trước thì đến bao nhiêu chết sạch bấy nhiêu t h ú n g chi mật sứ từng có nghiêm lệnh lần hành động này tuyệt đối không thể để lộ ra nửa lời ngay cả quân doanh khác cũng không biết nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ có một biện pháp đưa tin phản hồi bản doanh cầu mật sứ g i n xếp thông báo quân doanh khác cũng phải được phát giải d ư ợ c nhưng y có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Không chờ Y chuyển thư đã nhận được tin Đại Doanh bùng nổ bệnh hiểm nghèo, toàn quân binh mã đóng giữ đều bị chết, tung tích mật sứ không rõ. Phó chỉ huy sứ giật mình ngất ra, lúc này chia quân dưới trướng làm hai, để lại 8.000 n g ư ờ i đóng chết kiều quan, chính mình tự dẫn 5.000 n g ư ờ i quay lại cứu bản Doanh. Quân pháp đại hiến rất rõ ràng, công trọng thưởng, tội trọng phạt, mà mất bản Doanh chính là một trong các tội lớn. Mặc dù biết rõ kẻ đến quay phá nhiều nhất cũng chỉ 3 5 năm người, nhưng chuyện này cũng không nên chủ quan. Nhất định phải mang trọng binh quay về một lần nữa chiếm lại đại doanh mới là chi đạo. May mà nhân mã ở đây đều đã ăn thuốc giải, toàn bộ không cần lo lắng trong doanh trại đang tràn ngập kịch độc. Khi phó chỉ huy sứ xuất lính đại đội quay lại doanh trại, sớm đã không còn tung tích kẻ thù. Trước mắt là vô số thi thể l ê n quân, nhà kho dùng để dự trữ dược liệu, thực vật, quân nhu đều bị á c t ặ c tưới dầu hỏa thiêu đốt hừng hực. Trên trời mưa vẫn vẫn vũ, không khí ẩm ướt dị thường, nên ngọn lửa không thể cháy bùng lên, không thấy được lửa. chỉ thấy khói đen c u ồ n cuộn bắt đầu bốc lên, nhìn rất đáng sợ. cả tòa đại doanh đều tràn ngập trong mùi khét ngái ngái cay cay, phó chỉ huy sứ không kìm nổi ho khan, ho khan, ngã xuống đất, bỏ một mạng, một thương quân yến trở lại, mới tiến vào doanh trại không lâu. trong đội ngũ đông n h i ê n loạn lên, mắt thấy người bên cạnh không ngừng ngã xuống, tất cả mọi người trở nên kinh nghi bất động, nhưng quân lệnh như sơn, khủng h o ả n g ban đầu còn không đủ khiến bọn họ bỏ chạy. cho đến đêm, phó doanh chỉ huy sứ đã mất mạng trong tình trạng ho khan kịch liệt. sự sợ hãi cuối cùng cũng không thể kìm nén, không biết người nào hô lớn, cả đội quân lập tức giải tán, chạy về phía doanh trại. Quân Yến không rõ độc từ nơi nào đến, bọn họ chỉ biết trước đó mình đã uống thuốc giải độc một cách vô ích, ở trong doanh trại chỉ còn một đường chết. Dù sao làn khói đen của Tiêu Hồng bị đốt sẽ không trực tiếp lấy mạng, nó chỉ vô hiệu quá thuốc giải, bởi vậy hiệu quả giết người cũng bị giảm xuống. Trong doanh trại tràn ngập khói đen, trong thời gian ngắn không đủ cho 5.000 n g ư ờ i uống thuốc giải đều mất đi tác dụng. 5.000 h trọng binh. t ổ n thất ở trong khói đen khoảng 3 phần, nhưng chết sớm nhất chính là một đám tướng l a n h trung tâm đi đầu dưới c h ư ớ n g phó chỉ huy sứ, thân là tướng lĩnh tự nhiên võ nghệ tinh nhuệ, thân thể cường tráng, hô hấp cũng mạnh hơn binh lính bình thường. bọn họ hít khói đen nhiều nhất, bị chết cũng thảm nhất. đám binh sĩ còn lại không còn i à n g b u ộ c chỉ liều mạng chạy trốn, chỉ mong chạy càng xa doanh trại càng tốt. mỗi người đều cố gắng tự cứu tính mạng của mình. lúc này không ai còn để tâm tới ai, cả đội quân chạy trốn toán loạn, khiến cho khá nhiều tên tiểu tốt bị thương. Đại bản doanh không thể quay về, quân yến sống sót chỉ có một nơi để tới. Trong c h i ế c kiều quan, nhân tâm hoảng loạn. Đầu tiên là chỉ huy sứ của Hồng t h à n h và đội kỵ binh không rõ tung tích, tiếp đó lại chuyển tới tin giữ ở Đại bản doanh, phó chỉ huy dẫn quân trở lại cứu viện. Không ngờ sau vài canh giờ, 3.000 quân lính chạy thoát trở về mang theo bộ mặt hoang mang sợ hãi. Không đánh mà thắng, niềm vui sướng chiếm giữ được cửa ả i hiểm yếu của Nam Lý sớm tan thành mây khói. Đây cái ải chiết k i ể u này ở trong mắt quân yến lại không phải là chiến công hiến hách. nó đã mang một bộ dạng mới, thành quỷ. Chính bọn họ cũng bị vây trong thành quỷ, tiến không được, lui không xong. Vào đêm, mặc kệ nghiêm lệnh không được bàn tán nhưng vài binh lính vẫn lớn gan lén lút tụ tập với nhau, vừa cẩn thận cảnh giác giáo huý tuần tra, vừa nói chuyện thì thầm với nhau. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên tất cả mọi người đang đoán. Phải chăng người Nam Lý sớm có sự chuẩn bị? Nếu không Hồng Thành bên đó như thế nào cuối cùng vẫn không có chút tin tức, hoặc giả triệu đình sớm đoạt lại sơn danh? Nếu không trong doanh trại như thế nào đột nhiên lại tỏa ra chất kịch độc, ngay cả thuốc giải cũng không có tác dụng. Càng đoán càng không có lý do, tự nhiên càng thấy sợ hãi, mà mưa vẫn không nớt, từng hạt nhỏ tí tách vang lên qua k h e cửa, từ phía cửa sổ vọng vào sâu trong n g thổi vào tận đáy lòng, vĩnh viễn không tiêu tan. Nghe được hồi lâu, đột nhiên phát hiện âm thanh này giống như bước chân hắc bạch vô thường. Những binh sĩ không phải trực đã ngủ, nhưng phần lớn họ ngủ không được, đầu gối lên hai tay, trợn mắt nhìn lên nóc nhà đèn kỵ mà không lên tiếng. Nghe tiếng mưa phùn rơi nhẹ, chợt bên ngoài đột nhiên có tiếng chiêng đánh trói t h a i tiếng la nhún nháo. Binh sĩ bị đánh thức khẽ khàng thở ra, bọn họ nghe được liền hiểu, không phải là quân địch tập kích, mà là bị cháy. Nhưng trong lòng cũng dâng lên chút nghi ngờ mơ hồ. Mưa liên tục, làm sao lại cháy? Trừ phi có kẻ t ớ i dầu hỏa cố tình phóng hỏa. Đầu tiên là phóng hỏa kho dự trữ dược liệu của c h i ế t kiều quan, tiếp đó là mấy tiệm bán thuốc trong thành. Ngọn lửa cũng không xem là lớn, vốn có thể dễ dàng dập tắt, nhưng người đến cứu lửa. chỉ cần đến gần đám lửa một chút đều bắt đầu ho khan kịch liệt, á ế đó mất mạng mà chết. không ai có thể cứu lửa, lửa vì thế càng lúc càng lớn, nhưng cũng bởi không khí ở m ớ t cho nên lửa không thấy rõ, chỉ thấy khói đen cuộn cuộn dâng lên. cho tới giờ phút này, đám tàn binh bại tốt từ trong đại doanh trốn ra không lâu mới giật mình phát giác, tình cảnh trước mắt, hương vị đang tràn ngập trong đám cháy cực kỳ quen thuộc. lửa không đ á n g sợ, phiền toái là không thể dập lửa, nhưng lửa cũng không ngừng l à n ra, chỉ là khói đen tràn ngập khắp nơi. mà tình hình doanh trại đoạt sơn đã được tái hiện ở đây, càng lúc càng nhiều tiếng ho khan thống khổ hơn, càng lúc càng nhiều thi thể ngã xuống, mỗi người ngã xuống đều là huynh đệ trung bát cơm của mình, mà ngay sau đó, thi thể ngã chết mặt đất không biết có phải chính mình không, chỉ trong thời gian ngắn ngủi cháy hết một nén, nhang toàn thành đại loạn, sợ hãi hoàn toàn bị s u a tan, gần bốn vạn lính tốt ở bốn phía trong thành chạy như điên, thỉnh thoảng có thể thấy một vài giáo úy mang binh khí tay cầm vũ trường, đao lớn tiếng quát mắng thuộc hạ. bọn họ không cần muốn ngăn cản, chỉ muốn sửa sang lại đội ngũ rồi rút lui trong trật tự. Nhưng căn bản không có ai nghe mệnh lệnh của bọn họ. Tất cả như ong vỡ tổ lao về phía cửa thành. Trong đám loạn binh, bất cứ lúc nào cũng có người đột ngột gào t h ả m tay ôm, cổ họng ho ra máu ngã xuống. Người bên ngoài thì kinh hô vỡ hòa, vội vàng không ngừng muốn tranh né kẻ ngã xuống. Một đoàn người đông đúc chật chội dẫm đạp lên nhau. Đêm tối đen bao trùn vạn vật, duy nhất chỉ có tầng tầng lớp lớp màu đỏ h ú t mắt người chết vô số. phía bắc c h ế t kiều quan trên phong khẩu a y quả đứng ở trên một gò đất nhìn về hướng c h ế t kiều quan trong đêm tầm nhìn hạn hẹp dựa vào thị lực của nàng căn bản cái gì cũng nhìn không ra nàng có chút không kiên nhẫn hỏi thi tiêu hiểu ở bên cạnh dương hoa tử trà trộn vào đám loạn quân vào thành phóng hỏa sao còn chưa thấy động tĩnh gì n g ũ cảm của thi tiêu hiểu tốt hơn nàng thản nhiên đáp có động tĩnh ngươi nhìn không ra nên cẩn thận lắng nghe quả nhiên yên lặng nghe ngóng một chút Những âm thanh hỗn loạn từ chết kiểu quan mơ hồ truyền tới, sắc mặt A Y quả vui vẻ. Tốt, tốt, cuối cùng đã loạn. Vừa dứt lời, một cơn gió t h o ả n g qua, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, Tống Dương nhảy lên g ò đất, thở dốc mấy lần thật dài. Thời gian ở trong thành nín thở quá dài, cho tới giờ phút này nhịp thở vẫn chưa thể điều hòa hoàn toàn. A Y quả chào đón vui mừng hớn hở. Thật giỏi nha, lúc trước thật đã coi thường ngươi. Thi tiêu hiểu cũng đi lên phía trước, xem thi thể trong tay Tống Dương tới một chút. Hoàn hảo không vấn đề gì. Nói xong, Thoáng Trần trừ bỏ xuống, lại hỏi. Nhưng ngươi có tính qua ở c h i ế t Kiều Quan chiếm sơn doanh này lại phải giết bao nhiêu người? Tống Dương lắc đầu, không tính. Thi tiêu hiệu thanh âm hơi khó chịu. Ta sơ lược tính thầy cho ngươi thôi. Còn không đợi hắn đưa ra con số, Tống Dương liền p h ấ t tay xuống. Không cần tính, ta biết còn chưa hết toàn thành. Hắn đột nhiên mỉm cười, nụ cười tự nhiên thoải mái. Tuy nhiên, sau khi giết nhiều như vậy. trong lòng thấy thoải mái hơn. Tống Dương sớm đã cẩn thận bao bọc cẩn thận nửa cỗ thi thể trên lưng, lại lần nữa nhìn về phía Thi Tiêu Hiểu. Sao lại giúp ta? Từ khi hắn bắt đầu rời khỏi quân phòng thủ Hồng t h à n h Thi Tiêu Hiểu liền đi theo, mà trước đó Tống Dương cũng không hỏi qua một câu tại sao cho tới tận bây giờ. Thi Tiêu Hiểu cười cười. Trong Hồng t h à n h có đồ vật đặc biệt quan trọng với ta, ngươi giúp ta bảo vệ nó. Ta đi theo ngươi một chuyến, xem có thể hỗ trợ ngươi không, nhưng xem ra không cần. a y quả cười hì hì. Hoa thượng cũng biết tri ân báo đáp là tình nghĩa sao? Tiếp đó lại tiến thêm hai bước. đ ồ vật gì quan trọng như vậy, nói nghe một chút. Thi tiêu hiểu không để ý tới. Một lúc sau, c h i ệ t kiều q u a n đã biến thành tử thành, quân yến đóng trong đó để lại mấy ngàn thi thể, trừ những người chạy tứ tán không còn, bình minh sang lửa tự nhiên tắt. Đến giữa trưa, khói cháy cũng tự nhiên bay theo gió tan biến hoàn toàn. Tiếp đó không lâu, vô số sinh mạng trận này r ấ t đi. nước mưa s ố i xả xóa hết tất thể cuối cùng cũng ngừng lại nắng mai vỡ hòa trong khoảng không mở ra ngày mới bây giờ cũng sắp sang ngày mới tống dương cùng đám người về tới h ồ n g thành cho dù thể xác và tinh thần mệt mỏi nhưng việc phải làm chưa xong trước tiên phải xử lý việc mai táng các thi thể tự tay khâu hải cốt thân nhân lại ba nén hương thơm linh thiêng thế trời trên mặt nước mắt không ngừng rơi trong lòng liên tục cầu xin đủ khiến mỗi giọt máu trong người tống dương sôi trào đã giết được bọn chúng n g ư ờ i lấy lại được thi thể phải c ư ờ i đi đừng ngăn ta gào khóc, người phải cười lên, nhất định phải cười. bố trí ổn thỏa cho thi thể thân nhân, còn muốn trị thương cho thi tiêu hiểu, ao ý quả và chính mình, đặc biệt là vết thương trên mặt, lại đem một chút thuốc giải cho hồ đại nhân. đợi bận rộn qua đi, t ố n g dương trở lại nơi ở vui đầu ngủ. thi tiêu hiểu lại chưa nghỉ ngơi, báo cáo rõ ràng với tả thừa tướng những việc mình đã làm khi đi cùng với t ố n g dương. người sau khi nghe được kinh ngạc không ngừng. một kẻ như t ố n g dương, cơ hồ đã hủy cả đoàn s â n doanh. tiếp đó. Hồ Đại Nhân cười ha h ả cắn răng gật đầu. Giết hay, người yến hủy được một thị trấn quan trọng biên hải, chúng ta nhổ đi một đại bản doanh nơi biên quan, không tính là quá thiệt thòi. Trên triều đình như thế nào lại lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi thế nào đi nữa, Hồ Đại Nhân dù sao cũng là quan nam lý, khi nào nên đối nội, khi nào nên đối ngoại, lao phân biệt rất rõ ràng. Một trận nếu đánh, thì càng đánh càng tốt, về phần sau này phát sinh những điều gì, như thế nào chẳng liên quan gì. Mà trong mấy ngày nay. Từ trấn phủ xung quanh quân cứu viện q u ầ n q u ậ n không ngừng vào hùng thành, một trận đại chiến khẩn trương qua đi trong tiếng cười lớn. Dọn g điệu của hồ đại nhân lại bình tĩnh, chiếu theo lời của ngươi, độc nguyên này là thứ duy nhất, tất cả mọi người đều là người thông minh, nước yến coi trọng độc nguyên như thế, sẽ không khó phát hiện ra điểm khả nghi, đưa ra kết luận. Thi tiêu hiểu cũng sớm đã nghĩ thông suốt việc này, mỉm cười gật đầu, dọn điệu thoải mái. Hẳn là như vậy, người yến không có độc nguyên này, sẽ lại không thể phát động lao dịch. Hồ đại nhân tiếp tục nói chắc chắn, Nam Lý ta có cô thi thể này, chỉ cần tìm được chỗ phát, khống chế m ô n đạo, cũng liền cầm một lạo dịch, đây là đòn sát thủ. Thi tiêu hiểu s ử suốt, đây, đây là một mối h ọ a có chút sơ ý sẽ tổn thương tới mình. Còn có, đây là thi thể người thân của Tống Dương, hắn sẽ không đồng ý để mất người thân một lần nữa. Không có hắn chủ trì, muốn hóa giải, khống chế thuốc độc sợ là không dễ dàng. Hồ đại nhân cười cười, Nam Lý không chỉ có Tống Dương là thầy thuốc. muốn phá giải thuốc độc cũng không nhất thiết phải dựa vào hắn về phần thi thể thân nhân rất xin lỗi đây không phải việc hắn có thể làm chủ ta cũng giống hắn không thể làm chủ được nói tới đây lão thở dài dốc sức bù lại cái khác sau vậy cũng chỉ có thể làm như vậy thôi lạo dịch này là ô n thần triều đình nhất định sẽ không chế từ trên xuống ngủ một giấc tới chiều mới tỉnh tống dương tỉnh dậy mới phát hiện tần truy sớm đã tới đây chỉ là thấy hắn vẫn ngủ không đành lòng quấy dậy đi rửa mặt qua loa hai người rời khỏi dịch quán, đi bảy tám bước xác định phía sau không có ai theo dõi, tới trước cửa một gian nhà trọ, tần truy cười cười khó coi, ánh mắt lại ấm áp, phòng số 3, đi thôi, còn nữa, cảm ơn huynh đệ. nói xong, giơ tay v ô v a i tống dương thật mạnh, tệt được lấy tại trùy hỉn phủn v n tống dương hiểu hắn tạ ơn cái gì, chỉ có điều trên mặt còn thuốc mỡ dày đặc, không thể cười, buông tay cất bước tiến vào nhà trọ. vừa mới vào phòng, nhâm tiểu bộ cũng nhanh bước tới đón, nước mắt đã đông đầy. ta đã nghe nói rồi, là Vu Thái Y. Đợi Tống Dương gật đầu một cái, nước mắt của nàng liền lăn dài xuống, nghẹn ngào, m i ế n cưỡng. Ngươi, ngươi chớ đau lòng. m i ệ n g khuyên Tống Dương không nên thương tâm, chính nàng lại bật khóc thành tiếng. Cánh tay mềm mại vươn lên, nhân tiểu bộ muốn mình giống như một thục nữ, kéo người trong lòng vào ngực c a n ủ i nhưng cầm rồi mới phát hiện, không phải ôm hắn vào ngực, mà là hắn ôm mình vào ngực, mình chỉ như một con mai. Tống Dương mới thực như ngọn núi vững chãi. Nu h hương nhuễn ngọc, trong sạch thực sự. dần dần, tống dương chìm vào trong đó, chỉ có người thân mới có thể an ủi được vết thương như vậy. cứ như thế thật lâu, tống dương thở phào một hơi, lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng v u ố t tóc n h â m tiểu bộ. có một chuyện cần nàng giúp đỡ. nhân tiểu bộ lau nước mắt, gắng sức gật đầu. từ quán trọ trở về dịch quán, hồ đại nhân tới cửa thăm hỏi, bắt đầu hàn huyên một phen, vui vẻ cười đùa. không ngoài chuyện tống dương vì nước lập công, trước cứu được dân chúng toàn thành, sau anh dũng giết địch. Công h â n dạng dỡ triều đ ị n h chắc chắn sẽ ban thưởng nói về công lao phía trước. h ồ đại nhân mặt mày tươi tắn, nói không d ấ u d i ế m Thật khó có người hơn được. t ố n g tiên sinh can đảm mạo hiểm, từ trong tay đến tạc đoạt lại độc nguyên lạo dịch cho triều đình. Đây mới là kỳ công muôn đời đích thực. Bất ngờ, t ố n g dương cũng không mở miệng phản bác, hắn dâng độc nguyên cho triều đình, lý do thoái thác, tất cả không có bất kỳ phản ứng gì. Ngay tại chỗ trở mặt, giận dữ mà cười, lắc đầu phủ nhận ở trước cửa nhà. Hồ đại nhân nghĩ tới đủ loại khả năng tống dương có thể sẽ biểu hiện, bất kể như thế nào hắn đều có đôi lời phản ứng, chỉ không ngờ tới đối phương sẽ hoàn toàn không có chút phản ứng gì. Nhất thời Hồ đại nhân không biết nói thế nào mới phải, không khí trong phòng có chút căng thẳng. Một lát sau, Hồ đại nhân cũng vứt bỏ những lý do khoe khoang khoác lác, chậm rãi mở miệng. Chiến sự biên ải tới rất đột ngột cũng quá nghiêm trọng, trên triều sẽ chứng thực, kiểm tra với mỗi một chi tiết, không có cái gì có thể giấu diếm được. độc nguyên đó công cụ giết người đó cũng không ngoại lệ. Chỗ quan trọng của công cụ giết người đó là mọi người đều biết, không cần ta lại dài dòng. Là vật trong tình thế ép buộc, không dối gạt được, giữ lại không được, so ra thì nếu kéo dài cũng không bằng thể hiện thế chủ động một chút, chủ động dâng lên đi thôi. Lão phu dùng mạng già này đảm bảo, nhất định là công của ngươi. Hồ đại nhân tạm dừng một lát, tiếp tục nói. Huống chi đám thi thể này nước kiến nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lấy, dựa vào thực lực bản thân tuyệt không bảo đảm cho nó. Ngươi mạnh hơn ngươi g i ữ lại gây hại cho bản thân. Hồ đại nhân thở dài, giọng điệu nặng trĩu. Ta biết người mất là thân thích của ngươi, nhưng việc lớn trong thiên hạ cũng không ngăn nổi bốn chữ quốc sự làm trọng. Lại mong ngươi mở lòng phong k h o á n g Nếu là người thân, khi thấy ngươi tiền đồ gấm vóc, át sẽ mỉm cười ở nơi cựu tuyển. Tống Dương quay đầu, lặng lặng nhìn về phía Hồ đại nhân. Một lúc lâu sau mới thản nhiên lên tiếng. Đạo lý này ta cũng hiểu, đa tạ đại nhân. Hồ đại nhân cũng không nói nhiều. lại t r ấ n an thêm vài câu, dặn Tống Dương nghỉ nơi g tốt, an tâm dưỡng thương, rồi cáo tử. Bảy ngày cùng đi, do tả thừa tướng đích thân ra mặt, ủy thác cao tăng trong thành an táng cho Vu t h a i Y lập pháp đài, làm pháp sự, ngày đêm không ngừng siêu đội h o vong hồn đã mất. Mà trong bảy ngày, quân tỉnh tới lui, trong quân phòng thủ Hồng t h à n h đã loạn thành một đám, khai thông m á h tính, đốn chữ cắm thành tầng, chỉnh đốn và sắp đặt quân ngũ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đối phó với kỵ binh quân yến xâm lược, thậm chí đều không kịp đi thu thập sửa sang lại. Chiết Kiều Quan ở trước mặt không còn, Hồng Thành tạm thời trở thành ải đầu tiên ở phương Bắc Nam Lý. Nhưng bên kia Đại Yến không có động tĩnh. Sau khi Đoạt Sơn Doanh bị phá hủy, còn lại sáu tòa Đại Doanh cũng nhất loạt tăng cường đề phòng, vẫn chưa tập kết, càng không có dấu hiệu xuất binh. n h ấ m Tiểu Bộ d ư ờ n g như có chuyện quan trọng, sau khi Tống Dương trở lại thành, nàng chỉ đợi một ngày, liền vội vã khởi hành về kinh. Đợi đến ngày thứ 8 Yến Quốc Đông Nhi dùng phi t ứ c chuyển thư cuối cùng báo cho Nam Lý một ý kiến, cảnh Nội Yến đột nhiên xuất hiện phản loạn đời trước. Không lâu trước khi tập kích ở Đoạn Sơn, Doanh Biên Hải, sau trốn ra hướng Nam Lý, Nam Lý cần cẩn thận đề phòng việc xuất hiện khẩn cấp không kịp phái người đưa thư. Ngày sau sẽ bổ sung quốc thư. Chương 111, t h ư ờ n g Xuân Hậu Lý do thoái thác thật ra đã nằm trong dự kiến. Nước Yến tuy rằng xa hơn Nam Lý, nhưng nó có mối họa của nó. Nếu thật muốn dốc sức xâm nhập vào phía Nam phần lớn sẽ chuốc lấy hậu quả xấu. Ít nhất từ phần thư gửi lên xem, thái độ nước Yến đã rất rõ ràng việc này nên dừng ở đây. đương nhiên. Bất kể là tả thừa tướng hay là thủ thành Hồng t h à n h ai cũng trương ố c đến mức hoàn toàn tin tưởng đối phương mà thu lại sự phòng bị. Bọn họ nên tăng cường đề phòng như thế nào liền tiếp tục làm như thế. Lại mấy ngày trôi qua, trong vượng Hoàng t h à n h cũng có ý chỉ truyền đến từ thành thủ Hồng t h à n h trở xuống, các gia o u ý đều có phong thưởng. Tuy nhiên đối với Tống Dương, có công lớn nhất trong chiến dịch này lại chưa thấy chữ nào để cập tới. Sau khi khen ngợi, trong thánh chỉ còn nhắc tới một sự kiện, kỳ sĩ Nam Lý chuẩn bị khởi hành, tiếp tục phó lôi nhất phẩm. Tuy đã đánh một trận nhưng vẫn chưa chính thức tuyên chiến, thể diện của hai nước còn giữ được, sự tình trước mặt giữ tốt, sau này tiếp tục cố gắng. Tất cả những gì xảy ra trong trận mưa mấy hôm trước dường như đều đã theo gió mưa tan đi, ngay cả dấu vết cũng không còn được bao nhiêu, cũng không ai tính đến việc truy cứu lại. Chỉ có điều những trọng thần này của nước Yến đối với cách đối nhân xử thế của hoàng đế nhà mình đều hiểu được, tạm thời thả chút thôi. Chuyện này Cảnh Thái tuyệt không từ bỏ ý đồ, cũng như vậy, Nhâm Tiểu Bộ. Cố Triêu Quân biết rõ ràng tầm tính Tống Dương dám dùng đầu mình đánh cuộc. Đối với Tống Dương mà nói, khoảng cách đến khi kết thúc vẫn còn rất sớm. đ o à n sứ giả lại chuẩn bị khởi hành, mà Hồ Đại Nhân tới phòng Tống Dương, cười nói: Thánh thượng còn một đạo mật chỉ cho ngươi, cần Lão Phu tuyên đọc. Tống Dương tiếp chỉ. Thánh chỉ dùng thể biển tứ lệ lục, từ ngữ trau chuốt đẹp đẽ, nhưng xét đến cùng, vẫn khen ngợi công trạng. Trận dịch này Tống Dương có công lớn nhất, ngoại trừ ban thưởng, còn phong cho một chức quan, t h ư ờ n g xuân ú y đọc truyện online mới nhất ở chuẩn ý icon. Tuyên đọc thánh chỉ xong, Hồ Đại Nhân tự tay nâng Tống Dương dậy, cười nói: Thánh thượng viết mật chỉ khen ngươi, trong đó mang cả một phần tâm tư mến tài, chúc mừng Tống t i ê n Sinh. Tống Dương còn muốn dùng thân phận kỳ sĩ đi sứ Đại Yến, nếu phong thưởng khắp nơi, khiến thiên hạ đều biết h ắ n phá lão dịch, hủy quân yến, chiếm Đông Nguyên, h ắ n đừng nghĩ tới việc từ Đại Yến trở về Nam Lý. Hiện giờ Tống Dương nhìn qua, không khác khi đã hòa bình bao nhiêu, ánh mắt hở hững tan đi, lại trở về ngang nhiên. Vết thương trên mặt cũng xe lại, miệng bắt đầu khép lại, gật đầu cười nói: Con muốn thỉnh giáo thừa tướng, Thường Xuân Uy là chức quan gì? Thường Xuân Uy không phải thực hàm. Thái tổ Hoàng đế Nam Lý, hơn trăm năm trước khi khởi sự, từng c h u ố c thất bại thảm hại, cùng mọi người thất lạc trốn vào núi sâu, may mắn được một sơn tặc thu nhận và giúp đỡ, hỗ trợ tránh được nạn đuổi cùng giết tận. Thủ lĩnh sơn tặc lại là một trí sĩ hiểu biết, sau này đi theo bên cạnh Thái tổ, trước tiên trợ giúp ông triệu hồi bộ hạ cũ lại theo ông bình loạn bốn h ư ơ n g lập được vô số thành tích. Khi Thái Tổ Bình Định bốn phía thống nhất Nam Lý, ngồi trên Long ỷ c ũ n g chưa từng bạc đãi vị Sơn Đại Vương này, cắt đất phong vương cảm tạ công lao. Nhưng Sơn Đại Vương lại nói chỉ là nô tài của Thiên Tử, phong vương thì không thể nhận, chỉ là vua của cây cỏ. Khi xuân về cây lớn, lúc mùa xuân thì cây xanh tốt, bởi vậy phong cho một chức thưởng Xuân Vương. Cách gọi này có chút ý vui đùa, thể hiện sự thân thiết của Thái Tổ Hoàng Đế đối với Sơn Đại Vương, cũng bao hàm một phần ngụ ý cắt tưởng. cho thấy tình cảm của hoàng đế đối với sơn đại vương. Nhưng lúc này vị sơn đại vương lại thể hiện sự hiểu biết của mình, không n ờ giảng giải cho hoàng đế từ bỏ danh hiệu và đất đại, nói thẳng nếu hoàng đế thật muốn ban thưởng, sau khi ban thưởng không cần làm quan, cho nhiều lộc chút là tốt rồi. Sơn tặc làm vương gia, khiến cho thiên hạ cười nhạo, dưới trướng có đất phong, khiến cho quan lại g h n t ị triều đình cũng rơi vào tình trạng không tốt. Lúc trước vào rừng làm c ấ p cũng vì miếng cơm. Hôm nay gây dựng được Giang Sơn cũng chỉ cầu lấy yên ổn giàu sang. Tâm ý của Sơn Đại Vương cương quyết, tiến đế không hề miễn cưỡng. Cuối cùng ban thưởng, danh hiệu thường xuân ủy ban ấp 30 giảm. Một chiếc ủy này không nằm trong vòng cấp độ phẩm cất, chỉ là chức x u ô n g 30 d ặ giảm đất p h ò n g cũng không có người cai quản. Trong đó chức quan bổ nhiệm và miễn nhiệm, quân vệ phòng thủ toàn bộ do triều đình ngăn bài, căn bản hắn không có nhúng tay vào. Tuy nhiên thuế m á địa phương tập trung về thường xuân ủy. Nói trắng ra, chính là hoàng đế nuôi sống hắn tới già. tới hậu thế của nam lý danh hiệu thường xuân q ý được giữ lại như trước dần biến thành người xuất thân bình thường vì quốc gia lập công lớn được chuyên chúc ban thưởng tuy rằng chỉ là hư danh nhưng có lợi ích thực tế phong ấp thực tế là có tiền thu vào và lại thường xuân q ý là chức lớn vinh quang vô cùng nói rằng tương đương quan tam phẩm hơi khoa trương nhưng mặc dù là lão phu từ nay về sau gặp tống tiên sinh cũng không thể không chú ý lễ nghĩa trên dưới hồ đại nhân cười ha h ả nói lại tống tiên sinh lần này lập được công lớn ngoại trừ c h ứ c thưởng xuân ú y cũng thực không gì có thể sánh kịp cứu mạng cả một tòa hưng thành chiếm lại dâng lên lạo dịch độc nguyên cũng không xem là công lớn nhưng ở trong mắt phong long hoàng đế quan trọng hơn là tống dương giết người gần như dập tắt hơn phân nửa đoạt sơn doanh của c ô n n yến hoàng đế trẻ sợ nhất nam lý bị người ta coi thường ai thay hắn d ư ơ n g oai hắn liền trọng thưởng kẻ đó tống dương cũng là bộ dạng vui vẻ còn có phong lấp sao không nghe thánh chỉ nhắc tới là muốn chờ ngươi trở về mới phong đến lúc đó không thể thiếu một phần nghi lễ cũ về phần phong ấp nơi nào khả năng sẽ chọn ra mấy nơi giàu có sung túc cho ngươi lựa chọn ha ha chuyện này lão phu thật ra có thể giúp đỡ bảo đảm chọn giúp ngươi được một nơi có tiền đồ tốt nhất hồ đại nhân nhấn mạnh hai chữ tiền đồ lại thuận miệng nói đùa vài câu đống nhiên đổi chủ đề sắc mặt cũng nghiêm lại có một chuyện lão phu muốn cùng ngươi thương lượng trên c h i ề u có ý chỉ khác đám thi thể đó bắt đầu vận chuyển người nào vận chuyển vận chuyển đến nơi nào đều là cơ mật Hồ đại nhân sẽ không nói, Tống Dương cũng không hỏi nhiều, chỉ có điều gật gật đầu. Hồ đại nhân lại tiếp tục nói: Một đường đó hành trình cũng không gần, đường xá cũng không bằng phẳng ta muốn hỏi tiên sinh, có chuyện gì cần cẩn thận để ý. Sắt chết buộc chặt chẽ hợp lý, s ó c nảy một chút cũng không vấn đề gì, nhưng cần cẩn thận hai việc: thứ nhất, nó không được phơi nắng; thứ hai, chất độc k ỵ m ụ ộ x u y ê n rừng mà đi, sẽ có hiệu quả chấn độc, khá ổn thỏa. Hồ đại nhân cười gật đầu, Tống Dương cũng cười cười. vài ngày nay l ã o đều đang đợi câu hỏi này của đối phương ngay tại lúc tả thừa tướng và thường xuân q ý đang cười người cầm ở thị trấn nhỏ yến tử bình cách đó ngàn dặm đang đau đầu vẻ mặt buồn bực nhìn ra tường viện tiểu c ử u cắn thảo quả từ trong phòng đi đến sân người cầm nhìn cái gì nói xong từ ánh mắt người cầm nhìn qua lập tức ra một tiếng đây là đầu tin tức một một con t ứ c tử màu trắng đang ở ngoài song cửa sổ nhảy tới nhảy lui tiểu c ử u thuận tay ném hơn nửa quả táo cho người cầm một đôi tay nhỏ bé xinh đẹp bắt lấy con chim, miệng gọi đâm đâm có tiếng đội t ư c tử chim tước thân thiện với người cánh rung lên nhảy vào lòng bàn tay tiểu cửu người cầm ở bên nhìn mết miệng cười to hai miếng ăn hết trái táo tiểu cửu tháo tờ thư dưới chân chim tước bên trên v à i chưa ít ỏi ba trăm tú tìm kẻ xấu hồng gia ba trăm tú đương nhiên chỉ ba trăm sơn khê tú tống dương cầm đầu bốn chữ sau tiểu cửu chỉ thoáng qua liền hiểu kẻ xấu trong nhà hồng gia kẻ xấu trong hồng ba phủ là tần r u y Bất kể ba trăm tú hay kẻ xấu hồng gia, đều là chỉ người của mình mới có thể hiểu được tin tức. Muốn dùng ẩn ngữ truyền lệnh, đủ thấy sự tình c ơ mật, trọng đại. Tiểu cửu không dám trì hoãn, mang theo người cầm chạy tới bên ngoài rừng rậm, tìm một c â n tập kết thuộc hạ, chuẩn bị làm việc. Biên quan bất ngờ xảy ra chiến tranh, khiến hành trình của kỳ sĩ phó lôi đ o á n c h ừ n g phải hoãn lại nửa tháng. Đến sáng 18 tháng 4, sứ đoàn nam lý lại lần nữa khởi hành đi đại yến. Khi thấy c h i ế t kiêu quan, từ tả thừa tướng cho tới mọi người. đều không khỏi nhớ mày. Ngày xưa g ả i bắc hùng vĩ, giờ phút này trước mắt đầy dây thương vong, trong thành tràn ngập sát h ố i Vài ngày trước quân binh được phái tới đóng quân vừa mới cọ rửa sạch sẽ quanh cổng thành, ngay trong thành s á c chết xếp thành đống hỏa tiêu, nơi đốt nằm ở ngoại ô, nhưng gió nhẹ vô thường đưa tới tận trong ải, đón lấy một luồng gió bụi mới. Đốt cho. Hồ đại nhân ữ ỉ u mày thở dài, thì tiêu hiểu mắt rủ xuống, nam vinh mặt không chút thay đổi, tiêu kỳ ánh mắt rưng r ừ n g t ố n g dương lặng lẽ xuất thần nhìn h o n g tụ. không biết đang nghĩ đến cái gì. Sau khi xuất quan, cùng quan viên nước yến tiếp xúc bàn bạc, tiến hành đổi lại thủ tục giấy tờ. Hành trình sau này sẽ không cần người Nam Lý quan tâm, đều có người yến sắp xếp. Nay đi Châu thành ngàn dặm xa xôi, cách đoan ngọ không tới 20 ngày, chẳng thể nào không dốc toàn lực. Người yến cũng sớm coi an bài, tất cả người Nam Lý tới, ngay cả quan viên và 300 v ấ m vệ hoàng thành cùng lưu ngũ, hết thảy đều bị nhét vào trong xe ngựa, lao thật nhanh về hướng bắc. Chương 1 1 t r ư Vạn Thúy ra nổi giận. Hành trình một ngày đêm, chỉ đi không nghỉ, chỉ đổi ngựa mới và phụ xe, chớp mắt tiếp tục lên đường. Tất cả ăn, ngủ của người Nam Lý đều diễn ra trên xe. Mỗi ngày lại có một canh giờ xuống đất, rửa mặt, thay quần áo. Nhị n ố c rất không hài lòng, không ngừng than phiền. Ta sẽ không bao giờ tới đây nữa. Tiểu Kỳ từ nhỏ chịu khổ, chút vất vả này không hề h o á n giận, chỉ có hơi đau lòng. Đau lòng là vì h ô i n h i của nàng. Như vậy tình hình khi rời Hồng t h à n h có thể đoán được. Mười con ngựa tốt nàng chọn cũng phần lớn lưu lại h ư ở n g Thành, chỉ duy nhất có một con ngựa màu cho mắt không bình thường vẫn được nàng mang đến nước Yến. Mỗi ngày chỉ được nghỉ khoảng một canh giờ suốt quãng đường dài, tuy rằng dần dần mệt mỏi, nhưng Hôi Nhi thực sự vẫn theo kịp đội ngũ. Tất cả mọi người này đều tấm tắc lấy làm lạ. Con ngựa này được gọi là Long Mã. Mọi người đi cùng đều cảm thấy ngạc nhiên, người Yến càng thêm ngạc nhiên. Tin tức sứ đoàn Nam Lý mang ngựa tốt vào nước Yến nhanh chóng lan rộng, chẳng mấy chốc trở thành đề tài bàn luận nóng hổi. Sứ đoàn Nam Lý chưa vào kinh, thanh danh nhờ Hôi Nhi dần dần vang dội, danh tiếng khí thế d o a n g ư ờ i khiến Tả Thừa tướng cũng cũng bất ngờ, không kìm nổi vớt d â u mỉm cười. Sau khi bọn họ rời biên giới khoảng 10 ngày, ở sâu trong đất Nam Lý phát sinh một vụ án giết người, cũng khiến Tả Thừa tướng bất ngờ. Tuy nhiên nếu lao biết được mọi chuyện từ đầu tới cuối, tuyệt đối cũng không có cách nào cười nổi. Mãi tới 3 ngày sau khi vụ h u y ế tán ở Nam Lý xảy ra, Hiến Đế Cảnh Thái mới biết được. Lúc nhận được mật báo. Lão đang ở tẩm cung nhuyễn tháp an hành tử giận dữ, cảnh thái đi chân trần chạy ra ngoài cửa, tức giận gào dí t lên, mang dao tới, mang dao tới, thị vệ nội cung vội vàng quỳ dạp xuống đất, giáo cầm trong tay dơ cao quá đỉnh đầu, cảnh thái cầm vũ khí, giống giận xoay người chạy về phòng lớn, lập tức liên tục có tiếng vang lớn truyền đến, tiến đế phát điên, gơ giáo đập nạt tất cả mọi thứ trước mặt, thái giám, cung nữ chạy trốn ra khỏi tẩm cung, cũng không dám đi xa, ai nấy đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Vài ngày trước vạn tuế gia vừa mới nổi giận một trận, chẳng qua lần đó lao chỉ đập đồ trong ngự thư phòng. Rốt cục là chuyện gì khiến cho thánh thượng liên tục nổi giận? Không ai dám hỏi. Sau một hồi lâu, cảnh thái đầu tóc bù sù xuất hiện ở cửa, hung hăng ném d a o xuống đất, phát ra một tiếng ken thật vang. Tiếp đó chừng mắt nhìn một tiểu thái giám. Tiểu đậu tử, đem tước tử vừa truyền mật báo tới cho trẫm. Người ở đây đều hiểu, tước tử truyền tin có lẽ gặp chuyện chẳng lành, nhưng ai dám khuyên một câu? Tiểu đậu tử khẽ vâng. xoay người bỏ chạy, thời gian không tới một khắc, ôm một con chim chạy lại, cùng kính đưa vào tay cảnh thái. chim tước chỉ một màu đen, con ngươi sáng rõ, lông dày, người thạo nghề vừa thấy nó đã biết nó nhất định không phải vật bình thường. chim tước tuấn giật, nhưng tinh thần v g o ạ i đừng nói chim chóc bình thường, cho dù là một con p h ư ợ n g hoàng, bắt nó bay ba ngày từ tận trong nam lý về tới châu thành đại yến, nó cũng đứng không nổi. ngoài dự đoán của mọi người, cảnh thái vốn dễ nổi giận, vừa thấy dáng vẻ của chim tước tuấn mỹ, giật mình sửng sốt. Dơ chim tức lên quan sát cẩn thận một hồi, sắc mặt giận dữ không ngờ dần tiêu tan, quay đầu hỏi tiểu đậu tử: Đây là con chim hay? Loại việc nhỏ này hoàng đế cũng không quan tâm, nhưng tiểu đậu tử chỉ tay nói: b ẩ m vạn túi ra, nó tên Thi y ê n đây là con chim tức khéo léo nhất của đại y ê n ta, bay như điện, tính tình linh hoạt, đưa mắt tìm khắp trung nguyên cũng không tìm thấy con chim nào nhanh hơn nó. Không ngờ tiểu thái i á m còn chưa nói hết, cảnh thái đột nhiên giơ tay chụp lấy Thi y ê n hung hăng ném ném thành một đống tịt nát. Chim tước đưa tin dữ, đã chết rồi. Tiểu Đậu Tử sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt, quỳ dầm xuống đất, luôn miệng nói. Vạn Tuế bất giận, Vạn Tuế bất giận. Ta ném chim tước ngươi q u ỷ cái gì? Đứng lên, đứng lên. Cảnh Thái phất tay không kiên nhẫn, xoay người lại trở về t ầ n c u n g Tiểu Đậu Tử tiến vào, tự bê cho mình một chiếc đôn gấm. c h ấ m không vui, ngươi tiếp c h u y ể n c h ẫ m Nói xong, Cảnh Thái tùy chân đá vang rất rưởi, ngồi lại vào long n h ỉ Nếu là nội thần Nam Lý, nhất định sẽ nói. nô tài xin vâng. nhưng tiểu đậu tử hiểu được tính cách của vạn tuế h gia nhà mình, lao nói cái gì tức là cái ấy. lúc này từ trong đống hoang tàn của tẩm cung tìm lấy một cái ghế, nhấc g ô n g miễn cưỡng ngồi xuống. đợi gã ngồi xuống, cảnh thái mới mở miệng. t r n m có bảo bối như thế, bị người nam lý lấy trộm đi. ngươi nói với việc như vậy ta nên làm thế nào bây giờ? tiểu đậu tử cố gắng hít thở cái lồng ngực gầy nhỏ, lòng dạ bộ đầy căm phẫn. gửi cho cẩu hoàng đế nam lý một phong thư, bảo ít tự trả bảo bối đã t r ộ về. Lại sai Y tự đến bộ hình nhận tội, nếu không làm theo, Vạn Tuế liền dẫn theo trăm vạn hùng binh đào cả tổ tông nhà Y lên. Vẻ mặt Cảnh Thái đã khôi phục lại bình thường, nghe vậy có chút đắc ý cười. Ý kiến này hay, bảo bối của c h ẫ m là một cỗ thi thể, Phong Long trộm người chết của c h ẫ m c h ẫ m liền đào cả phần mộ tổ tiên của Y, như vậy thực hợp tình. Nói xong, Cảnh Thái chuyển đề tại câu chuyện. Muốn đào phần mộ tổ tiên của Phong Long, vốn không cần phải triệu binh, chỉ trông vào bảo bối kia đã đủ rồi. Nhưng bảo bối bị trốn mất, lại muốn đào phần mộ tổ tiên của y, thải phà ả i dùng tới quân đội hùng mạnh của nước kiến rồi. Vốn việc này cũng không khó, tuy nhiên phiền phải là quân đại yến đi đánh nam lý, thổ phiên, khuyến nung h bọn họ hơn nửa cơ hội đến đánh chúng ta, c h ấ m xem thủ đoạn đào phần mộ của tổ tiên người khác, khó tránh được phần mộ tổ tiên của c h ấ m không bị người khác đào. Tiểu đậu tử đầu tiên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, gã có động não như thế nào, cũng không tưởng tượng ra đào thi thể bảo bối trong mộ phần hoàng đế nhà khác thành ra bộ dạng gì nữa. nhưng sau khi nghe được nửa câu, sự kinh ngạc tiêu tan không còn thấy, đổi lại là sự giận dữ. bọn họ dám? Thiên uy đại yến mênh mông cuồn cuộn, l i n h h ó tiểu t đậu tự lập tức im tiếng. Đảo mắt nghĩ, hoặc là vạn tuế trước tiên nén cơn giận dữ, phái ra những võ sĩ lợi hại trước tiên đoạt lại bảo bối kia, đợi bảo bối trở về rồi, muốn đảo như thế nào thì đảo như thế ấy. Cảnh thái bật cười ha ha. đúng vậy, chấp cũng nghĩ như vậy. Nam lý phái người vận chuyển bảo bối. con đường cũng chỉ bên núi trong rừng rậm mà đi, tự cho là đường bộ bí ẩn, lại không biết hành tung sớm đã bị tiết lộ. Tiểu Đậu Tử nói: Vạn Tuế gia thực là rồng hóa thân, mắt rồng nhìn thấu thiên hạ, hai rồng nghe vạn dặm trong thiên hạ, việc gì cũng không giấu được người. Cảnh Thái không để ý tới câu n ị n h h ó t của Tiểu Thái Giám, tiếp tục nói: c h â m phái ra đại yến, không chỉ đại yến, là võ sĩ thân thủ mạnh dũng manh nhất cả trung thổ, nhất đi lấy lại bảo vật, vốn tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Nói tới đây. Cảnh Thái tươi cười không nhìn, nhưng vừa rồi chim tức đưa tin võ sĩ của chấm đi chậm một bước, bị người nhanh chân đến trước. Ở sâu trong rừng rậm, võ sĩ nam lý vận chuyển bảo vật đều bị tàn sát, bảo vật tung tích không rõ. Khi cao thủ nước y i ế n đ ổ i tới, chỉ còn đầy đất xác người chết. Tiểu Đậu Tử ngạc nhiên trừng mắt, là ai làm? Chính là bởi không biết là ai, cho nên chấm mới giận dữ. Cảnh Thái chậm rãi lắc đầu. Tiểu Đậu Tử nhíu chặt hàng lông mày, h oán hận nói, bất luận là ai làm. sẽ đến cùng đều là Nam Lý đắng giận. Nô tài nghe nói sứ đoàn Nam Lý đang tới rồi, chờ bọn họ tới kinh sư rồi. Trước tiên mỗi người đánh gãy một chân rồi nói sau. Cảnh Thái cười ha h ả không phải hơi quá hẹp h ỏ i sao? Tiểu Đậu Tử cũng cũng cười theo, tay ôm lấy gãy, làm đ ũ n g Nô tài còn chưa lớn, vẫn là một tiểu nhân, tiểu nhân phối với lòng dạ hẹp h ỏ i tự nhiên hợp mắt. Cảnh Thái lắc đầu, nói, không phải lòng ngươi hẹp h ỏ i mà là suy nghĩ của ngươi quá hẹp h ỏ i q u n g Minh đánh gãy một chân của bọn họ xa xa vẫn chưa đủ. Nói xong, Cảnh Thái đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Đậu Tử vội vàng đứng lên hầu hạ. Hoàng đế xua tay mà cười. Không cần, cùng ngươi nói một chút, những phiền muộn trong lòng cũng được hóa giải một chút, cũng không tệ lắm. Tiểu Đậu Tử khá vui vẻ, đang định định bỡ thêm hai câu, không ngờ Cảnh Thái đột nhiên cười nói. Đúng rồi, việc về bảo bối đó, hắn dặn ta, ai cũng không thể nói. Tiểu Đậu Tử không biết hắn là ai, nhưng có thể nghe được, khi nói đến hắn. Hoàng đế không s ứ n g c h ớ m đang định vỗ ngực Cam Đoan sẽ không để lộ bí mật, nhưng phần nào hiểu rõ được ý tứ trong lời của Vạn Tuế gia, lại vừa nhớ tới cách Vạn Tuế phản ứng vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của gã đột nhiên trắng b ệ n h mà Cảnh Thái quay đầu lại tiến về phía gác l ờ i cất bước mà đi. Khi rời khỏi t h ẩ m cung, tay của Lão nhẹ nhàng chặn lại, đối với thị vệ trước cửa làm một động tác giết. Tiếng khóc non nớt vừa mới vang lên đã bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Cảnh Thái tiếp tục đi về phía trước, thì thầm tự nói, nghẹn ở trong lòng khó chịu. Dù sao cũng phải tìm người. Lúc này, một nội thần vội vàng chạy tới, sắc mặt vui mừng nói: Khởi bẩm vạn tuế, vừa mới nhận được tin lớn tốt lành, tô đại nhân đã trở lại, đang cười khoe mã về kinh thành. Cảnh Thái cười lớn một tiếng: Cuối cùng đã trở lại, thực là việc tốt. Ngày m ù n g 1 t h á n g 5, thập đình quan. Dựa theo tốc độ bình thường, nơi này cách Châu Thành nước h i ế n khoảng 10 ngày lộ trình, trên đường sẽ có 10 lần dừng lại, cho nên những vùng xung quanh cổng thành có cái tên kỳ lạ như vậy. đám người tống dương hôm nay nghỉ ngơi một canh giờ, ngay lại thập đỉnh quan, đoàn sử tiết nam lý khó được thả l ỏ n g mỗi người đều xuống xe, rửa mặt mũi chân tay, xem chừng ai nấy đều mệt mỏi, duy chỉ thiếu nữ tiêu kỳ, ngay cả rửa mặt mũi cũng không cần, chuyên tâm chăm sóc con ngựa của mình. Hôi nhi tinh thần mệt mỏi, ánh mắt thảm đạo, bốn bắp chân khẽ run rẩy. chương 113, vương gia. Thiếu nữ đầy lo lắng tìm tả thừa tướng. Hôi nhi chống đỡ không nổi, lại tiếp tục chay hơn nửa đoạn đường nữa sẽ kiệt lực mà chết. trước đó ta đã đánh giá hơi cao, xin đại nhân thứ tội. hồ đại nhân lắc đầu nói, có thể kiên trì đến vậy, đã rất đáng quý, để nó lại chỗ này. nói xong, nhìn thấy sắc mặt tiêu kỳ không đỡ, hồ đại nhân mỉm cười, không phải từ bỏ nó, chỉ là cho nó an dưỡng ở nơi này, khi trở lại còn có thể mang đi. đây chính là phiêu kỳ có công hơn, cho dù ngươi nghĩ không cần, lao phu cũng không thể đồng ý. nói xong, sắp xếp tiểu lại trong sứ đoàn làm việc này. tiểu kỳ đi theo tiểu lại. dắt ngựa đi tìm sứ quan nước yến, viên quan nước yến phụ trách đoạn đường này là một võ tướng, họ lý, quan bái ngược hóa lang t ư ơ n g chức quan ngũ phẩm. Sau khi nghe được sứ đoàn nam lý cầu kiến, tướng yến mỉm cười, long mã cũng có lúc kiệt sức, con t ư ờ n g nó có thể chạy một mạch đến chân trời không nghỉ. Nói xong, cất bước về phía trước, đưa cánh tay nắm cổ ngựa, tiêu kỷ kinh hãi, giơ tay gạt tay của y, không được như vậy sẽ làm ngựa bị thương. Dựa vào sức lực thiếu nữ, sao có thể gây ảnh hưởng cho đối phương? Tướng Yến cũng không để ý, cánh tay mạnh mẽ dùng chút lực. Y là người tráng kiện và lại hiểu ngựa, con ngựa này rất quan trọng, hồi mã sớm đã mệt không chịu nổi, căn bản chịu không được sự áp bức này, tiếng rên rỉ khẽ khẽ đều bị nẹn trong họng, thân thể nhất thời té nhào trên mặt đất, bốn vó giật một lát, chớp mắt ngừng thở. Tướng Yến b y ra bộ mặt ngạc nhiên, nói chết là chết ngay, xem ra thật sự mệt muốn chết, nếu không được cần gì phải cậy mình khỏe. Nói xong, khẽ lắc đầu, liền đ ổ i đ ề tài. đạo kỵ binh không ngoài hai chỗ người khỏe ngựa c ư ơ n g tráng có ngựa tốt còn cần có kỵ binh tốt nhưng nếu ngựa tốt chết rồi kỵ binh cũng chỉ là lính thừa thôi nói tới đây ha h ạ cười lớn tiếng cười chưa dứt một âm thanh rõ ràng truyền tới tiếp theo lời của hắn vọng xuống nếu lính đã chết kỵ binh cái gì cũng không còn t ố n g dương tới gần gật đầu với tướng yến giơ tay đỡ tiêu kỳ xoay người đi ta giết tiểu đ ậ u tử rồi ta giết chết gã rồi nghỉ ngơi một canh giờ Đội quân chuẩn bị lại khởi hành. Viên quan yến họ lý ngồi trên lưng ngựa, thét lớn chỉ huy thuộc hạ lên ngựa. Thúc d c sứ đoàn nam lý đống nhiên cảm thấy một luồn g hương cay độc s ố c lên, khiến cho y hắt xì một cái lớn. Mở to mắt nhìn lại, Tống Dương vừa thoáng nhìn thấy y đang vội vã trèo lên xe ngựa. Viên quan yến họ lý này là người giết con ngựa của Tiêu Kỳ Đóa Viên quan yến họ lý dây dây mũi, không biết là có gì không ổn, than thở một câu tà môn, xoay người lên ngựa lớn tiếng truyền lệnh, đoàn xe lại khởi hành. Sau ba canh giờ. đang trên đường vội vàng đi, viên quan yến họ lý đột nhiên lao đầu xuống ngựa, rốt cuộc cũng dừng tới. đội ngũ nhất thời lộn xộn, lập tức có lính yến tiến lên cứu viện, lại phát hiện sắc mặt tướng quân của mình t i m ngắt, nhịp tim mạch hoàn toàn t r ố n g r ỗ n g nhiệt độ cơ thể cũng nhanh chóng tan đi, không bao lâu trở nên lạnh lẽo. không có chút dấu hiệu như thế, người này chết bất đắc kỳ tử. cũng chỉ có tống dương biết, tướng yến còn chưa chết, chỉ là tân lương ngất đi mà thôi. tống dương dùng chính là tân lương được cải tiến từ vu t h a i y. giống như loại thuốc kỳ lạ trong tâm o a hoa 18 năm trước nếu không có người muốn cứu vĩnh viễn không thể tự mình hồi phục tướng yến hiện tại không chết tâm trí vẫn còn xung quanh phát sinh những gì y đều biết nhưng không thể nói không thể cử động chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn người khác cho rằng y đã trở thành s ắ c chết chôn vào trong mộ khát chết đói chết hay tức chết tống dương không thể hiểu hết hắn cũng không quan tâm đối với tống dương mà nói chỉ cần tướng yến biết mình phải chết sau đó chờ mình chết đi như vậy là đủ rồi thảm họa của Vu Thụy Y khiến hắn hiểu được cùng với đại k i u không thể giận cho đánh mèo n h ằ m vào đám kỵ binh quân yến Tống Dương không cảm thấy mình là người tốt dọc đường đi lính yến quốc tiếp nhận áp giải sứ đoàn Nam Lý Tống Dương lúc nào cũng bị kích thích muốn giết người bằng thuốc độc khó khăn nhìn xuống rồi lại có người chủ động tìm tới t r ê n ép việc này lại hợp với tâm nguyện của hắn điều tra không ra nguyên nhân chết cũng chỉ có thể xem như bị bệnh chết chứ không tiện nói chết bất đắc kỳ tử sứ giả Nam Lý tiếp tục hành trình ngày đêm kiêm trình vất vả Phong Trần m ệ t m ỏ i chịu không nổi, cuối cùng ngay trước đêm đoan ngọ, tối mồng 4 tháng 5 chạy tới Hoàng Thành nước y ế n Nhưng Kiến h Hồ đại nhân khó hiểu chính là, sớm định ra đoan ngọ nhất phẩm lôi không ngờ về sau chậm lại. Nước y ế n đưa ra lý do thoái thác là thường. Hoàng thượng long thể không khỏe, nhất phẩm lôi chậm lại hai ngày. Từ ngày mồng 5 tháng 5 tới ngày mồng 7 tháng 5, x sứ giả các nước vô cùng bất mãn, đợi hai ngày cũng không phải việc lớn, nhưng nhất phẩm lôi là quốc sự, sao có thể là trò đùa nói đổi liền đổi? Tuy nhiên Tống Dương lại cảm thấy buồn cười. Ngày mùng 7 tháng 5, đúng là ngày sinh nhật của hắn, ngày hắn tới thời kỳ này, Hoàng đế nước Yến không chê ngày này quá may mắn sao? sứ giả Nam Ly đến hỏi, cảnh thái không tỏ vẻ gì, đến một câu thăm hỏi ân cần cũng không có, chỉ có quan viên bộ lễ đi vào dịch quán, hoàn toàn đổi thành công văn việc triều đình. sứ đoàn ba nước khác đều tới sớm, người Nam Ly đến bọn họ cũng không quan tâm, không hỏi thăm khách tới nhà. trong dịch quán v à n vẻ, không có không khí long trọng của một sứ quán một nước. sự phô trương so với phòng trọ thương đội chỉ sợ còn không bằng trong đám kỳ si ai quả khó chịu nhất chính là gã nam g i nói tiếng địa phương hùng h u n g hổ hổ nhịn g ố c nhiệt tình đi theo bên cạnh khuyên giải tuy nhiên nói đi nói lại cũng chỉ s á từ chớ nóng giận hãy mất giận thi tiêu hiểu theo bên cạnh mỉm cười nói suy cho cùng vẫn là nam lý thế yếu ngay cả nói dối xã giao với nhà khác cũng lời làm thuốc mỡ của tống dương linh nghiệm Lúc trước ở bên Hồng Thành giao chiến làm tướng mạo bị nhiễm trùng bây giờ đã hoàn toàn bình phục vết sẹo tuy rằng chưa thể hết hoàn toàn nhưng từ từ mở đi theo thời gian sẽ không còn thấy gì Thiêu hiểu dung mạo đẹp đẽ đã khôi phục hơn phân nửa xinh đẹp mỉm cười Ai quả cười hì hì tiến lên cũng là được bé con ngươi khuyên bảo ta cũng ấm lòng Thi Thi hiểu bật cười ta khuyên ngươi cái gì Hồ đại nhân ngắt lời nói bây giờ xem thường cũng không sao chỉ đợi ngày mồng 7 tháng năm Trư vị trình diễn tài nghệ trên miến c ù n g hiện hiện rõ vai danh của nước Nam Lý ta. Đến lúc đó xem người nào còn có thể không coi ai ra gì. Nói xong, Lão nhân tử trường ôm thân. Vai danh của quốc gia liên quan tới chư vị kỳ sĩ, Lão phu trước tiên xin cảm tạ mọi người. Mười vị kỳ sĩ, không phải đều giống a i quả vui vẻ trong lòng, phần lớn đều đứng dậy đáp lễ thuận tiện nói vài câu khẳng khái. Đang l ộ n x ộ n lại có tiểu sứ giả Nam Lý tiến vào bẩm báo. Sứ giả hồi h ộ t cầu kiến, còn chưa nói xong. ngoài cửa đã vang lên một trận cười vang rội, tiếng bước chân rầm r ậ p một đám đàn ông người hồi h ộ t vạm vỡ xài bước đi vào. Một hàng bảy tám người, mỗi người thân thể trắng t i ệ n loan đao giang nghiêng, hiển nhiên đều là người vũ dũng. trong dịch quán Nam Lý còn mang theo 300 cấm vệ quân từ Phượng Hoàng Thành tới, trọng trách của bọn họ là phụ trách bảo vệ an toàn cho sứ đoàn và kỳ sĩ. Thủ lĩnh cấm quân n h u mày đó nhận, n những người đàn ông dân tộc hồi h ộ t này tất cả không một chút quý củ, vào tới cửa còn không cởi bỏ loan a o xuống. Ngược lại, hồ đại nhân rất thông dong, xua tay cho đám tướng lĩnh hộ vệ lui xuống, gật đầu với thủ lĩnh người hồi h ộ t kia, đang muốn nói chuyện đột nhiên trên mặt lộ vẻ g i ậ t mình, không khỏi tiêu một tiếng. A! Thủ lĩnh dân tộc hồi h ộ t quần áo đẹp đẽ quý giá, trang sức lói ra, d â u màu vàng ngón khúc bị chia ba tún nho nhỏ, trên vỏ loa n đao đeo bên hông trang trí minh châu chói mắt, càng quý càng chói mắt. Mà diện mạo của y tuy rằng thay hình đổi dạng, làm cho cả người khí chất rực rỡ hẳn lên, nhưng ngũ quan dáng vẻ rõ ràng. rõ ràng hơn cả một tháng trước, từng gặp nô lệ người hồi h ộ t ở h ư n g Thành, Hồ đại nhân nhất thời có chút mơ hồ. Nếu thật sự là một người, việc này không tưởng tượng nổi. Tả Thừa tướng đứng ngây người một chỗ, ánh mắt thủ lĩnh dân tộc hồi h ộ t đã đảo trong đám kỳ sĩ Nam Lý. Cuối cùng, hắn tìm được t ố n g Dương. Chúng ta bị bọn đạo trích hạ độc thủ, bị ngất đi. Khi tỉnh lại, được mọi người kể, nghe nói một thiếu niên trong đoàn sứ giả Nam Lý xem nhẹ việc g ư ớ p xác mà coi trọng việc t ư n i ệ m vứt bỏ tôn ti chỉ coi trọng đức hạnh. phù hợp với thị chân xấu xí của ta, còn ta giọng điệu y hồ nghi tiếng hán trúc chắc, nói chuyện vẻ n h o n h ã quan trọng hơn là y tìm từ không được thuận lợi, toàn bộ không co âm v ẩ n không luận được cái gì cả. Tống Dương không đợi y nói xong, liền cười nói, là ta là ta, người ngươi nói chính là ta. Nhi thần dân tộc hồi hồ sắc mặt mừng rỡ, từ trong lòng lấy ra một bức văn thư, đưa cho Tống Dương xem. Khi ngươi đặt nó vào ngự ta, đúng là nó đã theo ta cho tới bây giờ. Bức văn thư gã lấy ra chính là khế ư ớ c bán mình. Tống Dương gật đầu, còn chưa mở miệng, người hồi h ộ t liền cất tiếng cười to. Ân huệ của ngài. Tống Dương bị gã làm cho cả người ngây ngốc khó chịu, cười khổ lắc đầu. Ta tải sơ học thiền, nghe không hiểu được những ngôn từ trao chuốt của các hạ. Đây là khế ư ớ c bán mình ngươi đưa cho ta đúng không? Xem cẩn thận, ta chưa từng nhận sai người. Nữ liệu không được tự nhiên như trước, nhưng lời nói đã thoải mái hơn, người hồi h ộ t vẫn nói chuyện thành thực. Tống Dương biết được ý còn chưa nhìn bản khế ước bản thân, không sai được. Người hồi h ộ t cất tiếng cười lớn, nhanh chóng tiến lên giơ tay chụp lên bả vai của Tống Dương. Người muốn cái gì ta ban cho, cứ việc nói với bổn vương. Hiện tại đã biết rõ đối phương thân phận tôn quý, nhưng nghe ý xương bổn vương từ Tống Dương đến Tạ thừa tướng cũng đều sửng sốt. Ai quả nhanh mồm nhanh miệng, cũng không chú ý quy củ. Anh người cũng là vương gia sao? Có, Kaka ca ca ta là vương gia có chuyện gì? Thủ lĩnh dân tộc hồi h ộ t như mày. Nếu tùy ý cùng người hồi h ộ t và A Y quả dùng tiếng Hán nói chuyện hiếm, bọn họ có thể nói thoải mái bên ngoài trung thổ. Nhị Ngốc vội bước không ngừng đến gần, tốt bụng giúp đỡ giải thích. Trước tiên nói về ca ca của ngươi, sau đó nói về ngươi. Si một tiếng, Nam Vinh h ữ u Thuyên vẫn luôn lạnh lùng nở một nụ cười. Tả t h ư a tướng vội vàng ho khan vài tiếng, đập tan cuộc nói chuyện lộn xộn lung tung, khách khí thi lễ với người hồi h ộ t Không biết vương gia giá lâm, không đón tiếp được từ xa, chậm chễ nên tiếp xin chớ trách phạt. lại thêm lão phu kiến thức nông cạn, xin hỏi tôn phong của vương gia. phía sau đứa trẻ dân tộc hồi h ộ t có một người thông dịch đi cùng, nạo g nghệ tiếp lời nói. dưới trướng khả hãn, 341 vị bảo vệ thánh hỏa vương. tất cả mọi người nhụt trí, không biết là người hồi h ộ t thích đau to b a lớn, tiếng hồi h ộ t không như tiếng hán, chữ vương, lý giải không giống nhau. vừa nghe 3 a 1 t thì vị vương gia này cũng chưa được đánh giá tới đâu, mà thông dịch lại tiếp tục nói. chủ nhân nhà ta ít cũng là thân vương. là đứng đầu trong các vương. Đối với quan phong của dân tộc hồi h ộ t hồ đại nhân kỳ thật biết không ít. Nhưng ở dân tộc hồi h ộ t thần, vua cùng hợp nhất, từ khả hãn trở xuống gần như tất cả quan viên đều kiêm hai chức, một ở thần quyền, một ở chế độ hoàng thân. Hồ đại nhân trước kia chỉ hiểu biết chế độ quan viên chính thức, nhưng đối với toàn bộ những việc hiện tại là chức vị quan thần, ông ta nghe cũng không hiểu, chỉ dương mắt nhìn. Cũng may thông dịch nói qua về thần chức, lại trở về đề chính, không có gì ngoài trí lực tịnh thân vương. Chủ nhân của ta chịu thiên ân của khả hãn, nhận phong t ắ t mặc nhĩ liệt kỳ n ặ c khả khách hãn. Một chuỗi giải cổ q u á i tuôn ra, ngôn ngữ dân tộc hồi hột là một ngọn lửa cháy bừng bừng vạn vật tiêu thủy. Ý tứ như vậy, trưởng quân binh, chủ sinh sát. sắc mặt hồ đại nhân chợt lóe kinh ngạc rồi tan ngay tát mặc nhĩ hạn thì lão biết, không chỉ là hãn hơn nữa còn là hoàng tử, trời sinh thần lực vũ dung hơn người, mà khả hãn dân tộc hồi hột sắp giả, y còn là kẻ duy nhất có khả năng tranh đoạt vương vị. Tát mặc nhĩ hãn xem như không thấy tả thừa tướng. ở trước mặt Tống Dương nói, không cần khách sáo giả vờ, muốn cái gì ta ban cho, Bổn Vương đáp ứng tất cả. Người hồi h ộ t còn nhiều việc, Tống Dương nghĩ tới câu dám đưa khế ư ớ c bán mình cho ta không nhưng trong miệng đáp lại cũng không khách khí. Trước tạ ơn Vương gia, nhất thời ta còn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ được lại báo lại có được không? Ban thưởng thì không cần, nhưng nếu đối phương là người có địa vị cao ở dân tộc hồi h ộ t Tống Dương nhất định có việc phải nhờ ý hỗ trợ. Tuy nhiên hiện lúc này không có cách nào nói khác đi được. m ặ khác. Vị hãn này nhìn sắc khí no đủ, nhưng Tống Dương có thể nhìn ra, y còn có bệnh trong người. Lúc trước người này phế bộ bị thương, thân nhiễm lạo dịch, tuy rằng lạo dịch sau 6 canh giờ không thuốc mà khỏi, nhưng vẫn có chút ảnh hưởng tới thân thể y, cần cẩn thận điều dưỡng mới hoàn toàn khôi phục. Chuyện này Tống Dương cũng không đề cập tới. ở trong này xem bệnh, giống như không duyên cớ phân một nửa ân tình cho nước Nam Lý, Tống Dương không hứng thú, hắn chỉ muốn ân tình cá nhân. Tắc Mặc Nhi hãn cũng không dài dòng. từ trên cổ tay c ở i một chiếc c ò n g vàng ném cho tống dương ta ở bên cạnh dịch quán nghĩ ra được bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta cầm cái này có thể vào cửa nói xong gật đầu với hồ đại nhân xem như đã chào hỏi xoay người dẫn người đi ra tuy rằng tặng phẩm tát mặc n h i han ban cho không có chút quan hệ nhưng trong lòng hồ đại nhân áp lực không thôi dân tộc hồi h ộ t là đồng minh mà nước nam lý vẫn luôn cố ra sức lôi kéo đột nhiên xuất hiện một cơ duyên như vậy nếu nắm chắc được chẳng phải là công trạng sánh với trời đất sao nhưng nên nắm như thế nào, lao nhân còn chưa nghĩ ra. may mà đứa trẻ họ tống xem như thông minh, không nhận thưởng, đổi lấy phần ân tình này, dịch quán lại tiếp tục chìm trong im lặng. ăn xong cơm chiều, có kỳ s ĩ hướng tả thừa tướng xin chỉ thị, muốn đi ra ngoài một chút, nơi được coi là mắt r ồ n g thành trung thổ đẹp đẽ, đã tới một chuyến sao có thể không đi dạo? hồ đại nhân mỉm cười đồng ý, chỉ có điều vẫn nhắc nhở, mặc cho ai cũng không được gây chuyện, nếu không sẽ xử theo quốc pháp. tống dương cũng không muốn ngồi chết khô trong dịch quán, vốn định cùng nhị nốc. Tiêu Kỷ cùng nhau giải sầu, không ngờ còn chưa đi ra tới cửa, Nam Vinh đã đi lên, t h ả n nhiên nói: Đi theo ta, ông ta muốn gặp ngươi. Đi theo nàng ra cửa, ba vòng hai lần rẽ, Cố Chiêu quân vẫn một bộ dạng cũ, trước mặt cười ha h ả đi tới, gặp mặt cũng không khách khí nhiều, nói thẳng: Việc Hồng t h à n h ta đã nghe nói, sợ trong lòng ngươi tích tụ buồn sầu, đặc biệt tới tìm ngươi, đưa ngươi đi giải sầu. Lão cô đã dịch dung, từ một lão nhân dịch dung thành một lão nhân khác, nhưng hai tay vẫn vinh viễn không thay đổi nằm trong tay háo. ống tay á o người h á n vẫn thường rộng, tư thế này thật sự bình thường, sẽ không dứt lấy nghi ngờ. Tống Dương tò mò, đưa ta đi giải s ầ u Giải sâu như thế nào? Nam nhân muốn vui vẻ, đương nhiên đi chơi gái. Lại nói đến đổi mới, không khác chính là đến Thanh lâu một chuyến. Hai chân láo c ô như mọc thêm cánh, cao hứng phấn chấn, nhận không ra lao đến giúp Tống Dương giải buồn, hay là chính lao muốn đi dạo Thanh lâu. Vô quan Phong Nguyệt phường tọa lạc trong quốc đô Đại Yến, tuy gọi chỉ là cách gọi, không liên quan tới Phong Nguyệt. cũng là bộ thành, thậm chí là nơi nổi tiếng về phong nguyệt của y ế n quốc. 33 tòa hồng cát trong nội phường kéo dài ra tận ban công, từ tây nam trúc lầu đến giang nam túc á c lại đến tắc bắc bì t r ư ớ n g thậm chí một căn phòng nhỏ trên gác mái cần cái gì cũng có. vô quan phong nguyệt phường không theo những quy tắc của thiên hạ, mỗi một hồng cát đều là nơi tập trung siêu cao thuế nặng, miêu nữ trên lầu mạnh mẽ hào sảng, trong t r ư ớ n g man nữ say rượu nằm dài, trong phòng trên đỉnh là một đám bà nương phiên bang đang thích thú nhảy theo một điệu múa, tóc vàng mắt xanh. làn da trắng trói mắt. Tuy nhiên nách những người này đều có mùi lạ cố chiêu quân thao thao bất tuyệt. Dẫn Tống Dương đi vào trong phường. Những con phố trong phường vô cùng sạch sẽ, hai bên đường bài trí trang nhã. Tống Dương tuy đi ngoài đường nhưng không khó để nhận ra mỗi một cây hoa, một cọng cỏ cọ ở đây đều cắt tỉa rất tỉ mỉ. Trên cây treo những phong bao bằng giấy màu đỏ hoặc treo những ngọn đèn nhiều màu sắc trông rất hấp dẫn. Kiến trúc hai bên phố đều có nét phong tình, cứ đi mười bước một lại đổi sang một cảnh phong tình khác. Trong ánh đèn rực rỡ mới lên. khách khứa khắp nơi kéo đến tụ tập, đúng là một cảnh tượng náo nhiệt, không giống như tưởng tượng của Tông Dương. Trên đường không có cảnh đón đưa u a n g h a n ế n h ế n trước mỗi lầu nhiều nhất chỉ đứng một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, cũng không chủ động q u á y d à y khách đi đường. Nếu nhìn nàng, nàng sẽ nở một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng thi lễ, khẽ chúc công tử vạn phúc. Ánh mắt cô triều quân đ ã c ý. Vô quan phong nguyệt phường danh t r ấ n tứ phương, các vị hoa khôi trong lầu danh khí so với t ô n g sư danh túc, m a n h tướng trung quân còn lớn hơn. ở đây sớm trở thành hang vàng ổ bạc trong thành mua bán trong phường cũng không chỉ một thứ văn hóa châu ngọc tranh chữ kinh sứ các thú chơi phong nhã ở đây đều có hết thống dương gật gật đầu đưa mắt nhìn xung quanh buột miệng nói ngươi biết rất rõ về nơi này cố chiêu quân im lặng một lúc rồi nói chẳng phải trước đây ta đã từng nói với ngươi về ước mơ hồi đó của ta sao thống dương gật đầu nói tiếp ký viện đ ổ phường đều phải lớn đúng đều phải lớn điệu cười của cố chiêu quân có chút cổ quái, sau này trở thành chủ rồi bận tối mắt tối mũi, ý nghĩ hoang đường hồi nhỏ bất luận thế nào cũng không thể xóa sạch được. thống dương nghe ý của lão, dừng bước ngạc nhiên cười lớn, tòa phương này không phải của họ cố chứ, nếu không phải họ cố, tòa câu lan nào trong thiên hạ có được thắng cảnh này? chương 114, phong nguyệt i ọ n g cố chiêu quân không lớn, nhưng hào khí này được toát ra, lão nhún vai, nhưng bây giờ nó hẳn đã sửa họ rồi, bị người ta bắt đi. Tất cả mọi người trong hồng l ầ u đều bị tẩy t r ừ hết thảy đều bị thay thế mất rồi. Rồi dẫn tống dương lại. Tiểu lâu cái đen ngói sát, so với các hoa l ầ u khác thiếu vẻ duyên dáng mà thừa phần tiêu sát, không giống một tiểu lâu c â u hoa mà giống một l ô u cốt phòng thủ. Trước cửa có thiếu nữ xinh đẹp đứng nhưng không trang điểm rực rỡ, trên mặt cũng không nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn đường phố náo nhiệt, dường như tất cả những thư ở đây không có một chút can hệ gì tới nàng. Cố chiêu quân rõ ràng là khách quen đến trước mặt thiếu nữ cười nói. Tiểu Diệp Tử, mau đi thông báo với Lý Đại Gia, người quen đến rồi. Thiếu nữ liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: Tiên sinh tự trọng, dân nữ họ Diệp, tên là Phi Phi, không phải Tiểu Diệp Tử, Lão Diệp Tử gì đó. Nói xong xoay người đi vào tiểu lầu thông báo. Tống Dương còn tưởng nơi này không như những nơi khác, nhưng trong khi chờ đợi, bên cạnh rất nhiều khách ra ra vào vào, miệng không nứt bình phẩm, cô nương trong lầu, Tống Dương lúc này mới kinh ngạc hỏi lão cố bên cạnh: Đây là thái độ phục vụ gì? lúc nãy ta đã nói với ngươi cảnh trí ở lầu này không có gì đặc sắc trong phường trong tòa l ậ u xương các này các cô nương không xinh đẹp bằng nơi khác rượu cũng không ngon bằng nơi khác dựa vào cái gì mà kinh doanh cố chiêu quân dương dương tự đ ắ c cái dựa vào chính là các cô nương ở đây lạnh lùng như xương có điểm hay là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận khó có thể quay nhiễu t ố n g dương cười giữa ngươi và ta còn có một khoảng cách đang lúc cười thì cô gái tên diệp phi phi quay lại dẫn hai người lên phòng nhã cất ở lầu 2, có khoảng 30 cô gái xinh đẹp đang ngồi ở giữa nhà nhìn thấy hai người vào cửa cũng không đứng dậy trao mày hướng về phía cố chiêu quân chính là lão cố chiêu quân ho một tiếng lão hay không lão cái gì ngươi mà cũng là chủ nhà sao nói xong quay đầu cười nói với tống dương vị này là lý đại gia là bà chủ của tòa lầu này năm đó người lãnh đạo trực tiếp chính là cha ngươi phó đảng đang đứng trước mặt tống dương thật không thể ngờ cố chiêu quân là ai Tại sao lại tới dẫn mình đi dạo ở phố hoa liễu này? Thân ở Yên đô, dẫn hắn đến gặp người liên lạc của phó đảng thật không bình thường. Cô gái áo đỏ không thèm để ý tới cô Triêu Quân, đưa mắt nhìn t ố n g dương. Lý Minh Khi 30 tuổi bắt đầu xin đến góp sức phò thừa tướng. Khi ngài tại vị đối đãi ta như tướng sĩ, nếu có chút sai lầm m ì n h Khi nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng. Nhưng khi gặp ngài, một là không đứng dậy nịnh đón, hai là lời nói không cung kính c ầ n trọng. Sau này ta đối xử với ngươi cũng như vậy, nếu không hài lòng. xin mời người đi cho phó đảng không giống như trong tưởng tượng vừa nhìn thấy phó lao tứ liền túi lầu b á i trước là a ý quả sau có lý minh kỳ mặc dù xác nhận thân phận của tổng dương họ vẫn d ẻ t r ừ n g nếu như kẻ có thể dùng nếu người khả dụng đảm đương được thì sau này mới tính tiếp nếu như không phải chí ít cũng niệm tình trước đây giúp đỡ một chút sau này mọi người mới sống qua ngày được lý minh kỳ nói xong lời dạo đầu cố chiêu quân cười ha h ả đừng nói với tính cách của lý đại gia này mở một ngôi lầu thật thích hợp, nói xong cũng không cần c h a o hỏi, tự mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Có nước trà không? Khát nước quá, phải uống cái đã. Có nước trà, muốn chơi hoa không có nha hoàn, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Lý Minh Kỳ nói thản nhiên, nhưng g i ọ n g lạnh lùng, k h ỏ e miệng nết lên ý cười, làm cho người ta mơ hồ, không rõ được nàng nói rốt cuộc có thật không, nhưng quả thực không muốn nha hoàn đến uống cùng, cố chiêu còn muốn. Thống Dương cười với Lý Minh Kỳ. Vậy thì tốt quá, không có gì không hài lòng. nhưng ta muốn biết cô nương có thể giúp ta làm cái gì nơi yên hoa giá trị nhất đó là tin tức Lý Minh k ỳ nói xong thoáng suy nghĩ một lát ví dụ như tin tức thú vị nhất hôm nay là tô hàng đã trở lại thống dương trợn mắt không rõ nguyên do tô hàng là người là con gái của tô đại nhân ngự sử trung thừa thông minh linh lợi đặc biệt là biết kể những câu chuyện cố quái kỳ lạ câu chuyện rất hấp dẫn khiến cho cảnh thái vui vẻ trong kinh đặc biệt cấp cho nàng một tòa minh nhật sơn trang phong nàng làm trang chủ i ọ n của Lý Minh k i lạnh như băng, nhưng không có gì thiếu kiên nhẫn, tiếp tục giải thích. Câu chuyện cách đây 5 năm trước, Tiểu Nha đầu lúc đó mới 5 tuổi, rất có hứng thú với câu chuyện có kỳ chân ở biển, nó muốn đi ra biển tìm xem thử, Hôn Quân liền đồng ý ngay, cố ý truyền chỉ chế tạo thuyền. Đầu năm ngoái một chiếc thuyền lớn hạ thủy, rời tô hàng ra biển, cho tới hôm nay mới trở về kinh sư. Nói tới đây, Tống Dương hiểu ra một chút, thử hỏi thăm dò. Cho nên năm, Cảnh Thái mới đem nhất phẩm lôi lui lại hai ngày. cái này thì ta không biết dù sao chuyện cũng là thế này tô hàng sẽ kể chuyện nàng ta mới du ngoạn một năm trên biển trở về cảnh thái thích nghe chuyện của nàng ta đoan ngọ nhất phẩm lôi đổi đến mùng bảy đầu tháng năm tô hàng trở về minh nhật s ơ n trang chuyện này không có liên quan gì tới t ố n g dương lý minh ki là dùng để chứng minh mình đã điều tra được tin tức rất chính xác sau khi nói sơ qua lý minh ki trở lại đề tài lúc ở tinh thành ngươi muốn biết gì có thể tới hỏi ta giúp đỡ tuy nhiên Nàng xa s ầ m nét mặt, ngươi phải nhớ kỹ, lúc Diệp Phi Phi ở cổng, ngươi mới được đến tìm ta. Nếu cô ấy không coi ở đó, ngươi không được vào l u xương các nửa bước. Quy tắc quỷ quái, t ố n g Dương không có ý định truy cứu, gật gật đầu tiếp tục truy vấn. Ngoài tham dò tin tức, còn có thể rút gì? Lý Minh ký đáp, Dịch quán Nam Lý xuôi về phía tây bắc 100 bước, có người chuyên phụ trách nổ răng trong tiểu y quán. Nếu có nguy hiểm tới tính mạng, ngươi có thể đi tới đó, nhớ nói một câu. Nàng đ ỗ n g nhiên đứng dậy. xài bước tới bên cạnh Tống Dương, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, chán áp vào, d ọ n g nhẹ nhàng như gió t h o ả n g chỉ có hắn mới có thể nghe thấy. Nổ cho ta một cái răng, sẽ có người vì ngươi rút kiếm. Nói xong, nàng trở về chỗ ngồi cũ. Tạm thời là như thế, một bước lên trời không phải là chuyện tốt, từ từ thôi. Ngươi có thể làm được nhiều việc, đương nhiên ta có thể cho ngươi càng nhiều. Tống Dương lắc đầu. Chưa xong, còn có một chuyện muốn nhờ ngươi rút. Lý Minh k ỳ có chút sắc giận. Vừa mới gặp đã muốn thứ này thứ nọ chỉ làm cho người ta ghét. Nhưng nàng lại thản nhiên cười. Ngươi nói ta nghe thử, nói không tốt. Ám hiệu của bác sĩ nhà khoa ta sẽ lập tức đổi, nói rất hay. Không c h ừ n g lại thêm vài chỗ cho ngươi. Trấn quốc phủ vẫn còn, Trấn quốc công chưa chết. Tống Dương đột nhiên nói. Sau trận dịch ở h ư n g t h à n h chuyện này hắn phải suy nghĩ kỹ lại. Đến được tình thành trước tiên phải làm một lễ ra mắt với kẻ thù, tặng cho h i ế n đế, quốc sư một p h i ề n tài lớn. v ă n võ tiên xà. bốn người đi mất ba, nhưng một trong ba người võ là Trấn Quốc công của Đại Yến Vương t r i ề u Đàm Quý Đức năm đó vẫn chưa chết, chỉ có điều mình mắc bệnh lạ không thể dậy nổi, bản thân bất toại, sống giặt d è o tới bây giờ. Đàm gia sớm đã chia năm x ẻ bảy, Trấn Quốc phủ hữu danh vô thực, nhưng trong 10 năm lao x o á y mắc bệnh, Cảnh Thái hàng năm không quên phong thưởng, hàng năm đều đến nhà thăm, xét đến cùng, chỉ vì cái uy của Đàm Quý Đức vẫn còn, trong quân vẫn có dòng chính, Cảnh Thái lấy cơ khiêm nhường để vô v ẻ lôi kéo tướng lĩnh trung thành của Đàm Quý Đức. Lý Minh k ỳ i nhướng mày cho mặt, nói đơn giản, trừ phi ngươi có thể trị được t r ấ n Quốc Công. t r ấ n Quốc Công làm sao không biết lúc trước là ai hại mình? Nếu Lao có thể khỏi hẳn trở về, lại triệu nói bộ hạ cũ. t ố n g Dương cấp p h i ề n v á i này cho Cảnh Thái, thực là việc rất lớn. t ố n g Dương cũng tìm ghế ngồi xuống. Ta muốn xem xem thế nào. Ngươi cũng biết, một câu nói nhẹ nhàng muốn xem của ngươi ta phải làm bao nhiêu việc, gánh bao nhiêu phiêu lưu. Lý Minh k ỳ i tươi cười rộng n i ệ m ai. Lúc này Cố Chiêu Quân nói một câu. Hỏi Tống Dương, mấu chốt vẫn là, ngươi có thể chưa khỏi bệnh trò c h â n Quốc công không? Bao nhiêu danh y chân chính đều xem bệnh quái lạ không ổn, ngươi có thể chỉ được? Lý Minh k ỳ nói theo, ít nhất ngươi cũng nên nói rõ ràng, ngươi dựa vào đâu nắm chắc như vậy? Ngươi đang ở Thanh Lâu, cố chiêu quân thần thanh khí s ả n g phấn chấn vui vẻ, lại ngắt lời. Ngươi muốn làm được chuyện này, nhất định trước tiên về nói lại với Lý Đại gia. Ở trong Tình t h à n h ta không thể giúp ngươi gấp cái gì, Cảnh t h á i và Quốc sư. cũng không phải kẻ thù. Nói về căn bệnh kỳ lạ của đàm quý đức, mặc dù nhiều thầy thuốc nổi tiếng đều không nhìn ra nguyên do, ai khiến cho lão nhiễm căn bệnh lạ như vậy? Quốc sư và vưu ly không chỉ là kẻ thù, ta là truyền nhân của vưu ly. t ố n g dương tận lực suy nghĩ vài ngày, nhìn ra đầu mối, mỗi câu một chút, công đạo rõ ràng. bốn câu nói chính là hắn tính toán dựa vào trị bệnh cho đàm quý đức. chương 1 1 t t r ư tô hàng. trước tiên nói về quốc sư và cảnh thái. Thần Thái cố chiêu quân đột nhiên không còn vui vẻ, sắc mặt trang trọng hơn rất nhiều. Một trận chiến ở biên hải, quốc sư đã giúp Cảnh Thái đánh giặc, cũng chính Cảnh Thái vì quốc sư thử thuốc. Nếu hai người đối đầu, sao có thể hợp tác ăn ý được như thế? Nhìn lại đại sự trước đây phát sinh ở nước y i ế n Cảnh Thái thủ đoạn độc ác giết chết ba trọng thần, mỗi lần đều gặp phải sóng gió khôn cùng, trấn an được t r i ề u Cường không song, nhưng mỗi lần đều bình an vô sự, cuối cùng thế lực nằm trong tay hoàng đế càng nhiều. Nếu không có thần quyền toàn lực ủng hộ. Ổn định dân tâm ngăn chặn đại cục, cảnh thái làm sao có cục diện như bây giờ. Kẻ điên cũng sẽ không trách ông ta quá may mắn suốt hơn 20 năm. Hai người cảnh thái và quốc sư căn bản là hợp tác rất ăn ý, khiến tống dương cảm thấy không ngờ chính là một đạo lý đơn giản như thế. Không ngờ hai hàng lông mảy cố chiêu quân nhíu lại sắc mặt thay đổi không ngừng. Bất kể tâm cơ, ứng biến, thủ đoạn, cố chiêu quân so với tống dương đều mạnh mẽ không kém, kinh nghiệm lại khỏi phải bàn. Tuy nhiên có một điểm, nhiều năm như vậy. Cố chiêu quân thủy trung ở lại đây trong vòng tròn lan l ộ n chuyện có quan hệ tới quốc sư và cảnh thái đương nhiên lão cũng tự hỏi thậm chí những lời tống dương vừa mới nói lão cũng đã nghĩ tới vô số lần nhưng mỗi lần khi lão bắt đầu hoài nghi hai người kia là một một người giữa hoàng quyền và thần quyền sẽ bộc phát ra một lần ngầm đấu không ai biết tranh đấu tất có một bên sẽ tổn thất nhân vật quan trọng nào đó ngự a tiền thị vệ thống lĩnh trong các hoàng tử tam hoàng tử có khả năng cao nhất là đệ tử truyền nhân y bát của quốc sư lôi ôm đ à i tu cầm pháp giới đại sư. c h í ít nhìn qua tuyệt đối không thể mất đại tướng nào, bởi vậy những nghi ngờ của cố t r i ê u quân cũng dần được xóa bỏ. Không chỉ cố t r i ê u quân mà là tất cả những người thông minh đã đặt hết thể sự chú ý vào tình hình nước yến, cũng giống như láo vậy. Nhưng tống dương thì khác, hắn là con kiến ngoại lai trong hang ổ yến quốc này phát sinh cái gì hắn gần như cũng không biết, hắn chỉ nhìn đến hai con lớn nhất trong hang. Sau một lúc lâu, cố t r i ê u quân nhìn lý minh kỳ, có lẽ hắn nói đúng. Kẻ phía sau đáp, khi phó đại nhân vẫn còn. ta chỉ là binh sĩ, khi ông không còn, ta chỉ là một nữ nhân. mấy chuyện đại sự đó ta không quan tâm. cố triều quân lại còn nói lời đề cao này nhìn quanh, nhưng hoàng tử kế vị thật sự mà chết ở tranh đấu, việc này có thể bỏ qua sao? nói xong, lão chậm rãi ngẩng đầu. bọn họ tính hãm hại ai? ý nghĩ trong đầu cố triều quân xoay chuyển rất nhanh, tan vỡ mấy năm nay được nương nhờ ở hiến quốc, có khi là nhân vật trọng yếu, nhưng so với đứa con hoàng đế, truyền nhân quốc sư này có chút vận khí tốt. Những người đó bị bỏ rơi, rõ ràng còn chưa đủ trọng lượng, chính là cố chiêu quân lão cũng không ngoại lệ, trừ phi 6. cảnh thái và quốc sư bố trí một đại cục chuẩn bị một hố trôn cho mọi người, không ai để ý đến lão cố chiêu quân nhìn cái này, nhìn cái kia, cuối cùng khụ một tiếng, cười lắc đầu, càng nói càng xa, trước không nghĩ, t ố n g dương ngươi nói quốc sư và vưu ly, quốc sư và cậu ngươi không phải quen biết từ trước, cho nên còn nói không tốt, hai người bọn họ c h u n g q u y là kẻ thù không sai. nhưng hẳn không chỉ dừng ở kẻ thù, còn có chút quan hệ. Vưu Ly làm thái y nhiều năm, quyền quý tình thành không ai không biết. Lão ta quốc sư đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là quen biết trước, phát hiện kẻ thù ở ngay trước mặt mình, làm sao không duyên c ớ b ư ô n g tha, lại đợi 18 năm mới động thủ? Nhưng bản lĩnh của hai người, thủ đoạn rất giống nhau. Tôn Thi, Cơ Quát, Lão Dịch, dường như bản lĩnh quốc sư, Vưu Thái Y tất cả đều biết hết, nhưng công lực vẫn là quốc sư mạnh hơn. t ố n g Dương thanh âm h o n g thả, vừa nghĩ vừa nói. nếu nói về căn bệnh của đàm quy đức thật sự là quốc sư loại hạ cậu chắc chắn có thể hiểu được hơn phân nửa áp lực của ta cũng sẽ giảm đi phân nửa cũng có hy vọng dù sao cũng phải thử xem xem nói xong lý do mà lý minh kỳ cũng thông khoái gật đầu đáng thử một lần chuyện này ta sẽ sắp xếp ngươi chỉ để ý đợi tin tức phó đảng là cái gì ở đại yến bọn họ chính là phản t ậ c có thể khiến đại yến loạn lên như vậy nàng rất có hứng thú thử một lần không đợi tống dương nói gì lão cô trước hết ngoác miệng cười Lý đại nhân đã nói vậy, đó là cảm thấy Tống Dương nói không sai. Lúc trước nói gì cũng được, nếu hắn nói hay, ngươi sẽ lại cho vài chỗ tốt hơn. Các ngươi lần đầu gặp mặt, nuốt lời thì không hay lắm. Lý Minh k ỳ i nghe vậy cũng cười, nói tốt tự nhiên sẽ có. Nói xong đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn phía Tống Dương. Nếu ở quê nhà lặng lẽ đợi đến n h a m chán, muốn chút phẩm có hương vị, bất cứ lúc nào đến lẩu xương các của ta, ta tính chiết khâu cho ngươi, còn lại nửa chướng đều tính trên đầu ta. Tống Dương ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới một chỗ tốt như vậy tự nhiên đưa cho hắn làm. Cố Triêu Quân cố cười, liên tục nói một câu, kéo kiệt, quá kéo kiệt. Đứng dậy mà cáo tử, quay sang Tống Dương cười nói, cuối cùng nói xong mọi chuyện, mau theo ta, đưa ngươi đi chơi gái. Tống Dương cười không đồng ý, còn muốn đi chỗ khác. Ngươi ở trong này đi, ta có ngủ chết. Cố Triêu Quân lại lắc đầu. Vô Quan Phong Nguyệt Phường vốn là của họ cố, mỗi tòa lầu nơi này đặc biệt đều là ta nghĩ ra được. hiện tại thay đổi nhưng hương vị không đổi, không nhiều hứng thú lắm, ngoại trừ một chỗ mới mở chưa được vài năm, không xa cũng ở trong phường. thống dương không vội vã đáp lại lão, quay đầu đến hỏi lý minh kỳ. ngươi vừa mới nói tô hàng kia hiện ở chỗ nào? lý minh kỳ không rõ hắn vì sao hỏi cái này, tuy nhiên vẫn đáp. buổi sáng hôm nay nàng về kinh, sau khi vào cung y ế t kiến, nàng hôm nay còn nghỉ ngơi, phải ngày mai mới kể lại chuyện xưa được. hiện tại tô hàng hẳn là ở kinh giao sơn trang của nàng ta. Tống Dương gật gật đầu, lão cố cười nói: "Ngươi đi thôi, ta còn có việc, không cùng ngươi đi một đường rồi." Tiếp đó hắn lại hỏi Lý Minh Kỳ: "Xin Lý đại nhân nhân chỉ rút, Minh Nhật Sơn Trang nằm ở chỗ nào?" Lý Minh Kỳ sửng sốt: "Ngươi muốn đi Minh Nhật Sơn Trang? Tìm tô hàng làm cái gì?" Tính cách của Tống Dương, cố chiêu quân phải càng hiểu rõ nhiều hơn. Ha ha cười nhẹ: "Ngươi không phải muốn đi giết người chứ?" Người cảnh thái thích. Không tiếc đem nhất phẩm lôi danh chấn thiên hạ đều bởi vì nàng sau đó cho chậm lại hai ngày. Người này ở trong mắt Cảnh Thái hẳn là rất quan trọng. Nếu nàng đã chết, Cảnh Thái sẽ nổi giận điên cuồng, hay là thương tâm tuyệt vọng. Cảnh Thái tin mù quáng, Y tin tưởng quốc sư, thân nhân, từng bước từng bước đến đây, có chút vội. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới phần bận rộn này, Tống Dương liền từ trong mắt cảm thấy vui vẻ như vậy. Lý Minh k i lại nhăn lại lắc đầu. Họ tu không phải nữ nhân của Cảnh Thái, tuy nhiên chỉ nói chuyện vui vẻ cùng Hoàng đế thôi. nói xong, t ố n g dương lắc đầu, ta mặc kệ. Lý Minh k i l ặ n g lặng nhìn t ố n g dương, sau một lát đung nhiên mỉm cười, nhìn kỹ xem, ngươi quả nhiên có chút giống phụ thân ngươi. nói xong, đại khái chỉ chỗ sân t r a n g đối với việc hắn muốn đi làm, cố chiêu quân không ngăn cản cũng không vội rút, chỉ có điều tiếc nuối tràn đầy. không ngờ vì giết người, sẽ không đi lan nhược tự, thật sự không đáng. t ố n g dương vốn đã chuẩn bị cất bước ra đi, nghe vậy bước chân cứng lại, thuận miệng lặp lại nói, lan nhược tự. chính là ta muốn đưa người đến nơi kia cũng không phải là nơi bình thường Lan Nhược tự không phải chùa miếu mà là một tòa quỷ vực Cố c h i ê u Quân hứng thú c h à n trề cười đến vui vẻ trong đó tiếng gió trong gió tiếng khóc mềm mại như huyền nữ quỷ r é o r ắ t thảm thiết phiêu nhiên tới lưu luyến một đêm đến hùng k h á t vang vừa cảm giác tỉnh lại bên gối dư hương còn thảng lại hương thơm lại bay b ổ n g không dấu vết chỉ lưu lại vài phần buồn bã vừa nói Cố c h i ê u Quân chật chật lắc đầu nhưng vẻ mặt tống Dương lại trở nên vô cùng kinh ngạc gần như không hiểu gì thế giới này chắc cũng không có truyền thuyết nhiếp tiểu thiến và ninh thái thần lan nhược tự nữ quỷ dịu dàng nếu là trùng hợp không khỏi cũng quá kinh người mà nếu quả không phải trùng hợp vậy con mẹ đó càng kinh người t ố n g dương gần như dùng tới khí lực toàn thân ôm b ả vai cố chiêu quân lan nhược tự là ai mở cố chiêu quân không có t r a n h né trên mặt cũng không thấy vẻ mặt thống khổ bởi cái ôm này của t ố n g dương lão có khả năng chịu đựng được nhưng ánh mắt đột nhiên lặn xuống yên trí giọng điệu trầm thấp ngươi làm cản. Tống Dương lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ, lúc này buông tay lui ra phía sau một bước, cố chiêu quân lệnh l ù n g cười, phải nhớ rằng lần sau không được vô lễ như vậy nữa. Nói xong, uy nghiêm tan hết, y lại biến thành người bộ dáng hiền lành, ha ha cười. Ông chủ Lan Nhược tự là ai, ta còn thật không biết, việc này phải hỏi Lý đại nhân. Lý Minh Kỳ cũng lắc đầu, gia lầu tử là mở ba năm trước đây, trước kia cũng bình thường. thật sự bài trí cụ thể thế nào cũng không tiếp tục thăm dò tránh gây ra phiền toái thế nào rất quan trọng sao Tống Dương gật gật đầu không giải thích nhiều cũng không có cách giải thích nào khác chỉ có điều thành khẩn nói kính nhờ Lý đại nhân cần phải giúp ta truy xét việc này từ biệt Lý Minh k ỳ i Tống Dương và Cố Chiêu Quân lại cùng sóng vai đi trên đường Tống Dương tâm tư vẫn còn hoang hốt Cố Chiêu Quân đột ngột mở miệng trước mắt Nam Lý đưa ra vụ án một cánh đội ngũ vận bảo ở rừng rậm bị tập kích á ắ m sát đ á o vật bị cướp ngươi làm sao? t ố n g dương nghe vậy vẻ mặt vui vẻ cũng không phủ nhận thuận lợi thật sự rất tốt cố chiêu quân không muốn nghĩ trực tiếp hỏi cố thi thể giá trị bao nhiêu trong lòng ngươi đều biết cầm cái vũ khí này xấu không đợi lao nói xong t ố n g dương liền lắc đầu c h ặ t lại cố thi thể này nếu không tôn trọng xuống m ổ không được căn vị ai ngờ lại q u ấ y giày ông ấy trước theo ta liều mạng cố chiêu quân nhíu h ạ mày tuy nhiên cũng không nói thêm điều gì đổi đề t à i cười nói thực không đi lan nhược tự, lan nhược tự chẳng qua là kỹ quán có chút bánh k h ỏ e t ố n g dương chỉ là tò mò đối với người khởi sướng, cảm thấy hứng thú. Lúc này l ắ p đầu, từ biệt l a o cố, một mình ra khỏi thành chạy tới nhật minh sơn trang. bàn về phong thái, yến quốc so với nam lý mạnh hơn nhiều. kinh đô bộ thành, chỗ trung tâm đại yến, là nơi thành trì trọng yếu, đến tối cũng không cấm qua lại, việc kiểm tra cũng qua loa, chỉ có nhân vật khả nghi mới tra hỏi. t ố n g dương trên người mặc quần áo rất đẹp, diện mạo thanh tú. vết sẹo mờ nhạt trên mặt buổi tối nhìn cũng không ra, giống bộ dạng một thiếu niên công tử. Ra khỏi thành cũng không thấy người tiến lên hỏi một câu. Dựa theo Lý Minh Khi chỉ điểm, ra cửa Bắc t ỉ n h Thành, đi khoảng hơn 10 dặm, quả nhiên tìm được Nhật Minh Sơn Trang. Tô Hàng không phải Vương Công Đại Thần, lại không tham chính cũng không đi nhập ngũ, chỉ có điều Hoàng Đế quá tin nữ tử, không coi là nhân vật trọng yếu, có lẽ là cảm thấy không có người đến ám sát nàng, toàn bộ Sơn Trang cũng không được bảo vệ nghiêm khắc. Nhưng Tống Dương vẫn không dám sơ suất. ở bên ngoài sơn trang cẩn thận chạy tới tập trung tinh thần điều vận ngũ cảm tỉ mỉ mà điều tra xác định các nơi không có vấn đề lúc này mới giãn thân hình ra đặt lên tường cao trở mình vào sơn trang nhẹ bước đi vội đích thật là phòng vệ lơ lỏng nhưng khi hắn xuyên qua tầng cổng tiến vào sơn trang chống chải sân phơi thật lớn trước sân đang nhìn đến cảnh tượng trong viện ở sâu trong ó c liền mạnh phát ra vù vù một trận chầm đủ rất rõ ràng một g u ơ n g nước được tạo hình cổ quái rất cao lớn đứng vững trước mắt Chẳng qua qua trong viện này căn bản không có mạch nước, g u ồ n nước lớn ở đâu ra? Trước khi sinh ra nó có một cái tên gọi rất dễ nghe, Ma Thiên Luân. Tuy rằng nhỏ đi nhiều, lại không thể chuyển động, nhưng Tống Dương nhìn thấy rõ ràng, tuyệt sẽ không sai, cho dù là giả, cho dù là mô phỏng, thứ ở trước mắt này chính là Ma Thiên Luân. Nhìn về phía trước, lại một trận cổ quái từ đông sang tây, mấy tổ cầu trượt, một mâm nửa g gỗ xoay tròn, một tòa khí dày đặc ở đỉnh mũi phỏng lộ ra cáo giá bộ xương khô. trong tay nâng cái tấm biển, quang vẹo mà viết ba chữ to khủng bố p h ò n g tất cả đều là giả, chỉ có điều những đồ vật này chỉ có thể làm bằng điều khác. nhưng dù vậy, nơi này không phải là một giấc mộng tiên đường. t ố n g dương vĩnh viễn cũng không từng nghĩ đến hắn lại đi vào một trò chơi trận. trò chơi trận lạnh lùng bán thanh, không ngờ t ố n g dương thất thần mà không còn cách nào ức chế. từ chỗ sâu nơi linh hồn mãnh liệt tấn công đã sớm khiến hắn quên mục đích của việc này, nơ g ngác đi lại ở giữa, nhanh chóng nhìn hết thể trước mắt, bừng tỉnh trong ngộ. thất thần không biết bao lâu, mãi đến khi từ phía sau thanh â m nữ tử truyền đến, người là thích khách, giọng điệu thật sự hưng phấn, thích khách đến đây phỏng phận ra là một việc vui lớn đáng phải đ ố t pháo, an mừng, mặt đến chúc mừng. Tống Dương quay người lại, nữ tử phía sau rất trẻ tuổi, trên dưới đôi m ơ i con người sáng mà trong suốt, vui vẻ mà lại xinh đẹp, trong tay nàng đang cầm nhất chỉ một hạt, nhắm ngay trên bản sườn Tống Dương che kín rậm rạp mà nhỏ khùng không cần hỏi mà gây gắt quát, nhưng quần áo của nàng. Nàng mặc là chiếc áo phong sao, bộ dáng như vậy, thế giới này không có kim dệt sợi, dùng vải dệt để cắt ra thành áo phong, chi chi lăng lăng, nhìn không được tự nhiên. Đó là mảnh n ư u tử cừ sao? Có đường may n ư u tử c ụ thô, kiểu dáng, màu sắc đều không khác biệt lắm. Trên đầu gối trái còn có cái phá động, nhìn qua cũng không tệ lắm, còn là t ậ t xấu giống nhau, vải dệt không thích hợp, hương vị liền p h ầ n trương. Tống Dương hỏi, Tô h à n g nữ tử gật đầu, tiếp tục lời nói lúc ban đầu. ngươi là tới giết ta, ta cũng có thích khách sao? nói chẳng ra cái gì cả, tô hàng lại cảm thấy bộ dáng mỹ mãn. nói xong, ngâm nghĩ một chút, vừa cười, có thể khiến ta bắt được thích khách, được trở thành cái dạng gì? tống dương cũng cười, không có tới tử, hắn chính là muốn cười. đúng là đồ ngốc điếc. nói xong lại chỉ hộp gỗ trong tay tô hàng, cái này rất lợi hại, thật sự lợi hại, cảnh thái cho ta, nghe nói đại tông sư cũng trốn mất, ngươi tốt nhất đừng thử. nhắc đến hoàng đế. thật sự không chút ý tứ kính trọng. lời nói tô hàng rất chuẩn xác nhưng rất rõ ràng, nàng đối với một thích khách so với bắt tay vào làm chung cơ quát cảm thấy hứng thú hơn, lại trở lại đề tài trên người Tống Dương. Ta thấy ngươi ở đây vòng vo đã nửa ngày, tìm cái gì vậy sao? À, tìm đồ vật, tìm trò chơi tàu lượn siêu tốc. Đông thấy ma t h i ê n luân, suy nghĩ như thế nào lại chơi trò tàu lượn siêu tốc? Lúc này nói chuyện, Tống Dương không hiểu mà hồi hộp, hắn thực sự có chút lo lắng. Tô Hàng vẻ mặt ma mị mà hỏi lại cái gì trò chơi tàu lượn siêu tốc. Một tiếng đông hộp điều khiển rơi trên mặt đất. Tô Hàng mặt mày thay đổi, miệng chúng chím khẽ khẽ run rẩy, thanh âm cũng nhẹ nhàng run lên. Trò chơi tàu lượn siêu tốc rất phức tạp, ở trong này xây dựng không được. Tô Hàng hít một hơi thật dài, muốn hạ áp lực ở nháy mắt sôi trào lên cảm xúc, nhưng mặt mày lại càng ngày càng di động. Sau một lúc lâu, mở lại miệng thanh âm lại run rẩy lợi hại hơn. Thật sự, lúc này vẫn không hiểu vấn đề ra sao cả. Tống Dương lại như thế nào không rõ ý tứ của nàng, gật đầu. Thật sự, t ô hàng toàn quyền, cắn răng. Lúc này đây toàn thân thể đều bắt đầu run, miệng mím lại, lời nói lại dừng, cuối cùng rốt cục nói được vài chữ. Ta, ta, ta d ấ u bốn. đang nói lạc chỗ, thân mình xoay nửa vòng, đống dương mềm lún, ngất đi. Không đợi nàng ngã xuống đất, Tống Dương liền xông về phía trước trước đỡ nàng, lấy ít thuốc bột có tác dụng thanh tỉnh, đưa cho nàng uống. Tới lúc này, còn chưa bỏ được tiếng sát thủ. Không lâu, tô hàng từ từ tỉnh lại, nàng làm sao chịu thất lễ với t ố n g dương như vậy, nghĩ rằng chỉ mình đang nằm mơ, mở mắt thử nhìn lại, phát hiện người kia không ngờ thật sự ở đây. Tô hàng thanh âm rất nhẹ, dường như chính mình hơi l ớ tiếng, dường như đã đem nam nhân này chấn vỡ. Ngươi có dám hay không nói điểm khác? Ngươi bao nhiêu? h o a một tiếng, tô hàng đột nhiên khóc lớn, xuất thần đưa tay ôm cổ t ố n g dương, t ố n g dương mặc cho nàng ôm, cười khổ lắc đầu. Đừng khóc, nói nhỏ chút đi. đừng ép ta che ngươi miệng. t ô hàng đôi mắt đỏ bừng, thanh âm nhẹ n n à o lại hô to câu, ai cũng không cho lại đây. Sơn trang chống chải, hộ vệ nghe được tiếng khóc chạy tới, nhưng vẫn còn ở xa, lại nghe được trang chủ quát mắng, lập tức dừng lại tại chỗ. t ô hàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, rời Tống Dương ra mang theo nước mắt tươi cười, nói, đi, đến chỗ ta ở nói chuyện. Lúc trước ngất xỉu, Tống Dương cùng đỡ, hiện tại t ô hàng còn nằm trong lòng n g ự c hắn, tuy rằng trong miệng nói đi, nhưng nàng cũng không rời ra. chỉ dùng lời chỉ ra hướng đi tới, hơn nữa cái cầm chỉ điểm, đồng thời vẫn không quên quát mắng tất cả trang nô trên đường. Hai người chỉ mới quen, thậm chí bộ dạng đối phương nàng còn không có nhìn xem rõ ràng, đương nhiên không thể nói vô cùng thân thiết, nhưng hai tay tô hàng gắt gao ôm ở cổ t ố n g Dương, không chịu thoáng thả lỏng một lát, cực kỳ dùng sức. Trong lòng nàng hiểu được, chính mình muốn ôm hắn, không phải người này. Trang chủ sống một mình ở lầu vũ nho nhỏ, bên ngoài nhìn qua màu sắc cổ quái, nhưng bước vào tới cửa. dưới chân tống dương lại trở nên cứng nhắc, bắt trên tường chiếc tivi cứng nhắc, bốn phía xung quanh đều có dàn loa, phía trên là điều hòa không khí, bộ sofa hồng đen phối hợp, thậm chí trên bàn trà bảy điều khiển từ xa và một hộp cd trên giá, mỗi một dạng đều một kia không câu, tinh xảo đẹp đẽ, nhìn qua so với thế giới trong trí nhớ mảy may không có khác biệt, giống như trò chơi chơi trận bên ngoài, không thể xác định được khoảng không, xuất từ hiến quốc lấy đâu ra thợ mộc, thợ rèn, thợ sơn. Tô Hàng thanh âm nhẹ nhàng được thậm chí có chút mơ ảo. Nhà của ta giống như thế giới người xa lạ, Tống Dương chưa bao giờ nghĩ qua muốn đem những đồ trong nhà giả dạng như vậy, hắn không biết tâm tư cô gái Tô Hàng như vậy, nhưng cũng không gây trở ngại hắn cảm động l â y thật có chút đau lòng, không ngờ còn có người giống hắn. Tống Dương gật gật đầu, thật tốt. Lập tức Tô Hàng vui vẻ, từ trong lồng ngực Tống Dương nhảy ra, nhưng rất nhanh lại nắm lấy tay của hắn, kéo hắn đi thăm c h u n g quanh, trong phòng bếp tủ bát, tủ lạnh. Lò vi sóng, rút ra khói dầu cơ, trong phòng đèn treo lên trên, giường đơn t h e o hạt gạo, bức tranh tô hàng như lòng bàn tay ở đầu giường tràn đầy hương vị hiện đại, chỉ cho Tống Dương xem. Có đôi khi nàng sẽ đột nhiên đứng lại, chuyển mắt nhìn phía Tống Dương, nàng còn có chút không tin tưởng, thử từng chút một. Nhưng trong gian phòng đó tất cả bày biện, Tống Dương lại dường như không nhận biết được. Mỗi lúc như vậy, hắn đều đã tiếp lời nói tiếp, nói được càng nhiều. Ví dụ như, máy giặt quần áo của ngươi là ống lăn à? Ống lăn không tốt. tẩy một nửa phát hiện vẫn còn quần áo muốn thêm vào cũng không được nhà của ta trước kia vẫn dùng con xoáy luân ví dụ như c â y táo lợi hại đài hoa to lớn ta làm bản quạt vang được cùng miêu đánh nhau dường như tỷ như gặt tàn thuốc lá người còn hút thuốc p h i ê n nhất là con gái hút thuốc t ì như trò chơi trong trí nhớ một nhà trong trí nhớ có lẽ buồn cười nhưng tống dương cười không nổi đến tột cùng bận tâm cái dạng gì mới có thể khiến nàng cứng nhắc như thế đi vào thế giới kế tiếp vẫn sống ở trên đời này. tô hàng dẫn tống dương đi k h ắ p m ì căn phòng trong tiểu lầu, cuối cùng đứng ở đối diện hắn. con ngươi sáng ngời, còn thiếu một cái, cho ngươi xem. ngươi gặp may, chờ ta c h ú t i h ú t nói xong, buông tay tống dương ra, quay lại chạy về phía phòng ngủ của mình. một lát sau tiếng la truyền đến. vào đi. tống dương đi vào phòng ngủ của nàng. tô hàng quay lưng về phía hắn, trên thân không một mảnh vải. tô hàng thành em có chút khẩn trương, cũng có chút đắc ý. đứng lại, không được lại gần. chỉ cho phép ngươi xem phía sau lưng sau lưng thiếu nữ rõ ràng là một tòa ma thiên luân xinh đẹp so với trò chơi trận tòa kia càng đầy đạn càng đầy đủ càng thực ma thiên luân ở phía dưới còn có một chuỗi con số con số ả dập tống dương lui đi ra ngoài tô hàng rất nhanh mặc quần áo vào nhanh chóng trở lại trước người hắn cười thế nào ngươi muốn hay không cũng gặp một người ta giới thiệu sư phụ cho ngươi ma thiên luân liền từ bỏ ngươi nói đi tống nha bật cười phía dưới c h u i ma thiên luôn kia đừng nói ngay cả là số điện thoại của ngươi chứ không ngờ vừa dứt lời tô hàng vẻ mặt vốn tươi cười đột nhiên rơi lệ số điện thoại trong nhà cha mẹ của ta nói xong hai tay ôm lấy n g ự c ngồi s ổ n xuống đầu tiên là nước nở tiếp theo là nghẹn ngào cuối cùng tiểu cô nương hòa khóc lớn giống cái bí mật lộ ra khát cực kỳ đói cực kỳ sợ hãi cực kỳ lúc trước đi thăm phòng lớn t ố n g dương không chú ý ở trên bàn làm việc tô hàng có một phong thư vừa mới viết Thư đã viết xong, nhưng trên thư chưa gửi. Địa chỉ trên đó viết là Hoa viện Cảnh Doanh Ôn Huyền, thị trấn Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Địa chỉ trong nhà đợi trước, nhà có cha có mẹ. Hai người mới gặp nhau, cho nên Tống Dương không biết, Tô Hàng ở nơi nào đó Yến Quốc mua một tòa nhà, ỷ và huy phong hoàng đế ngang ngược mà đem địa chỉ tòa nhà đó đổi thành Hoa viện Cảnh Doanh Ôn Huyền, thị trấn Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Chỉ cần người đang ở trung thổ, nàng mỗi tháng đều đã viết một phong thư, viết thư cho cha mẹ mình. Thư của nàng có thất lạc, nhưng không ai đọc, ai hủy, nàng cũng đợi, nhưng không một ai trên đời hồi âm. Nếu xuyên qua kiếp luân hồi, tránh cũng không thể tránh, chỉ cầu ông trời từ bi, xóa bỏ trí nhớ trước kia, cắt đoạn phần ràng buộc. Kiếp trước vướng bận chưa hết sáu, kiếp này làm sao nói giàu có? So với tô hàng, t ố n g dương trước kia thân phận là một cô nhi, làm sao không phải là một phần may mắn? Nhưng bất kể là cô nhi hay là nữ nhân n g oan, đều giống nhau, không ai có thể trở về. Thật sự khóc lớn. Trước 116, t i kiếp trước, qua thật lâu sau, tô hàng cuối cùng cũng im lặng. Lần này những ngất thước trong lòng bị đè nén không biết bao lâu, bao nhiêu buồn bực đều phát tiết hết ra ngoài. Lúc này, tô hàng bình tĩnh lại, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều, nhìn tống dương cười cười. d ẫ n hắn trở về phòng khách, để hắn ngồi xuống nhìn qua thoải mái khác thường, kỳ thật trên ghế sofa rất cứng rắn, uống một chút nhé. Uống cái gì? Cà phê, hồng trà sáu. Đồ uống và gia cụ, đồ điện này cũng giống nhau. Tất cả đều là tay nghề đến quốc, nhìn qua không khác biệt lắm. Hương vị khi đưa lại gần người, dựa vào các loại hương liệu pha chế rượu mà ra. Tống Dương thử qua, những mày, Tô Hàng đương nhiên biết hương vị không được tốt lắm. Vốn có hy vọng mời ngươi uống c h o Cô Lết nóng, c h o Cô Lết hàng thật giá thật, đáng tiếc, lần này rời bến không có thể tìm được. Nói xong, đôi mi nàng sổ xuống, bộ dạng ảo não. Tống Dương sửng sốt, nhìn phía Tô Hàng. Ngươi rời bến là vì tìm c h o Cô Lết, Tô Hàng đương nhiên địa điểm đầu. đương nhiên nếu không rời bến làm cái gì phơi nắng cũng đã chết nhìn kỹ xem da rẻ tô hàng đích xác là bị phơi nắng đen nhánh mà nhìn thấy Tống Dương để ý da rẻ của mình tô hàng vội vàng xê dịch về phía sau ngồi vào chỗ anh đến để hắn nhìn không được rõ ràng đồng thời lên tiếng biện giải đều là gió biển thổi phơi nắng trước kia trắng non kia Tống Dương cười ha ha hiện tại cũng đẹp lắm tô hàng cổng k h o ẹ miệng nhẹ giọng hỏi Tống Dương Ngươi nói trong thế giới này có châu phi không? Không có châu phi sẽ không có châu cô lết, thiếu nữ ôm n g n g đi biển, chính là vì tìm được một rừng cây cao. c a Tống Dương lắc lắc đầu, không biết bên kia biển có cái gì ta đều không rõ. Tô Hàng trầm mặc một lát, đảo mắt lại vui vẻ lên, n h o à i người sang, còn ngươi sáng ngời chăm chú nhìn Tống Dương, nói một chút đi, các ngươi trong tổ chức chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu người? Khun ô mặt xinh đẹp tươi cười nở rộ tràn đầy khát khao và chờ mong. Tống Dương bị nàng hỏi mến, tổ chức gì? Tô h à n g cười, dường như cảm thấy hắn giả vờ giả vịt. Tổ chức xuyên qua, có phải các ngươi thật nhiều người hay không? đã tìm thấy người khác chưa? Lần đó là ngươi đặc biệt tới tìm ta phải không? Bằng không như thế nào khéo léo như vậy? Ngươi sẽ tới nhà của ta. Tô h à n g càng nói càng hưng phấn, gần như lập tức nhảy dựng lên muốn cùng Tống Dương đi tìm tổ chức, nhưng vừa nhìn đến vẻ mặt đối phương, con ngươi của nàng dần dần ả m đạm, thanh âm dần dần trầm thấp. Chính là khéo léo. như vậy đó, t ố n g dương tựa dài thật nặng nề, trước khi đến ta cũng không nghĩ chỉ có một người, tô hàng hơi tới ảm đạm, tỉnh lại chút, đúng là ý trời, dù sao thì thêm một người vẫn mạnh hơn. nói tới đây tô hàng lại nghĩ tới một chuyện đột nhiên chuyển giọng nói chuyện, nói như vậy, ngươi thật sự là tới giết ta, t ố n g dương không giấu diếm, gật gật đầu, không ngờ tô hàng khẽ mỉm cười, giống như khi mới gặp, h ư ơ n g phấn không ngừng. Không biết có phải bất ngờ gặp lại đồng loại khiến cho cảm xúc của nàng lên xuống thất thường hay không. Dù sao Tống Dương cũng bị nàng làm cho choáng váng. Giết người đó, sao ngươi còn cao hứng như thế? Tô Hàng không thèm để ý, chỉ cười đáp. Nơi này quá sức n h à m chán, đột nhiên có sát thủ tìm tới cửa, cũng coi như thú vị. Ngươi có tin hay không? Ta là người không sợ chết nhất trên đời này. Nói xong, nàng hơi hơi tạm dừng lại tiếp tục nói. Ngươi nói, nếu ta chết lại một lần, có phải có thể trở về không? không giống như hắn, t ô hàng chưa bao giờ hòa nhập với thế giới này, nàng vẫn c ố chấp muốn trở lại như cũ, mà cuộc sống này hết t h ể tất cả, ở trong mắt nàng không có gì quan trọng, ngoại trừ những thứ có liên quan đến kiếp trước ví như châu cô l i ế t mọi chuyện khác đều không thay đổi được nàng, bất luận là cái gì, quá khứ quá khắc sâu quá quyến l u y ế n khiến cho một đời này của nàng vĩnh viễn không thể vui vẻ. khi nàng 5 tuổi một mình vào kinh giao đại hồng hồ không phải tự sát, chính là muốn thợ một chút chính mình có thể xuyên qua lại một lần nữa không? 9 tuổi nàng cưới trên một con ngựa hung dữ, đôi tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy cái lỗ thay ngựa, rồi cùng nó nổi điên xông loạn. 13 tuổi nhị tỷ xuất giá, vụng trộm vào kiệu muốn làm thử tân ư ơ n g tới lúc v á i thiên địa đột nhiên khăn voan rơi xuống khiến cho cả nhà khiếp sợ. Ở trong lòng tô hàng, kiếp trước mới là nàng, là sinh mạng thật, kiếp này lại là một hồi ác n g n g Nếu làm n g làm sao có đường rút lui? Chỉ có thể mang đến cho mình một chút vui vẻ, việc gì kích thích nàng sẽ làm tất cả, sinh tử cũng vui. Hậu quả thế nào cũng không h ố i tiếng. Chết có phân chia nặng nhẹ, nhưng dù sao Hồng Mao hay là Thái Sơn, Chung Quy còn có chút phân lượng. Tô Hàng lại đâu phải đi tìm chết. đã chết, có thể trở về sao? Câu hỏi không có đáp án. Không có đáp án có thể có một chút hy vọng. Người khác hy vọng được sống, nguyện vọng của Tô Hàng thì ngược lại. Đối với vấn đề của nàng Tống Dương không có cách nào chống đỡ. Tô Hàng không nổi giận chút nào, lại ngồi đến gần hơn. Ta nghĩ qua. muốn xuyên qua hơn nửa phần là phải chết phải không? nếu muốn trở về, cẩn thận nắm chắc, có khi có cơ hội. nói xong nàng bày ra một bộ tư thế thảo luận giảng giải cho Tống Dương. ngày trước lúc ta 20 tuổi, vào tiết trung thu, phi cơ ở trên trời đã xảy ra chuyện. ừ nếu trở về còn phải chiếu nguyên dạng lại đến một lần. lúc này ta đã 20 tuổi, cũng đang là tiết trung thu. phi cơ này khá phiền toái, ta còn đang suy nghĩ biện pháp xấu. tóm lại việc này làm thiên cơ phải kín kẽ. lần trước như thế nào tới được lần này phải ý như thế trở về nàng nói làm như có thật t ố n g dương bị nàng làm cho phải mỉm cười người học nhiều quá sao tô hàng mở to hai mắt nhìn chính thức tốt nghiệp đại học vừa mới tốt nghiệp ngày mồng một tháng tư còn kém ba ngày nói xong giống như chính nàng ta cũng hiểu được buồn cười khanh khách mỉm cười càng làm để tài kéo lại vậy ngươi bây giờ còn giết ta không t ố n g dương lắc đầu mà cười lời ngay nói thật không giết cảm thấy l u y n tiếc Tô Hàng không nhảy nhót cũng không thất vọng. Kỳ thật ta không sao cả, ta cũng đã nói đây là thiên cơ. Nếu ông trời muốn ta chết, ta mong gì chứ? Cũng chỉ có nó không cho ta chết, ta mới phải chờ tới trung thu năm sau. Nói xong cũng không để Tống Dương khuyên cái gì, lại tiếp tục hỏi. Ngươi vì sao giết ta? Là người khác n g ư n tới sao? Bao nhiêu tiền? Giá trị bản thân mình ai cũng rất quan tâm, người làm chủ là ai? Tống Dương cười khổ lắc đầu, hắn là k h ỏ a yêu tinh. Trước mặt vị tô tiểu thư này sao? điều này Tống Dương không nói, tô hàng cũng thực sự không muốn truy vấn, đứng lên cười nói, mau đứng lên, ta đưa ngươi đi xem một thứ. Nói xong, đưa Tống Dương đi ra tiểu lầu, đây chính là vườn sau sân trang, trước mắt không thấy trò chơi chơi t r u y ệ n trước mắt trống trải, chỉ một tảng đá lớn và một thứ gì đó nhìn hơi giống một cái thảm. Tô Hàng chỉ cười không nói lời nào, cũng không giải thích cái gì, để Tống Dương tự mình đi ra phía trước xem. phủ kín mặt đất đều là da trâu, từng tấm da trâu được khâu lại tỉ mỉ. liên tiếp thành một chính thể, Tống Dương bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng dần dần mà liên tưởng tới chuyện t ô h à n g vừa nói, giật mình nhận ra, người đây là khí cầu, nhiệt khí cầu. Đống ra có hai lớp trải rộng trên mặt đất thành hình một giọt nước thật lớn, rõ ràng chính là cái nhiệt khí cầu, không treo rổ, không thổi phồng. t ô h à n g vui vẻ tràn trề, cười nói, quả nhiên có kiến thức, cả tòa t ì n h thành đều không ai biết được nó là cái gì. Tống Dương thì lắc đầu, thuần túy c à n g quái. ban đầu thấy cũng chẳng c ó mấy, sau đó làm rồi mới biết b ố n hối hận muốn chết. biết thế hồi đó nên chăm chỉ học vật lý. gia châu đã phủ bụi, có một vài châu đã biến chất, bị tổn hại, hiển nhiên đã bị bỏ ở đây rất lâu. không cần hỏi, kế hoạch dùng nhiệt khí cầu bay lên trời này đã được gấp đủ từ lâu. cuối cùng cũng là h ư n g công. t ố n g dương đầu tiên là cười, nhưng rất nhanh giọng điệu thấp xuống. kỳ thật cần gì phải khang khang trở về. không khó lý giải, tiếp trước phi cơ gặp rủi ro. muốn ở kiếp này tái hiện là tuyệt đối không thể xảy ra, cho nên tô hàng phải làm một nhiệt khí cầu lên trời. đích thật là liều lĩnh, nhưng phần tâm tư kia, tô hàng không lắc đầu, cũng không đi trả lời lại lời, mà kéo tay hắn, hai người trở lại tiểu lầu lần nữa. trước tiên để tống dương ngồi xuống, nàng chạy vào phòng bếp, rồi trở về tay trái ôm một thùng rượu gỗ nho nhỏ, tay phải cầm hai chén ngọc, vui dạo tự hỏi, uống không? từ vùng dân tộc tới, rượu ngon. tống dương vui vẻ gật đầu, ngon thật sự. Tô Hàng mừng rỡ nhẹ trở lại trên sofa, mở ly rót rượu. Bao tuổi rồi? Chết khi nào? Năm nay 18, chết năm 2010. t ố n g Dương trả lời chi tiết, nhưng nói chuyện không được tự nhiên. Tô Hàng lại a một tiếng. Vậy à? Ta chết năm 11, so với ngươi đến muộn một năm. Kiếp trước làm cái gì? Hỏi xong, không đợi Tống Dương trả lời nàng liền uống một hớp rượu nho lớn, hai má đỏ hồng lên, nháy mắt vô cùng xinh đẹp, tiếp tục cười nói. mặc kệ ngươi trước kia làm cái gì khẳng định mạnh mẽ hơn ta ta khi học xong không biết làm gì cả t ố n g dương buồn bực không phải tốt nghiệp đại học sao luôn có t r ô dùng tới ta học thương mại anh ngữ đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi rồi sau đó cười ha ha tô hàng duỗi chân quang bay dậy lúc trước thứ nhất khinh thường người ta học trung văn thứ hai khinh thường bằng cấp sử kết quả gặp phải báo ứng t ố n g dương cũng cười to chuyên ngành này chính là đem bạn học ngươi đều gọi tới cũng đừng mong làm ra cái nhiệt khí cầu Tô Hàng vừa nặng thập cũ nói, nói mau ngươi đang làm gì? Tốt nhất là làm phần mềm đi, ha ha. Tống Dương uống rượu, đã xem vô Gian đạo chưa? Tô Hàng lập tức hưng phấn, ngồi s ổ n bên người Tống Dương. Lưu Đức Hoa hay là Lương Triệu Vĩ? Lương Triệu Vĩ, trước trải qua chuyên ngành sinh, cho Tống Dương rất nhiều tiền vốn, đúng là của trời cho. Nếu không hắn dựa vào cái gì k h á m nghiệm tử thi, dựa vào cái gì thông dong sửa sang lại mạnh mối huyết án, dựa vào cái gì có thể liếc mắt một cái nhận ra nha phiến? dựa vào cái gì có thể phục chế lại nguyên dạng khổ chủ cười to, lại dựa vào cái gì có thể ở các loại trong hoàn cảnh đi góp vốn nguyên. đầu tiên là làm 3 năm cảnh sát hình sự, sau lại coi như lương t r i ề u vội đại. tuy nhiên làm không tốt. tống dương lắc đầu cười thở dài. cấp trên mỗi ngày lấy kỷ luật đệ ta, ta mặc kệ, mất mạng rồi cũng không chạy theo ta giảm kỷ luật được. ngươi làm thải tuyến h ả tô hàng dùng từ chuẩn xác, điều này làm cho tống dương có chút kinh ngạc. có thể, còn biết thải tuyến. Tô Hàng thở mạnh xua tay. La Ca thôi nói xong nàng lại phản ứng lại đây, cười. 11. Nam kịch truyền hình. n g ư ờ i chết sớm một năm, không thấy qua. Chưa bao giờ thoải mái như thế. Chuyện thuộc về kiếp trước mặc kệ có buồn cười không, cũng đủ cho hai người cười vui không ngừng. Mà Tô Hàng tới muộn hơn Tống Dương một năm, nàng biết nhiều hơn. Trước đó chưa có sóng thần Nhật Bản, đội bóng đá Trung Quốc đội t ư ớ n g chiến tranh ở Libya. Mặc dù ở trong kiếp trước đều là tin tức bọn họ đều không quá quan tâm. nhưng đến đây rồi tô hoàng lại thuộc lầu lầu, tống dương lại càng vô cùng tham lam mà lắng nghe tất cả những gì vẫn còn ban k h o ă n còn chưa hiểu nàng đều không ngại nói ra. tô hoàng cười nói, khóc nói, đem tống dương trở thành điểm dựa. tống dương không khóc, tuy rằng vài lần mũi cũng cay cay, tuy nhiên một ngụm rượu uống vào tất cả đều trở nên lãnh đạm, những cảm xúc không quan trọng sẽ không được buộc lộ ra. nói d ỡ n uống rượu, thời gian biến thành một thứ vô dụng nhất. lúc đó len ken một tiếng, chén rượu trong tay tô hoàng rơi xuống trên mặt đất. chán khoát lên trên vai Tống Dương, không nói thêm lời nào nữa, nửa thùng rượu không còn dư thừa một giọt. Tống Dương đầu cũng nặng nề, trong lòng tư vị dị thường cổ quái, hơi giống như bừng tỉnh trong n g đẹp, hận không thể ngủ lại thật nhanh. Đêm vẫn thâm trầm, Tống Dương lấy lại được tinh thần, giơ tay đẩy tô hàng ra. t a đi đây. Không nghĩ tới hắn vừa mới cử động, vừa mới nói, đôi cánh tay mềm kia đã cầm giữ lại, cánh tay không ngừng động, thân thể mềm mại, hương khí thoang thoảng hòa cùng vị rượu nho đặc biệt, cả cơ thể nóng bỏng. ngay khoảnh khắc đó nàng tìm được chính mình, nước mắt lại rơi như chuỗi châu bị đứt, theo má chảy xuống rất lên mặt Tống Dương vừa dịu dàng vừa ấm áp. g i ọ n g nói nhơ mơ màng, người đừng đi. nhẹ nhàng quét qua, Tô Hàng mở mắt ra, ánh mắt nhìn Tống Dương tràn đầy sợ hãi, khẩn cầu. Tống Dương gật đầu, nàng đột nhiên trở nên điên cuồng, hoang dã, dường như giữ lại nam nhân này là cách nàng tìm về từng thế giới. Có lẽ đích xác như thế. Sang sớm, bóng tối bị đuổi khỏi sân trang. một đêm điên loạn cũng đã tiêu tan, tống dương đã tỉnh, bên người tô hàng đang ngủ say ngọt ngào, hơi thở nhẹ nhàng đều đều, qua làn tóc dài rối tung có thể thấy được trên khuôn mặt mặt nhợt nhạt tươi cười, còn có nước mắt. tô hàng trở thân mình, cũng theo đó đem cánh tay tống dương ôm vào trong ngực, thân thể ấm áp của lại ôm chặt một tay d ư ờ n g như nàng lại còn ngại không đủ, nhỏ giọng than thở ai cũng nghe không hiểu nói mớ, đầu gối ở bờ vai của hắn, ở nơi này không thể tùy tiện chạm vào, nàng rất mất cảm, tô hàng lập tức đã tỉnh. Mơ màng động lòng người còn, ánh mắt mở mịt, nhìn nhìn tống dương, giống như không quá quen thuộc. Ánh mắt nhanh chóng trở thành kinh ngạc, may sao, tình hình tối hôm qua đều nhanh chóng tái hiện trong đầu, bởi vậy ánh mắt của nàng lại lần nữa ánh lên niềm vui bất ngờ, ngồi bật dậy, muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng, tiếng cười không thể ước chế mà bật ra, vang lên, chính là buồn cười không kìm nổi, không ngờ là thật, con sống, nam, bộ dạng cũng không tệ lắm, đồng loại, tô hàng cười. nắm cánh tay Tống Dương cắn một cái, có đau hay không? Là nằm mơ không? Tống Dương cũng rất vui vẻ, hận không thể đẩy nàng xuống. chương 117, sa mạc không đợi hắn đẩy, Tô Hàng liền cười hì hì kêu khát nước, nhưng ánh mắt vô tình dừng ở nơi nào đó trên tháp đột nhiên t ú i đầu kinh hô, tóm lấy đầu gối Tống Dương chăm chú nhìn hắn. Tống Dương nhắm ánh mắt, không rõ cho nên ngăn cản để làm gì? Cái này hỏi thằng Nốc cũng thấy được. Tô Hàng đỏ mặt, nếu mày nhìn hắn, hỏi lại. Ngươi thật sự là từ bên kia tới. Hơn ai hết, Tống Dương hiểu rất rõ bên kia là bên nào. Lặng lặng gật đầu. Tô Hàng mặt mày nhăn càng sâu. Từ bên đó tới đây 20 năm rồi hay là mới? k h u Tống Dương dở khóc dở cười. Tô Hàng cũng không hỏi nữa, xoay người cầm hai chén nước, một ly đưa cho Tống Dương, một ly cho chính mình. Ngửa đầu một hơi uống cạn chén nước, mới thở phào một cái, lại vặn vẹo thân thể vài cái, tiếp tục nhíu mày. Thật sự không được tự nhiên. Ta đi tắm nước lạnh. Ngươi đừng có đi, chớ đi. nói xong lại xoay người chạy mất. Không quá lâu sau nàng quay lại, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông dài chẳng ra cái gì, lộ ra một đôi chân dài, tỏa một mùi thơm ngát đến gần. n g h i ê n g đầu nhìn Tống Dương, cười cười không dứt. Sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng điệu tươi cười vui mừng. Tiểu tử, bộ dạng ngươi cũng không tệ lắm. Ta có thói quen tắm nước lạnh, nơi này cũng không có cách nào khác nấu nước. Ngươi đi tắm không? Thời tiết đã dần dần nóng bức, tắm nước lạnh với Tống Dương cũng không sao cả. Tuy nhiên vẫn là lắc lắc đầu. Ngươi đừng l ề m ề nữa, không phải còn vào cung kể chuyện cho hoàng đế sao? t ô hàng không thèm quan tâm. Nhiều chuyện, không đi, để cảnh thái chờ được rồi. Sải bước nhanh tới, nàng lại ngồi bên người t ố n g dương. Ngươi tới giết ta có liên quan tới cảnh thái không? t ô hàng không đốc, mình chỉ là một nữ tử xuyên không mà tới, dựa vào cái gì mà d ớ c lấy sát thủ? Chứ phi có liên quan đến cảnh thái. Sau đó nàng lại lắc lắc đầu. Ta không phải nữ nhân của cảnh thái, ở trong mắt ta ông ta chẳng là gì cả. Tất cả mọi người giống nhau, cái gì cũng không phải. Cảnh Thái thực sự yêu quý nàng, nếu không sẽ không xây hẳn một trang viên tạo lớn như thế cho nàng. Ai cũng cảm thấy nha đầu cổ q u á i này, sớm hay muộn sẽ bị hoàng đế đưa vào trong cung. Tuy nhiên tới bây giờ, tô hàng vẫn là người tự do, điểm này cũng khiến không ít trọng thần yến quốc không ngờ. Ít nhất đến bây giờ, quan hệ hai người cũng chỉ là người kể chuyện và người nghe chuyện. Từ lúc 12 tuổi, tô hàng thường thường ra vào hoàng cung, một lần khi 14 tuổi. Cảnh thái bị câu chuyện một ngàn năm sau làm lay động tình cảm, vui vẻ rất nhiều nói câu. Tiến cung xuất cung thật sự phiền thoái, đợi lớn chấm sẽ nạp ngươi vào cung. Nha đầu kia, nói đi, muốn cái gì? Không ngờ lời nói còn chưa dứt, tô hàng đột nhiên giống như một con sư tử mẹ n ổ i điên, vung tay ném chén trà xuống, sông tới liều mạng. Một người cao cao tại thượng chỉ tay một cái là ban â n chết như thế trong mắt nàng chẳng là gì. t i ế n đế không bị chén trà bán chúng, tô hàng cũng không bị xử tử. Cảnh Thái tính tình khác thường, h ì nộ người ngoài không thể đoán được. Lần đó không hề giận tí mặt, ngược lại ha hả cười to. Không lấy chồng là được chứ gì? Vừa nói vừa lau lau lá trà trên mặt. c h â m thực muốn biết tương lai ngươi sẽ coi trọng thanh niên tài năng tuấn kiệt thế nào. Tô Hàng lúc ấy còn nhỏ liền lắc đầu. Ai cũng t r ứ n g mắt, không có khả năng coi trọng ai. Cảnh Thái vẫn cười, không nói thêm cái gì. Trước mặt chỉ là một cô bé con không biết chuyện, nha đầu sớm muộn gì sẽ có người trong lòng. Một ngày kia tình đầu nở ra, chẳng may gặp phải vận hạn đen đủi, bị dọa chém thành trăm ngàn mảnh, nàng sẽ phải khóc cầu xin Vạn Tuế gia ta thả tình lang nàng một con đường sống. Cảnh Thái nghĩ tới đó đã cảm thấy vui vẻ, so với giết nàng hoặc là ngủ với nàng đều càng làm cho Vạn Tuế gia hài lòng hơn. Sau đó, Tô Hàng vẫn thường thường vào cung gặp Thánh Thượng, Cảnh Thái chưa đ ề cập qua chuyện đưa vào cung, ngược lại còn thường xuyên kể với nàng những vị công tử nhà ai đa tài, người nào tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhắc tới Cảnh Thái. Tô Hàng tự nhiên nhớ tới thích khách chính là vị trước mặt, hỏi Tống Dương: Ngươi và Cảnh Thái có thủ án, cho nên tới giết ta trả thù. Tống Dương không phủ nhận, nhưng cũng không giải thích nhiều cái gì. Tô Hàng p h ấ t h ấ t tay, hoàn toàn không quan tâm. Chuyện nam nhân ta mặc kệ, ngươi giết y ta không cần thể diện, y muốn giết ngươi ta cũng không giúp được gì. Các ngươi tự mình lo đi. Đang nói, nàng đột nhiên hoan h ô một tiếng, nhảy lại ôm cổ Tống Dương dùng sức lay động, từ tâm trong mắt tỏ ra vui vẻ. Thật hay giả? thật hay giả à, cứ như nằm mơ, ngươi như thế nào đã tới, như thế nào lại gặp n g ư ơ i tiếng cười trong trẻo, tô hàng hôn tống dương một cái thật mạnh. hôm nay ta sẽ không đi. tống dương cũng cười, thuận miệng đáp. ừ, hóa ra nhất phẩm lôi còn phải lùi lại. a, ngươi biết thật đúng là không ít. cái đó cũng không sao cả, dù sao cũng phải lùi lại. tin tức tô hàng biết còn nhiều hơn tống dương. nhanh nhất vào mùa thu. tống dương nghe không có hiểu. không phải lùi lại sau vài ngày sao? là như thế này, nhất định sẽ chậm lại đến mùa thu. vốn chuẩn bị hôm nay tuyên bố, nhưng ta đã trở về, cho nên tuyên bố liền chậm lại hai ngày, rõ chưa? Tống Dương Đại Khái đã hiểu, ngạc nhiên nói, ngay cả tuyên bố lui lại cũng chậm lại. Tô Hàng gật đầu, đúng, hôn quân đều như vậy. vừa lúc nói chuyện, nàng vừa ôm chặt lấy cổ Tống Dương l a y l a y giống như một cô bé ôm gấu b ô n g vậy. Tống Dương bỗng nhiên mỉm cười, được, mùa thu, hắn cũng cần thời gian, ít nhất phải k i p m chưa khỏi cho Đàm Quy Đức. vì sao muốn đẩy đến mùa thu? tô hàng lắc lắc đầu, điều này không rõ ràng lắm, sau này ta giúp ngươi hỏi một chút. t ố n g dương lập tức cự tuyệt, cảnh thái thực có điên, nhưng cũng không phải đầu nốc. tìm hiểu chuyện cơ mật rất mạo hiểm, không cần nói cũng biết, tô hàng có thể hiểu được ý tứ của hắn, cười hì hì lắc đầu. yên tâm, tỷ tỷ không nốc, không cần lo. nói xong, nàng giống như lại nghĩ tới cái gì, vung t ố n g dương ra chân trần chạy xuống dưới, rồi trở về cầm một chuỗi châu xích kỳ quái. nhiều màu sắc sỡ, kim châu n g â n châu, đầu gỗ châu, hạt vàng hạt gỗ, hôn tạm xin vào một chuỗi. t ô h à n g tự tay buộc nó cột vào cổ tay Tống Dương. Cái này có được trên một hòn đảo rất xa, được thổ dân trên đảo tặng, bọn họ chỉ tặng một chuỗi. Tặng ngươi. Tống Dương cười, như ý cắt tưởng, không nghĩ tới t ô h à n g lắc đầu trả lời. Không biết, bọn họ khoa tay múa chân nửa ngày, không hiểu được ý tứ gì. Nói xong, lại vui dạo dực mà ôm lấy Tống Dương. giống như không như vậy hắn sẽ bay đi về sau ngươi có thể đến chỗ này tìm ta nếu không có tiện đến lại có chuyện muốn nói hãy đến vô quan phong nguyệt phường lan nhược tự t ố n g dương dường như đã quên chuyện lan nhược tự nghe nàng nói đến mới nhớ lan nhược tự là ngươi mở lan nhược tự tính gì nếu không bởi vì rời b ế n thì hiện giờ lan quế phường ta cũng mở rồi nói câu lời nói hùng hồn nàng càng làm đề tài kéo trở về ngươi đến lan nhược tự tìm bà ngoại đó là người của ta ta quay lại sẽ giải thích cho người đến lúc đó ngươi tới là được. Tống Dương ghi nhớ đồng thời cười nói, t i m Ba ngoại ạ, không phải nhiếp tiểu thiên chứ, đó là tên đứng tiếp khách, nào có khả năng gặp n g ư ơ i Trong khi cười nói, cái miệng đỏ sẫm t r ú n lại thật sát. Đồng loại d ư ờ n g như cũng là một sức hút rất ma lực, tiểu tử trước mắt này, nàng vô cùng thân thiết. Lúc này nàng rất gần miệng Tống Dương, bởi vậy tiếng thở rất nhanh đã gấp lên, chất lượng áo phong cũng thật sự không được tốt, Tống Dương còn không dùng lực, nó đã bị vạch tìm đồi. Điên cuồng. Hoang dã và sôi động như trước, t ô tần hung mãnh như trước, cái này cũng không liên quan gì nhiều đến tình cảm, máu nóng không ngừng sôi lên trong lòng, khoảng cách, e ngại, gần như chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng đột nhiên tiêu tan, cứ như vậy mà tình cảm mãnh liệt dâng lên, đến tột cùng là yêu, hay là động tình, ai sẽ phân biệt cái đó làm gì? t ô hàng như thế, thống dương cũng như thế, cái gì đều không cần phải nói, cái gì cũng không phải nghĩ, chỉ cần điên cuồng mà chống đỡ, chỉ cầu điên cuồng mà chống đỡ. cầu phát tiết hung m ạ n h nhất, trực tiếp nhất. t ô h à n g nhắm mắt lại, giúp vào trong lòng ngực Tống Dương thân thể không tự chủ được run rẩy, không thể ước chế. Qua một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, hít một hơi thật dài t ô h à n g giọng điệu trong eo, nhẹ nhàng bên t h a i Tống Dương mà nói câu: xuất sinh. Những lời nói lúc này Tống Dương cũng không biết nên nói gì cho phải, t ô h à n g cũng không ép hắn mở miệng, liền q u ê y hì hì chuyển đề tài. Ta muốn tìm người thì sao? Dị c h quán Nam Lý, đại sự trong nước t ô h à n g đã đại khái nghe nói. nghe vậy mở to mắt, sư tiết, kỳ sĩ, hay là hộ vệ, kỳ sĩ, tới khi quay về ta sẽ mang nàng đi cùng. Nếu chẳng may, ta là nói nếu chẳng may, thống dương giọng điệu nghiêm túc. hoặc là, càng nói thống dương nghĩ đến lại càng nhiều. bây giờ nàng hãy bắt đầu chuẩn bị, tìm được cơ hội thì trốn đi thôi. chuyện này ta giúp nàng, đi yến từ b ì n h cảnh thái không phải người bình thường, cho dù là thần tử thân cận bên người, hôm nay còn vinh quang vô hạn. có lẽ ngày mai đã bị lăng trì xử tử, tô hàng ở lại t ỉ n h thành trung quy là không ổn. nhưng không nghĩ tới, nghe tống dương nói, tô hàng cũng không tỏ thái độ gì, nàng đáp: chờ ngươi trở về nam lý, nếu ta có tới, hoặc là ta nhớ ngươi, sẽ đi yến tử bình gặp ngươi. khi đó sẽ được ôm ngươi, gần ngươi và ngủ với ngươi. chỉ cần theo ta. đột nhiên nàng mỉm cười, rất dịu dàng, lại cô đơn. tống dương, ngươi nghĩ sai rồi, ta không thích nam nhân nơi này động đến ta. bởi vì trong mắt ta bọn họ không là cái gì cả, ngay cả khinh thường ta cũng l ư ờ i Ngươi không giống với bọn họ, nên ta cho ngươi, ta muốn ngươi, ta cũng chỉ cho ngươi, chỉ cần ngươi. Nhưng cho dù là cho, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, ta không phải người của ngươi. Ngươi cũng vậy đi, chỉ một đêm, nào có tình yêu gì? Nếu không thương, cần gì phải dẫn ta đi, ta cần gì phải đi theo ngươi? Giống như ta một mình đi trên sa mạc một hồi lâu, đ ộ nhiên gặp người. vui vẻ đến độ không có cách nào hình dung được. Quá vui vẻ, ta làm cái gì cũng có thể, nhưng chúng ta muốn đi mà hướng không cùng. Ngươi ở tại sa mạc, tuy rằng ngươi cũng là từ bên ngoài tới, nhưng ngươi đã sớm coi mình là người của sa mạc, mà ta vẫn muốn đi, đi ra ngoài, đi trở về. Ê, cho dù ngươi có thể giúp ta đi theo một đoạn, nhưng cuối cùng ngươi và ta sẽ không cùng nhau trở về, c h u n g quy không có cách nào khác cùng đường. Có lẽ sau này sẽ có thay đổi chăng? t ô h à n g giơ tay. Nhẹ nhàng âu yếm sở hai má tống dương, có khở dại mới muốn làm người của ngươi, nguyện ý cùng ngươi ở lại sa mạc, khi đó ngươi quăng cũng quăng không ra. Hiện giờ không cần nghĩ nhiều lắm, ngươi đừng quên, nhà của ta ở t ô Châu. Nói xong, tạm dừng một lát, tô hàng lại vui vẻ lên. Tuy rằng bây giờ còn chưa yêu, nhưng ta thích ngươi, ta rất thích ngươi. Rồi lại nhảy dựng lên dùng sức ôm lấy tống dương, lại lần nữa bắt đầu lay lay. Nói, ngươi không nên, ngươi rốt cuộc không nên à? Như thế nào thông minh như vậy, biết tìm đến tỷ tỷ. Trưng 118, t i t i ế n tiệc lại không mời ta. Trải nghiệm một ngày ở Sơn Trang giống như một giấc mơ xuân, tự d ư n g lại vô cớ t ả n g ra, khiến cho Tống Dương trên suốt đường đi cứ ngẩn ngơ, đến nỗi không để ý là đã đến giữa tỉnh thành, không để ý đến sự náo nhiệt và cảnh sắc của ngày Tết Đoan ngọ. Nơi đây không có k h u ấ t Nguyên, nhưng ngày 5 tháng 5 ở Trung thổ có ý nghĩa cắt tường như ý, ngày mùng ngày 5 tháng 5 từ xưa đã là ngày lễ, trong tỉnh thành r ă n g đèn hoa rực rỡ. Người người trang phục sặc sỡ gặp nhau vui cười, một cảnh sắc phồn hoa. Nhưng náo nhiệt này thì có liên quan gì đến mình? Tìm thấy đồng loại mới mãnh liệt nhận ra, hóa ra mình vẫn thật cô đơn. Không biết gió nổi khi nào, tay háo tống dương bay lên, gió đông nam lướt qua người hắn, rồi lại hướng về Minh Nhật Sơn Trang. Mái tóc dài của t ô h à n g bay phấp phới, nàng ôm hai vai tuổi vào hành lang, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm hát gì đó, mơ màng nhìn về phía xa xa, con ngươi trống rỗng mà lãnh đạo, trong mắt không tồn tại bất cứ vật gì. đến con đường vào dịch quán lại đụng phải một người dân tộc hồi đang dẫn theo mấy võ sĩ không biết vừa trở về từ đâu miệng lớn tiếng quát xa xa vừa thấy Tống Dương gã liền cười nói ngươi ngươi nghĩ xem phải làm gì chưa Tống Dương cười đáp lại thực sự có một việc muốn nhờ tối nay đến nói đi hồi Cốt Nhi hẳn đang có chuyện gì nên vất tay nói vậy bước vài bước rồi lại quay đầu lại nói đúng rồi hôm nay điểm này phá hỏng việc không cần để ý nhìn ta đây này đ ệ cái sẽ không lạ gì. Tống Dương nghe xong không hiểu ra sao, nhưng đối phương đã đi rất xa, hắn cũng không truy hỏi. Quay lại dịch quán, thấy hắn đã quay lại, cũng không ai hỏi hắn vừa đi đâu, tại sao đi lâu vậy mới quay về. Hễ gặp hắn đều không ngoại lệ, đều là một vẻ mặt tươi cười cổ quái, đặc biệt nhịn ố c n h ớ n mẩy, nháy mắt cười đến là khoa trương. Tống Dương bị bọn họ làm cho n ớ ngẩn, cúi đầu nhìn quần áo, giơ tay xoa hai má, tìm không ra cái gì không ổn, rồi hỏi thẳng nhịn n ố c cười cái gì? Nhị Nốc chỉ vào tấm bản đồ tỉnh thành trong tay. Đây là đâu? Tấm bản đồ này hôm qua Tống Dương cũng nhìn thấy bán trên phố, giá thực sự rất đắt. Trong lòng thấy buồn bực sao Lưu Nhị lại có thể tiêu tiền như vậy? Nhưng nhận lấy xem, mới nhận ra tấm bản đồ này của Nhị Nốc không giống cái kia, ngang không ngang, dọc không dọc, c o n c o n mèo mèo, ở giữa còn loang loang l ổ l ổ rất nhiều vết mực. Đặc biệt thú vị nhất là từ dịch quán đoàn sứ giả ngủ lại có một con đường màu đỏ, ngoằn ngoèo khúc hiệu xuyên qua đường lớn rồi đến ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại ở. Hoàng cung, không cần hỏi, đường màu đỏ là nhị n g ố c vẽ, là con đường họ vào hoàng cung. Nhìn tấm bản đồ này, Tống Dương nhíu mày. Ai bán cho ngươi vậy? Người đưa ta đi tìm. Không ngờ nhị n g ố c lắc đầu, giơ tay chỉ vào mũi của mình. Không phải là mua, tự ta vẽ đấy. Hôm qua thấy bán cái này, nhìn một hồi rồi về tự vẽ. Ngươi nói tên bán bản đồ không phải kẻ ngốc chứ? Ý để người ta xem thoải mái, còn bán với giá rất đắt. Tống Dương vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ cả tấm bản đồ đều là do nhị nốc vẽ. Tiếp trước hắn từng nghe, rất nhiều người có trí nhớ thiếu hụt đều có thiên phú ở một phương diện nào đó, giống như vũ nhân, nhưng nhị nốc lại có thể tuần đ i ề u chim, lại có năng lực phục đồ, thực sự không ngờ. Nhị nốc lại không để ý tới vấn đề vẽ bản đồ, đây là việc nhỏ, chỉ vào bản đồ cười ha h ả hỏi lại, nói mau, đây là đâu? Đây là đâu? t ố n g dương chăm chú nhìn vào chỗ hắn chỉ, vẻ mặt bất đắc dĩ, không có liên quan tới phong n g u y ệ t phường. đột nhiên nhịn g ố c cười lớn. Nam đại tỷ nói: đêm qua ngươi đi vào cửa của phong nguyện phường, tuổi của ngươi như vậy, từ nơi như thế trở về không coi là m ư ợ n Nhịn g ố c vô cùng vui vẻ, dường như rất cảm động. Thống dương không có gì giải thích, vỗ vai gã, cười nói: lần sau đưa người đi cùng. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của nhịn g ố c đọng lại, ánh mắt cứng ngắc, cả người ngây ra như p h ó n g giống như bị đông lạnh. Thống dương vừa kinh ngạc vừa quan tâm hỏi: không sao chứ? Một lúc lâu sau. hắn mới lắc đầu, môi hơi run run, mai mới nói được ra mấy chữ, thật tốt quá. Tống Dương cười ha h ả chưa kịp nói gì, có tôi t ớ đến mời bọn họ, tiến t h i ệ c trong dịch quán đã chuẩn bị xong hết rồi. Tả Thừa tướng cầm đầu, rất nhiều quan viên và kỳ sĩ tề tiểu cùng tham dự, Tống Dương cẩn thận quan sát từng người, ngồi xuống không lâu thì nhận thấy các kỳ sĩ không có gì, nhưng các sử tiết đến cùng phần lớn sắc mặt đều không hài lòng, chỉ có Hồ đại nhân chuyện trò vui vẻ, dáng vẻ như hoàn toàn không có việc gì. Thi tiêu hiểu ngồi bên cạnh nhìn ra sự hoài nghi của Tống Dương, giải thích cho hắn. Tuy nhất phẩm l ư i lại, nhưng hôm nay vẫn là ngày lễ, t i ế n đế truyền triệu trong cung làm yến tiệc, mở tiệc chiêu đãi sứ giả các nước, chỉ thiếu chúng ta. Vài vị kỳ sĩ si khác cũng là vào phút này mới biết tin. Vốn dĩ việc này cũng không cần che giấu, Thi tiêu hiểu nói tiếp. Cũng không thể xem như vậy. Sáng nay sau khi quan yến tin, chúng ta chuẩn bị vào cung dự tiệc, nhưng đến trưa, bọn họ lại báo lại cho biết, chúng ta không cần đi nữa. trước lúc đó còn nói thầm một câu đồ ăn chuẩn bị không đủ các kỳ sĩ mặt đều biến sắc a y quả liền mắng ngay cả người mù ở quỷ cốc không thấy được gì cũng cũng n h u mảy cười lạnh đại yến minh ngông đường đường đế vương thủ đoạn như vậy không khỏi quá tiểu nhân mọi người cùng tức giận hòa đạo nhân lần đầu tiên không phản bác lại người mù gật đầu phụ h ọ a thật không có mặt mũi gì tất cả không có gì tính là cao minh trực tiếp quăng ra một cái tát không khác nào bọn lưu manh đầu đường xó chợ trời động đâu có phong độ của vua của một nước nên có nhưng việc như thế này cảnh thái cũng quả thật có thể làm được nhưng việc còn chưa xong thì tiêu hiểu lại nói tiếp đây cũng chỉ là hiến quốc mà thôi lúc chiều sứ giả thổ phiên đến thăm xem ra rất hòa khí nhưng câu nói không nằm ngoài buổi hiến tiệc ngày hôm nay xuất thân cao tăng quả nhiên khí bất phàm trong giọng nói không có chút nào nổi giận trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười xét đến cùng cũng là một phen nhục nhã đến bây giờ t ố n g dương cũng đã hiểu đại khái Không lâu sau vương tử hồi hồn nói, không cần phải đặt tại trong lòng là cái thá gì chứ. Tống Dương cười, vị kia nhễ nhại mồ hôi, tâm địa cũng không tệ. Tả t h ư a tướng ho khan một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng nói, nhưng lần này lại không thao thao bất tuyệt, chỉ là nói một câu. Nhục nhân giả, nhân hàng nhục chi. Lão phu và chư quân đều ghi nhớ việc hôm nay, cho dù hắn thay khuôn mặt tươi cười, tiếp đón bằng rượu thịt lại không nhắc nhở gì đến việc xảy ra ngày hôm nay. Mặc dù đã chuẩn bị tốt tiến tiệc, đồ ăn thức uống thịnh soạn. nhưng không khí làm sao lại có thể sôi nổi khi uống rượu giải sầu nhị nốc nói trộm với tống dương nên đưa tất cả hội lưu lục lưu bát lưu tam đi cùng không có hứng tiệc rượu không kéo dài được lâu mọi người đều ăn no bụng rồi lần lượt ra về tống dương chưa về phòng mình vội mà còn tìm nhị nốc để nghiên cứu tỉ mỉ bản đồ nhìn nửa giờ rồi đ ỗ n g nhiên khụ một tiếng vỗ vô, vô đầu mình trước đó khi hắn nhìn thấy con đường tới hoàng cung do nhị nốc vẽ ở ngoài dịch quán trong lòng toát lên một ý tưởng đột nhiên nghĩ ra bản đồ của nhị ngốc chưa chắc đã chính xác. Tấm bản đồ này nếu vẽ bậy, tuy nhiên nếu xác minh được tấm bản đồ này không khác nhiều so với thực tế, có thể dùng. Rồi sau đó một mình đi tìm Ái quả, túi đầu thì thầm nói với nàng, Ái quả sắc mặt hưng phấn, liên tiếp gật đầu. kế tiếp, thống dương đi ra ngoài, tới dịch quán của dân tộc hồi h ộ t Trước đây không biết vương tử hồi h ộ t đã trải qua chuyện gì, mà bị bán tới Hồng t h à n h làm nô lệ. Sau việc lạo dịch. chạy từ Nam Lý đuổi tới y ế n Quốc và hội hợp với đặc phái viên của Bổn Quốc chỉ có thể tính trên đường gia nhập là lấy thân phận tuy rằng tôn quý nhưng không phải khiến chủ quản của đoàn tham dự Yến tiệc ngày hôm nay phải gò bó không tới tham dự chỉ là để cho mấy quan viên chủ yếu trong đoàn đi cũng không xem là thất lễ sáng lên thủ trạc dọc đường bị đưa thẳng tới trước mặt Vương Tử Hồi h ộ t đối phương nhìn dáng vẻ như uống không được bao nhiêu đỏ mặt bừng bừng nói với t ố n g Dương ta chuẩn bị ra ngoài ngươi đến thật đúng lúc đi nào đưa n g ư ơ i đi cùng, có việc gì cũng không liên quan gì đến phong nguyện phường. Nói xong liền giơ bàn tay sù lông chụp vào bả vai của tống dương. đến tình thành, không thể không tới căn phòng đó. ta mời. trong lòng tống dương cân nhắc như thế nào đều là giọng điệu này. lắc đầu cười. vết thương đã ổn rồi sao? nhưng thân thể của vương giá vẫn chưa mạch lạc. uống chút rượu những việc vô phương cứu chữa tốt nhất không nên đọt vào. theo đó, tống dương thuận miệng nói mấy câu về chứng bệnh này, lại lấy ra một tờ giấy và bút viết nhanh một phương thuốc. được lấy tại trùy hận phụn vì ẹn điều dưỡng cơ thể sau một tháng liền sẽ không sao cả dân tộc hồi làm sao không biết cơ thể mình không thích hợp với hung đao có thể khỏi hẳn bệnh thế nhưng khí lực và tinh thần đều không bình thường cũng từng mời đại phu tới nhưng ngay cả cách nói đại khái nhất cũng không có cuối cùng đều q u y về sau khi bị thương cơ thể hư nhược lại bị nhiễm nước không thể hồi phục ngay nếu biết bệnh trong cơ thể mình xét đến cùng vẫn là do lão dịch mà ra các thầy thuốc bình thường đừng nói trị liệu ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không tìm ra. Tình hình của hồ đại nhân cũng tương tự với vương tử hồi h ộ t nhưng tả thừa tướng không phải vũ phu, khí lực suy nhược chút cũng không cần lo ngại, chính là ho khan có khổ hơn trước chút. vì s á c chết của viu thái y, tống dương khó tránh khỏi có phản cảm với hắn. chưa ra tay chữa trị giúp hắn, còn về thi tiêu hiểu, khi ở ngoại ô, hắn từng ăn tống dương dùng máu người để điều hòa, giải thuốc, sẽ hoàn toàn không sao. sự ảnh hưởng của di chứng này, quả thật cũng không cần phải dùng phương pháp châm cứu. chỉ cần an tâm tính dưỡng một hai năm sau tự nhiên sẽ tiêu trừ hết nhưng dân tộc hồi là một quốc gia đ o mã từ xưa đã tôn trọng kẻ mạnh s ạ mở k h a n lấy vũ dũng làm danh hợp ý dân lòng dân điều này mới có thể uy danh đệ đầu c ư ớ i cổ mấy huynh đệ hiện nay khí lực nhỏ trong lòng hắn vội vàng thế nào nghe tống dương nói bệnh tình đều chúng rồi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng giơ tay đưa ra phương thuốc hữu hiệu thật sao nếu không hữu hiệu ta hà tất phải nói chuyện này ra vương tử hồi một cười ban thưởng còn chưa đưa, không ngờ lại người lại đưa thêm ân tình mới. Không đợi đối phương nói xong, t ố n g dương liền nói thêm, vương gia không cần ban cho, ta đây chỉ có một việc muốn nhờ, mong ngươi t á thành. Nói xong, vòng tay để trả lại cho khả hãn, xoay tay nói, chính là gia hiệu, ban cho thì có thể, gã đã hứa, phóng khoáng gật đầu, người nói đi, lúc đầu. Tống Dương vốn định mời Tát Mặc nhị h ã n kết giúp đỡ việc kết thân với Nhâm Tiểu Bộ hoặc là từ chối hôn ước hoặc là lựa chọn công chúa Nam Lý khác, tóm lại là không lấy Nhâm Tiểu Bộ như thế nào cũng thành. Nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý. Việc của Nhâm Tiểu Bộ hắn sớm đã coi an bài, nếu lấy tự do mà luận vẫn là Tân Nương bảo hiểm hơn chút. Nếu không lần này cho dù kết thân với Hồi Hộ Nhi, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không hòa hiếu, hoặc là bị Hoàng Đế định hôn với công tử của một nhà nào đó. Tống Dương lại nói: Xin Vương Tử đánh con chó thổ phiên. tắt mặc n h i hắn hoảng sợ, suýt nữa thì ném cái vòng tay vừa nhận được vào mặt hắn, t r ứ n g mắt nói: hai nước khai chiến đâu phải cho đùa, không phải giấy binh khai chiến, đánh vào đặc phái viên của bọn chúng là được. vương gia từ hồng thành đến, hiểu rõ nam lý chiến sự biên cương của y ê ế n quốc, người dân nước hiến lấy lễ để sỉ nhục nam lý, quả nhiên có thể hận nhưng cuối cùng có nguyên nhân, đổi lại là ta, é là sẽ keo kiệt hơn cả y i ế n đế. thống dương bình thản, giọng nói thông thả, mà v ô liêm sỉ nhất là. làm đặc phái viên của thổ phiên. Nói xong, t ố n g dương lật tấm bản đồ ra, chỉ vào một chỗ, đánh ở đây. Những chuyện xảy ra ở dịch quán nam lý ngày hôm nay, người hồi h ộ t đều biết hết, không cần giải thích nhiều. Mà những gì t ố n g dương muốn nói còn chưa hết, yêu cầu của hắn, không ngờ đánh nhau đơn giản như vậy. Khi rời khỏi dịch quán hồi h ộ t trong tay t ố n g dương có một gói đồ cang h ổ n g bên trong là một chiếc áo choàng của người hồi cốt. Hắn chưa về chỗ của mình, một mạch đi ra phố, tiến thẳng tới phong n g u y ệ t phường, vào lầu. vẫn tốt phía trước là một thiếu nữ tên là Diệp Phi Phi cho dù chứng tỏ Tống Dương có thể đi tìm Lý Minh Kỵ gặp được chính chủ đơn giản nói qua việc này Lý Minh Kỵ nhăn hai hàng lông mày lại vội như vậy làm sao điều người được Tống Dương lắc đầu nói luôn ta không quản nói xong ngừng lại một lát nói tăng giọng điệu đêm nay nhiễu loạn không nhỏ là một cơ hội chương 1 1 t r ư c đánh nhau bằng binh khí Lý Minh Kỵ suy nghĩ lại một chút lại hỏi Ngươi xác định người hồi h ộ t sẽ gây rối, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Bọn chúng dựa vào cái gì mà đồng ý với ngươi? Tống Dương gật đầu, nói với nàng: "Sứ đoàn đánh sứ đoàn, đại y ế n sẽ không quản, ồn ào hơn nữa cũng chỉ là một phen náo nhiệt. Ít nhất ở tỉnh thành sẽ không lấy cái gì để ngăn chặn. Hồi h ộ t thổ phiên sớm đã có tả ngô ngoài biên hải đánh bất cứ lúc nào. Sứ đoàn gặp nhau đánh một trận, trong mắt Vương Tử hồi h ộ t không phải là chuyện gì to tát. Đọc truyện online mới nhất ở Truyện Y Ycom." còn có việc còn quan trọng hơn, ta dự đoán trong lòng tát mặc nhị thổ phiên đã nén giận từ lâu, trận trước y gặp rủi ro, phần lớn là liên quan tới người thổ phiên. hiện giờ k h í c h di đánh trận này sẽ không khó. đường đường vương tử phải lưu lạc tới hồng thành làm nô lệ, trên người còn bị thương, việc này là khó có thể tưởng tượng, không thể là bị thương ở nước này. khả năng của đại yến là không lớn, một là hai nước không có xung đột gì, hai là có thể khiến nhân vật tôn quý này chịu thiệt, chỉ có thể là quan gia động thủ. nếu thật sự đại yến phải đối phó với vương tử, hắn nào có thể ngu ngốc mà chạy tới t ì n h thành? mà quan trọng hơn là buôn bán xuyên quốc vẫn là buôn bán nô lệ, đại đa số là thương nhân thổ phiên. theo phỏng đoán của tống dương, t ắ c mặc nhị hán hẳn là sẽ ra chuyện ở cảnh nội, không biết làm thế nào trà trộn vào đám thương nhân, đi qua đại yến và cuối cùng bị bán đến hùng thành. đương nhiên, việc này cũng không có chứng cứ rõ ràng, tống dương cũng không giải thích nhiều, lại nói tiếp. hơn nữa, vương tử hồi h ộ t cũng rất khá. Hình như còn có ý chi ân báo đáp. Thanh lâu chỉ ở lại được một lát, nói xong Tống Dương vội vã trở về. Lúc này trời đã tối đen, bốn phía tỉnh thành đều trống rỗng, phát thảo lên một bức tranh đêm tiểu diễm. Tống Dương không buồn thưởng thức cảnh sắc, trở về dịch quán Nam Lý, tìm thẳng đến A Y quả. Thế nào, làm xong chưa? A Y quả đang rất tự tại, cười nói: Ta làm việc, bé con ngươi chỉ có yên tâm thôi. Hắn dám nói như vậy sao? Nói xong, giơ tay vu v ũ v vào miệng mình, vẫn nhiệt tình như thường. Tống Dương mừng rỡ, chờ ta một lát, quay người ra khỏi phòng, lại chạy vào phòng của Nam Vinh, không chút khách khí, hỏi thằng nàng: Thuật cải trang của ngươi rất cao, có thể làm tóc ta biến thành màu vàng không? Ngay bây giờ, Nam Vinh nhìn hắn, đứng dậy lấy ra một vật dụng có thể dùng từ trong gói hành lý, thản nhiên hỏi: Màu vàng nào? Vàng ba ạ Câu hỏi khiến Tống Dương g ê g ê dở khóc dở cười, lắc đầu: Màu vàng của dân tộc hồi h ộ t kính n h ở tiến t i ệ c cung đình đến lúc này mới nói kết thúc y ế n đế cực kỳ phô trương t i ệ c rượu vô cùng xa hoa nhưng không khí trong bản t i ệ c lại chẳng ra sao bốn nước mâu thuẫn thái độ của chủ nhà trung quy vẫn là trung c ụ nhưng ba nhà còn lại mặc dù đang kính rượu lẫn nhau lại đều có những ý định ngấm ngầm trong đó dân tộc hồi h ộ t là cách địa phận người hán xa nhất ăn nói kém cỏi nhất liền chửi nhau một trận xem như là chịu thiệt chủ quan sứ đoàn hồi h ộ t buồn bực nhất ôm một bụng hỏa khí là đầu tàu gương mẫu dẫn đám thủ hạ quay về dịch quán Bình thường giờ này dân chúng tỉnh thành sớm đã lên đèn nghỉ ngơi, nhưng hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ, trên phố vẫn náo nhiệt đèn hoa như trước. Khi pháo hoa liên tiếp rực rỡ khắp các đường phố, chợt thấy một người nên ngang đi tới, nhìn kỹ, đúng là t ắ t Mặc n h ị Hán nhà mình, chủ quản lập tức xuống ngựa tiếp đón, dùng tiếng hồi hỏi: Ngài tới đây bằng cách nào vậy? Hồi hột cũng là một dân tộc du mục, không kế thừa nhiều văn hóa, ă n nói rằng gì, lại không biết ă n nói khách khí. Tắc Mặc Nhĩ Hán hỏi thẳng: Cậu t ử thổ phiên đâu? ở phía sau à? Chủ quan gật đầu, hỏi chuyện thế nào? Tát mặc khả hãn lớn tiếng truyền lệnh, dừng đội ngũ lại, mọi người quay đầu lại. Dưới vương mệnh, cả đoàn cùng tiêu lên. Tuy uống không ít rượu, nhưng động tác vẫn chỉnh tề như trước, nhất nhất quay đầu lại. Cho dù chưa từng rút đ a o nhưng chiến ý đã bốc lên, tiến thẳng theo phía tay chỉ. Không khí vui vẻ của ngày lễ trên đường vụt biến mất, chỉ trong n g á y mắt, sát khí đã quét khắp phố. Chủ quan người hồi hột cũng kinh ngạc, giơ tay nắm lấy cánh tay tát mặc nhĩ hãn. ngài muốn đánh thổ phiên à? Ánh mắt của Tát Mặc Nhĩ Hán vô cùng hung dữ. Người dám cản ta? Chủ q u ả n vội lắc đầu. Không phải ngăn cản. Phía sau là Khuyển Nhung, sau nữa mới là thổ phiên. Ta rút cuộc đánh ai? Khuyển Nhung cũng là một cường quốc đao mã, trong đoàn vừa có hộ vệ lại vừa có cao thủ. Đột ngột thấy ác ý của người hồi hộp lộ ra, tuy kinh ngạc nhưng cũng không loạn, ra hiệu lệnh cho chủ quan thứ nhất. Các võ sĩ phía sau cũng đồng thời lóe lên gương ngắn và la chắn. Chủ quan Khuyển Nhung lên tiếng thứ hai thì bắt đầu khởi động. ầm, ầm, â m thanh làm chấn động cả một vùng an bình. đ a o và lá chắn chạm nhau l ạ n cạch, chỉnh tề, nặng nề. g Đánh thì đánh, không ai hỏi thêm gì nữa. Tiếng giao kích càng ngày càng rồn rập. Các võ sĩ Khuyển Nhung nhiệt huyết sôi trào, chỉ đợi hiệu lệnh thứ ba sẽ lập tức xuống phòng đối mặt với đội ngũ người hồi h ộ t đ ỗ n g nhiên truyền lên một tiếng rất lớn. Khuyển Nhung tránh ra. Tiếng thứ nhất là tiếng hét của dịch thông trong đội ngũ của hồi h ộ t Tiếng hô sau đó lại là tiếng hét đồng thanh của các võ sĩ hồi h ộ t Khuyển Nhung tránh ra, Khuyển Nhung tránh ra, Khuyển Nhung tránh ra. Sau ba tiếng hét lớn, thông dịch của Thổ Phiên trong hồi h ộ t tiến lên, lại hô: Thổ Phiên chết đi. Cũng vậy, mọi người trong dân tộc hồi h ộ t lại lặp lại, chết đi. Khuyển Nhung lúc này mới hiểu ra trận đánh này không liên quan gì đến mình, vui mừng đứng xem huyên náo. Chủ quan lúc này mới lại truyền lệnh xuống, để đội đứng sang một bên. Thổ Phiên cuối cùng lại phản lại. Trước kia bọn chúng còn tưởng rằng gặp được một trò vui, cao hứng vui mừng đứng sang một bên xem hỗn chiến. Đột nhiên nghe thấy một tiếng thổ phiên chết đi, mới biết hồi h ộ t là muốn tấn công mình, vội vàng không ngừng chỉnh lại quân ngũ chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng hành động của thổ phiên cũng thực sự không chậm, nhanh chóng chuẩn bị xong, giống như q u ẩ n Nung, ngay cả hỏi tại sao lại đánh cũng không hỏi. Có lẽ là Tây Bắc hoang vắng, điều kiện khắc l i ệ t Manji bẩm sinh đã có tính khí hung hãn. chỉ trong nháy mắt các chiến sĩ tinh nhuệ được chọn khắp cả nước đã hiện ra chiến ý rõ ràng cao hơn quân phòng giữ của Hồng Thành Nam Lý một bậc quét sạch cả phố dài hai bên g i n g co Vương Tử t ắ t mặc nhị han lớn tiếng truyền lệnh hơn 10 võ sĩ cường trắng nghe vậy đều có vẻ không cam lòng nhưng quân lệnh không thể không theo n h ữ mày ra khỏi đại đội rút lui sang bên đường lại theo thông dịch của hồi h ộ t cao giọng nói 10 tráng kiệt của ta rời khỏi vị trí 10 tráng kiệt đó chính là 10 võ sĩ được hồi h ộ t phái tới phó lôi hồi h ộ t bảo bọn họ rời khỏi chiến trận ý đã rõ ràng các cao thủ khi nào lên võ đài mới cần dùng đến việc chém giết bây giờ không liên can gì tới bọn họ hành động này cũng là bình thường cao thủ phó lôi nếu đánh cho tàn phế rõ ràng là khinh rẻ người khác thổ phiên cũng có ý này sau khi truyền lệnh 10 võ sĩ của thổ phiên cũng căm giận rời đi mọi việc ổn thỏa t ắ t mặc n h i han thúc ngựa lên trước đội quay lưng về thổ phiên mà mặt hướng về các võ sĩ quát lớn hỏi nói cho ta biết thánh hỏa là ở chỗ nào một tiếng nổ như tiếng sấm rền, một võ sĩ hồi hột nắm chắc chiếc mũ sắt, thánh hỏa trên đỉnh đầu luôn hướng về phía trước. Tắc Mặc Khả h ã n hỏi lại, nói cho ta biết tiếp, lửa giận chỗ nào? Lại tiếng ầm ầm vang lên, vẫn mạnh như trước, người hồi cốt dùng truy đập mạnh xuống, lửa giận trong tim. Tắc Mặc Khả h ã n cười lớn, cuối cùng nói cho ta biết, lửa giận đi tới đâu? Tiếng cười đột nhiên biến thành tiếng giống đầy sức mạnh, các ngươi chỉ cho ta xem. Một tiếng cuối cùng đầy sát khí. tất cả các võ sĩ đồng loạt rút đao ra, thẳng tiến về phía thổ phiên, cùng tiêu lên. chỗ đó, lưỡi đ a o sáng như ánh nguyệt, chiến khí ngập trời. trận, một tiếng giết vang lên, cuộc hôn chiến bùng nổ, cả con phố dài bị làm chấn động trong n g á y mắt. tin tức nhanh chóng được truyền vào cung, cảnh thái s ừ n g sốt đầu tiên, lập tức ha h ả cười, xua tay nói, chó can chó, không cần để ý tới, để chúng đánh nhau đi, giết chết nhau hết mới tốt. thánh dụ truyền xuống, gánh nặng của các chiến sĩ trong thành được giảm xuống. chỉ bố trí trọng binh ở bốn phía xung quanh tứ bình phòng ngừa sự việc tiếp tục thay đổi càng không có can thiệp gì với trận chiến kia đoàn chiến quả thật không lan tràn đánh đi đánh lại vẫn không ra khỏi đường cái xung quanh toàn bộ vô phương duy độc chỉ có một hộ trên đường lớn của phố tứ bình trấn quốc phủ cũng ở trong đó chủ nhà của trấn quốc phủ là con trai của trấn quốc công đạm tứ binh khí trên phố hừng hực khí thế chiến đấu phải biết hai bên đều người đông thế mạnh nhập vào với nhau thì cũng chừng trăm người hơn nữa phần lớn là tinh nhuệ, tuy rằng c á c cao thủ phó lôi đứng đầu chưa từng tham gia bây giờ tiến vào, nhưng trong đoàn cũng không thiếu các võ sĩ thượng phẩm, trận đánh này oanh liệt vô cùng, đã mấy lần tấn công sát đến cửa chính của phủ trần quốc. đam t ứ vừa sợ vừa giận, tập trung tất cả người trong phủ trước sân bảo vệ, phòng trường hợp chúng dùng binh khí đánh vào phủ, nhưng không như mong muốn, không lâu sau lại ầm lên một tiếng vang lớn, cửa chính sập hoàn toàn. thủ lĩnh hộ vệ trong phủ tức giận quá t lớn, trong địa vương phủ, kẻ nào xông vào, giết sạch. tiếng hét v g d ộ i nhưng hắn quát là tiếng hán. những kẻ đang chiến đấu trên đường kia đều là manji. phiên tử nào nghe hiểu được? nếu là 10 năm trước, có kẻ nào dám làm cản trước cửa chính của t r ấ n quốc phủ, bất luận ngươi có thân phận gì, đàm quy đức ra lệnh một tiếng đại quân sẽ đ è nát luôn kẻ đó, sớm đã bắt rồi. nhưng giờ đây t r ấ n quốc phủ chỉ còn lại cái thùng rỗng. đối phương đã đánh vào tận cửa, nhưng dù sao cũng không phải đánh vào vương phủ. hơn nữa thân phận của những kẻ này đặc biệt đến mức đàm tứ sợ run hết người. trước sau không dám hô một tiếng, bắt chỉ có thể liên tục thúc d ụ c thuộc hạ ra ngoài cầu viện binh, đồng thời sắp xếp người trong phủ, rất nhiều binh sĩ được điều động tới trước sân. Không ngờ ngay vào lúc này, trong tòa nhà sau của vương phủ đột nhiên bốc khói nghi ngút cháy, mà lửa lan rất nhanh ngoài dự đoán, còn không đợi người trong phủ có phản ứng gì, lửa lan càng ngày càng cao, trong khoảnh khắc lửa đã cháy rực rực đỏ cả một vùng trời. Điều đáng hận nhất là trước trận đại hỏa bất thình lình xảy ra, người hồi đang đánh nhau lại m ã n h liệt hoan hô lên. trong miệng còn ẩ m ì kêu lên bằng tiếng m a n d i trời giáng thánh hỏa chiếu sáng đường ta đi vẫn là tinh thần của đại trấn bọn họ t h ờ lửa đang đánh nhau chợt thấy lửa cháy ngút trời ai cũng nói là thần quang chiếu sáng khí thế của các binh sĩ tăng lên vọt vọt vốn di thế lực ngang nhau dần dần bọn đã chiếm thế thượng phong tiên viện thì loạn đấu hậu trạch lại phát hỏa đàm tứ vội đến mức dậm chân không ngừng điều người vừa dập lửa vừa phòng ngự ngày xưa trấn quốc công phủ nổi tiếng bốn phương ngày nay loạn thành một đoàn quả thật tối nay h o a hoạn không chỉ xảy ra ở vương phủ, khắp trong tỉnh thành không ngớt tiếng kêu cháy. Hôm nay gió thổi không nhỏ, lại vì lễ tết các nơi đều có pháo khói đã trưng ngòi, tỷ lệ hỏa hoạn xảy ra nhiều một chút cũng là bình thường. Nhưng hình như hơi quá nhiều, đặc biệt có hơn 10 trận hỏa hoạn như vậy, tất cả đều xảy ra giống với vương phủ, lửa cháy trong chốc lát thành hình, cháy lan nhanh đến kỳ lạ. Phóng hỏa cũng là một kiến thức phải học. t r ư ơ n g 120 ta đã phạm hủy với vị thái tuế nào? Phóng hỏa cũng cần phải học. Khéo làm sao trong đoàn kỳ sĩ nam lý lại có một h ò a đạo nhân tinh thông môn này. Người cũng như tên, h ò a đạo nhân khi vừa mới sinh không phải chú nho, không giống những đứa trẻ khác, từ nhỏ đã thích địch lửa. Khi những đứa trẻ nhà khác tranh nhau chuồn chuồn tre, máy x a y gió bằng giấy, l ã o lại nghiên cứu gỗ tùng và gỗ liêu cái nào dễ đốt hơn. Khi những đứa trẻ nhà khác ở trường mặt nhăn mày nhó ghi nhớ chăm họ, lao ở nhà suy nghĩ vắt ó c vì sao tảng đá không thể dùng để nhóm lửa. Khi l ã o 8 tuổi. Rốt cuộc bởi vì nghịch lửa gây ra tai họa, một trận lửa lớn quét qua sân thôn, may mà không chết người, nhưng lợn, trâu, dê, ngựa trong chuồng chết cháy không ít. Chính l a o không biết là bị kinh h á i hay chúng lửa độc. Sau trận lửa đó sinh ra căn bệnh kỳ lạ, không bao giờ lớn được nữa. Người trong thôn đều nói l a o tự làm bệnh, bị trời phạt nên biến thành chu nho. Cha mẹ cũng không dám nuôi dưỡng tai h họa này. Trùng hợp có một lão đạo đi ngang qua, thấy đáng thương liền nhận mang chu nho đi theo. Nhưng dù vậy, sở thích chơi đùa với lửa của Lão cũng chưa từng thay đổi. trước 30 tuổi gần như l a o đi tới chỗ nào chỗ ấy liền có cháy không phải lão cố ý phóng hỏa mà là bản lĩnh chưa được tốt không khống chế được ý nghĩ nghịch lửa của mình cũng khống chế không được thế lửa lên nhưng đợi sau 30 tuổi trình độ hỏa đạo nhân dần dần trở nên thành thục hơn tất cả có liên quan tới bí quyết luyện lửa tất cả là bản thân lão tự tìm tòi coi như ông trời cho lão chút tay nghề đi bản lĩnh của hỏa đạo nhân chia thành hai tầng thứ nhất là nhóm lửa lúc trước ở địa phương khi chọn h i ệ n t ạ i Trên lôi đài lao chỉ dùng mấy mẫu gỗ bình thường, hơn nữa phối hợp với một chút thuốc bí mật do mình tự làm ra, chớp mắt đốt ra được ngọn lửa cháy rực rỡ thuần màu trắng. Còn không hết thời gian uống một chén trà, ngọn lửa đã thiêu chảy một chiếc chậu đồng. Một bản lĩnh khác của lão là phóng hỏa. Nếu đưa một gian nhà lớn cho lão đốt, trước tiên lão sẽ làm ba việc: bày ra trong phòng những tài liệu dễ cháy nhất. Mặc dù cùng một cái cuộn ngang, ở trong mắt lão, vị trí khác nhau cũng có khả năng cháy hiệu quả khác nhau. Tìm được vị trí mấu chốt nhất trong phòng, làm sao cho không đốt thì thôi, đã đốt thì căn phòng sẽ không còn gì. Còn muốn tìm được dòng lưu khí trong phòng, hướng gió. Làm tốt ba việc này, đại hỏa cũng sẽ tới. c h ầ m thì ba tới năm chỗ, nhiều thì hơn mười chỗ. Hỏa đạo nhân phóng lửa, sẽ cùng lúc đồng loạt nổi ngọn lửa, không mất nhiều công phu, nhiều điểm cháy sẽ tạo thành một đám cháy, càng không thể cứu vãn tóm lại. Muốn phóng hỏa, tìm hỏa đạo nhân là đúng rồi. Tống Dương đêm nay sẽ phóng hỏa. Tuy nhiên hỏa đạo nhân nhìn qua tính tình cổ quái, nhưng lão cũng giống như người muôn năm cũ, ẩn sâu trong xương cốt cũng là tính sợ phiền phức. Nếu khách khí đi tìm, muốn lao phóng hỏa giữa tình thành, bất kể thế nào lão cũng không đồng ý. Cho nên tống dương tìm đến a y quả, kẻ hung ác nhất trong đám kỳ sĩ đó. Việc h i ế n tiệc hoàng cung sớm đã khiến tâm can a y quả tức giận không thôi. Nghe nói kế hoạch của tống dương, lập tức vui mừng đồng ý. Khi tống dương liên lạc ở khắp nơi, nàng đã tìm được hỏa đạo nhân. Đợi tống dương trở về, chuốt lấy thất bại. liền mang theo A ý Quả, hỏa đại nhân đi ra phố, từ đầu tới cuối đặt hơn 10 điểm phóng hỏa, các nơi bị cháy đều giống nhau, tất cả đều là t i ể u lầu khí thế những tiệm cơm tiệm cơm tiếng t ă m lửng lây trong tỉnh thành gần như đã bị đột một nửa. Đây là chủ ý của A Y Quả, vừa cho hỏa đạo nhân tập luyện, cũng coi như trả thù. Hắc khẩu giao báo thù không có chút phong độ, ngươi không mời ta ăn cơm, ta liền đốt luôn tiệm cơm của nhà ngươi. Cuối cùng bọn họ mới đến tường ngoài sau phủ Trấn Quốc Công, khi đó sứ đoàn dân tộc hồi hộp. thổ phiên còn chưa tới đây, đám người tống dương không vội lẻn vào, mà ẩn mình như một bóng ma ở trong góc, lẳng lặng chờ đợi. Không lâu sau có tiếng bước chân chuyển tới, cuối con phố d ả i một thiếu nữ cầm đèn lồng, khoan thai đi tới, vừa đi, vừa cùng một lao hán ở phía sau khẽ g i ọ g đùa g i ỡ n dáng vẻ vô cùng thoải mái. Nhưng đi tới chỗ đám người tống dương ẩn nấp, đôi mắt đẹp của thiếu nữ quét qua kiểm tra, xác định tả hưu không có người, phất tay tắt ngọn đèn dầu, thân hình chợt lóe lên đứng trước mặt tống dương, thân hình thoăn thoắt như chim biến. chạm xuống đất tiếng kẽ h như mèo tuy rằng kỹ thuật so với Nam Vinh h ữ u Thuyên không được tuyệt vời bằng nhưng so với Nhâm t i ể u Bộ Tâm Tư kín đáo võ công cao cường của Y rõ ràng mạnh hơn không ít tâm phúc của Lý Minh Kỳ thiếu nữ đứng đợi trước cửa sương cát Diệp Phi Phi mà lao hán đồng hành cùng nàng trong khoảnh khắc ngọn đèn dầu tắt lại đột nhiên biến mất một cách quỷ dị cả người như biến vào đất không thấy tung tích tựa như lão cũng là cái bóng như một thứ cháy đi lão cũng lại chẳng còn hình bóng Tống Dương gật đầu với Diệp Phi Phi còn không có mở miệng, Ai quả ở bên liền cười hì hì tiến lại gần. m ộ i tử xinh đẹp nhà ai, thanh sạch đẹp đ ẽ giống như một đứa trẻ con làm từ nước ý. Nói xong, đưa tay nắm lấy bàn tay thiếu nữ. Diệp Phi Phi liếc a y quả một cái, lãnh đạm nói: đừng nghĩ hóa trang lão không nhận ra, lão sớm đã biết rồi. Ai quả ngạc nhiên, nhìn Diệp Phi Phi lại nhìn tống dương hỏi: biết cái gì? Khi đấu võ với người dân tộc hồi hột trên đường tứ bình, vệ sĩ vương phủ phần lớn đều bị điều đi ra trước viện. đám người tống dương trèo tường tiến vào hậu viện cũng là lúc này tống dương mới giật mình phát giác lão h á n đi cùng diệp phi phi vẫn chưa rời đi thậm chí đến nửa bước cũng chưa di chuyển lão chỉ là nằm út trên mặt đất và sau của quần áo hòa vờ ào mờ àu đêm tối hơi thở cũng được kiềm chế lập tức đi tới bên cạnh ý nếu không phải thật sự để ý tìm kiếm cũng không thể nhận ra sự tồn tại của lão ở đó lão h á n theo bọn họ vào phủ nhưng từ đầu tới cuối chưa từng đứng lên lão dùng cách đi của lão bay nhanh không một tiếng động Tuy rằng nhìn buồn cười, nhưng ai có thể cười nổi? Lao bí ẩn hơn tờ cả. Nếu đêm đen là một l ù m n cây lớn, Lao chính là con rắn độc gần giấy trong những bụi cây đó. Hòa đạo nhân ra tay, hậu viện vương phủ lửa cháy ngút trời, chiếu vào trong mắt A Y quả nóng bỏng mà xinh đẹp, có vẻ nắng sáng lạ thường. A Y quả cười, giơ tay nắm lấy bả vai Hòa đạo nhân. Nhìn không ra, Lao hắn ngươi bản lĩnh phóng hỏa quả nhiên rất cao.